Đinh. Cùng với một tiếng mở cửa thanh âm, thang máy thông thả hướng tới bên ngoài mở ra. Hô. Đột nhiên vô số chỉ tay từ thang máy bên ngoài vói vào tới, các nàng bên người nháy mắt xuất hiện vô số người, hai người bị tê ở đám người bên trong, giống như muối bỏ biển, chỉ có thể theo những người khác, bị bọn họ gắt gao tê ở bên trong. Làm ta đi vào, làm ta đi vào. Cứu mạng A. Ta không muốn chết. mau, mau đem thang máy đóng lại A. Thang máy ngồi không được nhiều người như vậy. Trước làm ta đi xuống A. ồn ào thanh âm không ngừng tràn ngập bên hai, từ thang máy ngoại vườn tới vô số đôi tay, bọn họ gắt gao hướng bên trong tễ, hai cái nữ hải chỉ cảm thấy bọn họ muốn hít thở không thông. Thang máy phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, không ngừng nhắc nhở quá tải, chính là không ai nguyện ý đi xuống, có người thậm chí bỏ tới rồi tệ ở thang máy người trên người đi, rước lấy những người khác tức giận mắng. Các người đi ra ngoài A, thang máy tễ không dưới nhiều người như vậy A. Lan. Các ngươi muốn tử biệt mang theo chúng ta. Không, làm ta đi vào, làm ta đi vào a ta không muốn chết ta. Hoảng sợ tiếng la, cùng với có người bị giẫm đạp trên mặt đất phát ra tới kêu rên, giống như nhân loại gần chết rên rỉ. Hai cái nữ hải bị tễ ở nhất bên trong đi, gắt gao cùng thang máy vách tường dán ở bên nhau. Các nàng không biết đã xảy ra cái gì, chính là lại cảm giác được một trận hít thở không thông, thang máy không khí, đang ở nhanh chóng biến mất. Mà các nàng phía sau, còn có lớn hơn nữa lực lượng không ngừng đè ép lại đây, đã không có không gian thang máy. lại còn không ngừng có người muốn chen vào tới. Các nàng giống như là sóng biển hai mảnh lá cây, chỉ có thể bị động bị đè ép ở chỗ này. Các nàng hai bị tế ở bên trong, không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, bên ngoài cũng là địa ngục giống nhau cảnh tượng. Không biết bao nhiêu người ngã xuống, sau đó lại không biết lại bao nhiêu người từ bọn họ trên người dâm quá, một chân một chân, ngã xuống nhân thân thượng xương cốt bị dâm thoái, ngay từ đầu có người còn tưởng bỏ dậy, chính là thức mau, lại là một chân đạp lên trên đầu của hắn. Đem hắn lại một lần gắt gao đạp lên trên mặt đất Một chân, hai chân, tam chân Vô số người nghiền áp lại đây Vừa mới còn có động tính người Hoàn toàn không có tiếng động Trên người xương cốt bị người dâm thoái Trên người huyết nhục bị dâm đến như là bùn lầy giống nhau phanh Lửa lớn đột nhiên nổ tung Đem bốn phía cửa sổ nổ tung Có người chán thượng bị bắn vào một cây vỡ vụn pha lê Trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất Lửa lớn nhanh chóng cuốn lại đây Khói đặc tràn ngập ở bốn phía Vô số người sặc khụ ngã xuống, lại bị những người khác giẫm quá. Đây là tựa như địa ngục một màn. Lúc này ở mặt khác tầng lầu, mọi người cũng nghe thấy được khói đặc hương vị, rồi sau đó cũng cảm nhận được bốn phía chợt dâng lên độ ấm. Khu khu khu. Vô số người từ trong phòng đi ra, có chút kỳ quái nói, như thế nào sẽ có như vậy đồng yên? Là nơi nào ở thiêu thứ gì sao? Frank. Một nhà phòng đột nhiên nổ tung, bên trong là một đoàn sáng ngời ánh lửa. Giống như sóng biển giống nhau hướng tới bốn phía chụp đánh mà đi, có tới gần bị lửa lớn cuốn đi vào, tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, mọi người chỉ có thể thấy ở sáng ngời ánh lửa chung, một khối cả người thiêu hỏa hình người vật ở thống khổ dây rùa, trong miệng phát ra thấm người kêu thảm thiết tới. Hỏa, hỏa, nổi lửa. Cùng với một tiếng thét trói thai, mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bắt đầu hoảng không chọn lộ ra bên ngoài chạy. Có hướng thang máy chỗ chạy, có còn lại là hướng cửa thang lầu chạy. Đại gia quả thực là tứ tán buôn đảo. Vô số người ùa vào thang máy, chính là ai cũng không phát hiện, giờ phút này thang máy con số biến thành 44, bọn họ điên rồi dường như hướng bên trong dũng đi. Mà cửa thang lầu chỗ, thang lầu đại môn xuất hiện vấn đề, căn bản mở không ra, bọn họ chỉ có thể giống như vây thú giống nhau, nôn nóng vỗ môn, la lớn, cứu mạng, cứu mạng a. Khói đặc lan tràn ra tới, mọi người khống chế không được sạc hụ, toàn bộ đều lâm vào một mảnh hoảng loạn bên trong. Có người linh cơ vừa động, Trực tiếp vọt vào khách sạn phòng, dôi tay đem cửa sổ gót thoái, muốn từ cửa sổ nơi đó đi ra ngoài. Chỉ là, bọn họ từ lúc cửa sổ nơi đó ló đầu ra đi, liền hoảng sợ phát hiện, bọn họ đứng ở rất cao tầng lầu thượng, đi xuống xem, trên mặt đất người giống như con kiến giống nhau mất máy. Như, như thế nào hồi sự? Bọn họ như thế nào sẽ tại như vậy cao địa phương? Bọn họ trụ địa phương, rõ ràng mới là 7 tầng A, 7 tầng như thế nào sẽ như vậy cao? Mà như vậy một màn. Lúc này ở sở hữu tầng lầu bên trong phát sinh, chỉnh đống khách sạn đại lâu người, đều bị kéo vào một cái kỳ quái thế giới, hoặc là nói là, bị kéo vào 30 năm trước, phát sinh hỏa hoạn 44 tầng lầu nơi đó. Lửa lớn thiêu cháy A. Lúc này, Khương Diệp bọn họ từ trong phòng ra tới. Triệu Hiểu hồn nhiên không biết bọn họ bị kéo vào 44 tầng lầu phát sinh hỏa hoạn cảnh tượng, chỉ là hoảng loạn cho rằng thật là phát sinh hỏa hoạn, quay đầu liền tưởng hướng cửa thang lầu chạy, hắn còn nhớ rõ, hỏa hoạn phát sinh thời điểm. Tốt nhất là không cần dùng thang máy, đặc biệt là tầng lầu cao. Mà cùng bọn họ một tầng lâu những người khác cũng là hoảng đến không được, cùng rồi nhặng không đầu giống nhau ở hành lang tán loạn. Môn hỏng rồi, mở không ra, dẫn đầu vọt tới cửa thang lầu người hoảng sợ la lớn. Lúc này dựa vào bên kia thang lầu nơi đó phỏng, đột nhiên đột nhiên nổ mạnh giống nhau, bốn phía cửa sổ bóng đèn đã chịu đánh sâu vào, ầm ầm nổ tung, hết thể chợt lâm vào một mảnh trong bóng tối, chỉ có kia không ngừng thiêu cháy ngọn lửa phá lệ thấy được. Mọi người một cái trước mắt ra an tĩnh xuống dưới, đó là bị dọa đến, thẳng đến có người phát ra hét thảm một tiếng. À, ta hải tử, ta hải tử còn ở trong phòng một người tuổi trẻ ngẫu thân kêu rên kêu liền phải vọt vào cái kia nổ tung trong phòng, bị những người khác tay mắt lênh lẹ bắt lấy. Nhìn một màn này, triệu hiểu lầm bẩm, này nên làm cái gì bây giờ a? Thang máy không thể đi, thang lầu nơi đó đại môn cũng hỏng rồi, bên kia tốt còn lại là trực tiếp bị vỡ nát, cũng căn bản ra không được, hiện tại bọn họ... Liền giống như bắt ba ba trong dọ ba ba, bị hoàn toàn vây ở chỗ này. Cửa sổ. Đối. Chúng ta có thể dùng khăn trải giường coi như dây thừng bò đi xuống. Hắn trong đầu Linh Quang chợt lóe bay nhanh chạy đến trong phòng cửa sổ trước. Khương Diệp không nhúc nhích, nàng bình tĩnh đứng ở hành lang. Vô số người hoảng sợ qua lại ở bên người nàng tán loạn, phụ trách 1508 án tử các cảnh sát lớn tiếng làm đại gia bình tĩnh lại, ngăn cản đại gia tự cứu. Khương Diệp nhìn vừa mới nổ mạnh mở ra cái kia phòng. Ánh mắt rừng ở chính mình vừa mới nhìn đến có quan hệ khách sạn hỏa hoạn kia một tờ. 44 tầng lầu có cái phòng bếp, bên trong phòng đến có bình gas, lúc ấy lửa lớn tiêu cháy, bình gas nổ tung, hỏa thế nháy mắt không chịu không chế. A, chúng ta như thế nào sẽ tại như vậy cao? Chúng ta không phải ở 44 tầng sao? Trong phòng truyền đến triệu hiểu kêu rên, lúc này khói đặc đã thổi qua tới, hắn nhịn không được hò khan hai tiếng. Cảnh sát chạy tới, thấy Khương Diệp đứng ở cửa, sốt ruột nói, ngươi mau vào phòng đi. Đem khăn dính ướt che lại miệng mũi. Kiên trì một chút, cứu viện người thực mau liền xe đến. Nói xong, hắn lại vội vàng chạy đến mặt khác nhà ở nơi đó, đi an bài người khác. Khương Diệp không núp nhích, nàng nhìn quét bốn phía, trên mặt lộ ra biểu tình cực lãnh. Một con lệ quỷ, có lẽ không có gì đáng sợ, chính là hai chỉ, bà con. Thậm chí 85 chỉ lệ quỷ đâu. Bọn họ lực lượng cũng đã đủ để đem toàn bộ vạn ra khách sạn đều kéo vào ngày đó cảnh tượng. Bọn họ muốn đem khách sạn mọi người. đều kéo vào tử vong vực sâu. "Khương tiểu thư, làm sao bây giờ a?" Triệu Hiểu chạy ra, giơ tay che miệng lại. Lưu Nguyệt không biết đi đâu, lúc này chạy tới, trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử, đối Khương Diệp nói, "Tiểu thư, may mắn không làm lục mệnh, ta đem đứa nhỏ này cứu ra." Lúc ấy cái kia phòng nổ tung thời điểm, Khương Diệp mẫn cảm đã nhận ra không đúng, liền làm Lưu Nguyệt qua đi, vừa vặn liền đem cái kia trong phòng hài tử cứu ra tới, tốt xấu không có làm nàng bị kia tràng lửa lớn cấp cắn nước. như vậy tiểu nhân hải tử nếu là trực tiếp đã chịu ngay lúc đó đánh sâu vào sợ là thi cốt vô tồn. nữ nhi của ta còn ở bên trong các ngươi buông ta ra kia một đầu thần sắc điên cuồng nữ nhân lớn tiếng kêu ngoan ngoan tiểu nữ hải đại đại trong mắt bao nước mắt muốn khóc không khóc không chấp mắt nhìn Khương diệp như là dọa choáng váng giống nhau Khương diệp duỗi tay chọn chọn tiểu hải tử cảm xúc cảm cũng là lại tế lại mềm nàng liền nói đem hải tử còn cho nàng mụ mụ đi lưu nguyệt lên tiếng ôm hải tử hướng bên kia đi Thực mau, bên kia liền buộc phát ra một trận tiếng khóc, rồi sau đó cũng truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, khóc đến thở hồn hển Lửa đốt thật sự đại, chính là Khương Diệp lại cảm giác được lạnh băng hàn ý, đó là không ngừng gọt tới quỷ khí, lạnh lạnh mà lệnh nhân tâm phát lệnh này đó âm hối quỷ mị lực lượng, tràn ngập ở chỗ này mỗi một cái không gian, cũng là cổ lực lượng này, làm cho bọn họ này một tầng lâu, đưa bọn họ kéo vào 30 năm trước, 44 tầng lầu kia tràn hỏa hoạn. Nếu muốn giải quyết cũng thực dễ dàng. trực tiếp đem này đó âm hối lực lượng loại bỏ là được như vậy bạo lực bài trừ chính là khương diệp đột nhiên nâng lên mắt tới trong mắt có màu tím quang mang sáng lên tới chỉ nghe suy suy suy điện lưu tiếng vang lên hoảng hốt gian mọi người bên thai phản phát truyền đến tiếng sấm thanh âm âm ầm ầm tiếng sấm quần quận mà đến tức khắc lấy khương diệp dưới chân vì trung tâm quần quận như sóng biển giống nhau lực lượng hướng tới tứ phương quần quận mà đi bá đạo đem tràn ngập ở toàn bộ không gian âm hối quỷ mị lực lượng hoàn toàn cắn nuốt không lưu lại một phân một hào chờ đến cuối cùng một sợi lực lượng bị khương diệp cắn ướt bao phủ ở chỗ này sở hữu lực lượng rốt cuộc hoàn toàn biến mất hết thảy trở về chân thật nơi này rốt cuộc từ cái kia không gian trung thoát ly ra tới ô ô ô hoàng loạn tiếng khóc còn ở vang lên hỗn người hoảng sợ tiếng la mà hết thảy đột nhiên ở trong nháy mắt chợt ngừng lại vừa rồi nổ mạnh mở ra căn nhà kia biến trở về nguyên lai bộ dáng thiêu cháy ngọn lửa trực tiếp biến mất trên hành lang phô màu đỏ tươi thảm Hai sườn ánh đèn lập lòe một chút, lại sáng lên, bóng đèn cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Hết thảy, liên cung lửa lớn không phát sinh phía trước giống nhau như lúc, thật giống như vừa rồi đã phát sinh, đều là bọn họ ảo giác giống nhau. Đang ở khóc thút thít mọi người trên mặt vẫn duy trì khóc thút thít biểu tình, thoạt nhìn có chút buồn cười. Ta, ta vừa mới thấy có lửa đốt đi lên, này chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Ta cũng thấy, từ căn nhà kia bắt đầu, đột nhiên phanh nổ mạnh. Đúng đúng đúng. ta nhìn đến cũng là như thế này. Đại gia Châu đầu ghé thai nói, cuối cùng phát hiện, mỗi người đều thấy vừa rồi lửa lớn thiêu cháy cảnh tượng, tức khác, mọi người đều có chút hài mặt nhìn nhau. Một người sinh ra ảo giác có thể nói là hắn có bệnh, chính là vừa rồi bọn họ mọi người đều sinh ra như vậy ảo giác Nhưng là, nếu nói vừa rồi phát sinh kia hết thể đều là chân thật phát sinh, như vậy vì cái gì hết thể đều hoàn hảo không tổn hao gì. Hết thể cũng chưa xuất hiện bị lửa đốt dấu vết. Chẳng lẽ là bọn họ mọi người sinh ra đồng dạng ảo rất sao? Mà ở mọi người lo sợ không yên không biết rốt cuộc phát sinh gì đó thời điểm, Khương Diệp vươn tay, một đạo màu tím lôi điện ở trên tay nàng chất động, theo nàng trong lòng vừa động, này đạo lôi điện hóa thành một cái điện xà giống nhau đổ vật, bay thẳng đến phía trên chạy trốn. Trình đống đại lâu, đều tràn ngập âm hối lực lượng cường đại a. Như vậy, nàng liền không khách khí, làm nàng toàn bộ nuốt đi. Màu tím lôi điện vui sướng vọt tới trên lầu, trên lầu cũng là giống nhau cảnh tượng. chanh nhau buôn đảo mọi người còn có thiêu cháy lửa lớn màu tím điện xà thoáng đi lên nơi đi đến tất cả đêm này đó âm lãnh thả tràn ngập ác ý lực lượng cấp căn nuốt chờ đến cuối cùng một sợi lực lượng căn nuốt điện xà thân hình rõ ràng lớn một ít mà vừa rồi còn không ngừng thiêu đốt thế giới quay về với bình thường phảng phất hết thể đều là đại gia hào giác kế tiếp màu tím điện xà bảo chế đúng cách bắt đầu hướng mặt khác tầng lầu toàn đi mà khương diệp lúc này đang đứng ở bọn họ tầng lầu này thang máy nơi đó Chương 121 đệ 121 chương. Hai giá bạc chất thang máy đều là đóng cửa, bên cạnh thang máy tầng lầu màn hình thượng là đỏ tươi 44 cái này con số, đại biểu cho thang máy ngừng ở 44 tầng. Đứng ở thang máy trước, ngươi có thể cảm nhận được thang máy thượng truyền lại lại đây nhiệt độ, cửa thang máy thượng ẩn ẩn mang theo màu đỏ, như là bị thiêu đến đỏ bừng bàn ủi giống nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ nóng bỏng nóng cháy hơi thở, tản ra kinh người nhiệt độ. Triệu Hiểu thử lấy thủy hướng lên trên phun phun. Chỉ nghe suy suy suy thanh âm, Thủy lập tức bị bốc hơi thành hơi nước, sợ tới mức hắn lập tức sau này lui, sắc mặt trắng bạch, ly cái này thang máy xa một ít. Này nếu là người vô chi vô giác dán lên đi, này không được bị bị năng đến da thịt đỏ bừng. Này thang máy tại sao lại như vậy? Triệu hiểu theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp mày hơi hơi ninh, ở Triệu hiểu kinh ngạc mà lại muốn nói lại thôi trong ánh mắt, dối tay đem lòng bàn tay ấn ở cửa thang máy thượng. Trong ngay mắt, vô số dây rủa thống khổ thanh âm dũng mãnh vào nàng trong óc bên trong cứu mạng làm ta đi ra ngoài cứu mạng khu khu khu đi ra ngoài các ngươi không cần lại tễ thang máy trang không được a a a hỏa lửa đốt lại đây lửa đốt lại đây hoảng sợ hoàng sợ thanh âm quanh quẩn ở bên hai đó là vô số người hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết bọn họ kịch liệt chụp phủi cửa thang máy muốn từ thang máy đi ra ngoài chính là lúc này hết thể đã trượm lửa lớn đã thiêu lại đây Thiêu cháy khói đặc dũng lại đây, bên trong người chậm rãi nghẹn chết ở bên trong. Ở hết thể hoảng sợ tuyệt vọng thanh âm sau khi chấm dứt, lại là một mảnh lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch, phảng phất cả người linh hồn đều bị này phiến tĩnh mịch kéo vào một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu bên trong, làm nhân tâm thẳng phiếm lạnh lẽo. Leng keng. Thang máy đột nhiên vang lên, ở triệu hiểu hoảng sợ trong ánh mắt, hướng tới hai sườn mở ra, lộ ra trống rông thang máy tới, thang máy ánh đèn chớp động, lúc sáng lúc tối, cùng với điện lưu thanh. khuyết thể tràn ngập một cổ bất tường quỷ mị chi khí, thấy thế nào đều không bình thường. Triệu hiểu theo bản năng lại sau này lui một bước, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều phải đi lên, trong nháy mắt này, hắn toàn thân trên dưới tựa hồ đều ở kêu gào mỉm cười, làm hắn rời xa này ra thang máy. Thang máy tầng lầu màn hình thượng 44 cái này con số không ngừng chớp động, thang máy đèn cũng không ngừng ở chấp động, như là một con giữ tận cự thú hướng tới bọn họ mở ra mồm to, đang ở chờ đợi bọn họ chui đầu vô lưới. Khương Tiểu Thư Triệu Hiểu muốn nói lại thôi nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp lại là nghiền ngẫm cười cười, rất có hứng thú nhìn trống rông thang máy, nói, đây là ở mời ta đi vào sao. Một khi đã như vậy, nàng nếu là không đi vào, có phải hay không quá không cho mặt mũi? Như vậy nghĩ, nàng dưới chân không có bất luận cái gì chần trở, nhấc chân liền trực tiếp đi vào. Thấy thế, Lưu Nguyệt cũng không có chút nào do dự theo sát ở nàng phía sau, cùng nhau vào thang máy, Triệu Hiểu nguyên bản có chút do dự rồi dám. chính là mắt thấy cửa thang máy liền phải khép lại hắn theo bản năng liền vọt đi vào mai cho đến cửa thang máy khép lại hắn ngơ ngẩn nhìn biến mất 15 tầng lầu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng nhìn về phía bốn phía thang máy bên trong là không phù hợp thời đại cũ xưa thoạt nhìn vẫn là trước kia dài nhất cũ thang máy kiểu dáng tới gần môn địa phương có bị hỏa khói sông qua dấu vết mà ở bốn phía thang máy trên vách còn lại là che kín lớn lớn bé bé tầng tầng lớp lớp dấu tay như là có người không ngừng rỗi tay ở bên trên chụp đánh Hơn nữa ở tuyệt vọng chung không ngừng giấy rủa gãi mà lưu lại dấu vết. Nhìn, liền làm người cảm thấy áp lực mà nhìn thấy ghê người. Lúc này, thang máy ở kịch liệt đông đưa, lấy bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ ở bay nhanh đi lên trên. Cái loại này đột nhiên lên cao sở mang đến không trọng cảm, làm người nhịn không được từ trong lòng sinh ra một loại hoảng sợ cảm tới, tổng cảm thấy phảng phất dây tiếp theo, toàn bộ thang máy liền sẽ không chịu khống chế đi xuống rơi xuống, liên quan bọn họ đứng ở thang máy người cùng nhau. cùng nhau rơi xuống đến càng sâu càng đế địa phương đi. Màn hình thượng màu đỏ con số cũng đang không ngừng biến hóa, cơ hồ là trong chớp mắt liền từ 15 biến thành 35, lại còn có đang không ngừng bay lên, mai cho đến biến thành 44 cái này con số, hết thảy, rốt cuộc ngừng lại. Friend. Cùng với một trận mãnh liệt run rẩy, thang máy như là đụng vào cao nhất thượng trần nhà, ầm ầm rung động một chút, liền ngừng lại. Bốn phía độ ấm thực rõ ràng lên cao, đồng thời, Khương Diệp bọn họ chóp mũi nghe thấy được một cổ thực rõ ràng khói đặc. Len keng, Thang máy hướng tới hai sườn mở ra, triệu hiểu trừng lớn đôi mắt, thấy rậm rạp tê ở bên ngoài đám người. Trong nháy mắt, hắn thấy rõ những người này bộ dáng. Những người này đều không giống người sống bộ dáng, xông vào trước nhất phương người sắc mặt phát tím, trên mặt bày biện ra một loại hít thở không thông mới coi ô thanh, cũng là bộ dáng nhất thể diện, theo sát bọn họ phía sau người, trên mặt còn lại là hắc hắc, như là phúc một tầng thật dày hôi. Tại đây đàn trên mặt phúc cho tàn người phía sau người, bộ dáng càng thêm dữ tợn đáng sợ. Những người này cơ hồ không có hoàn chỉnh thân thể, cả người đen nhánh, giống như thang cốc. Theo bọn họ đi lại, trên người có đen nhánh mảnh vụn rơi trên mặt đất. Bọn họ như là giữ tận khủng bố quái vật, dương nhanh múa vớt từ bên ngoài nhào vào tới. Triệu hiểu rõ ràng nghe thấy được khói đặc cùng lửa lớn hương vị. Anh, một tiếng vang lớn, toàn bộ thang máy ầm ầm rung động một chút. Triệu hiểu thấy này đàn quỷ phía sau đột nhiên nổ tung một đoàn ngọn lửa, chỉnh tầng lầu pha lê đều bị chấn vỡ. Trong nháy mắt vang lên vô số người tiếng thét chói tai. mà ở thét chói hai lúc sau những người này hoặc là nói là quỷ bọn họ điên cuồng vọt vào thang máy triệu hiểu trực tiếp bị tế tới rồi thang máy nhất bên trong cả người gắt gao dán ở thang máy trên vách mặt dán lạnh bằng thang máy vách tường làm ta đi vào mau làm ta đi vào mau đóng cửa hỏa muốn thiêu lại đây mau đóng cửa a không chúng ta còn không có tiến bảo, từ từ làm chúng ta tiến bảo a lăn a các ngươi cút đi a thang máy ngồi không được nhiều người như vậy a ồn nào nhốn nháo thanh âm không dứt lọt vào thai a có người kêu thảm thiết ở trên trúc trung té ngã trên mặt đất trật, liền có vô số chỉ chân ở trên người hắn giấm đạp mà qua đem hắn xương cốt dẫm đoạn đem hắn huyết nhục dẫm thành bùn lầy có máu tươi trên sàn nhà nước bán chính là những người đó như là hoàn toàn không nghe được người thống khổ tiếng kêu rên chỉ biết điên cuồng hướng tới bọn họ sở nhận chi chạy trốn lộ chạy trốn không có người đi quảng, những cái đó dần dần trở nên càng ngày càng thấp tiếng kêu thảm thiết một màn này Giống như là một hồi cực kỳ quái đảng khủng bố cho khôi hài, bọn họ chen vào thang máy tới, mọi người thịt rán thịt, bên trong người bay nhanh nhấn thang máy đóng cửa cái nút, muốn lập tức đi thang máy đi xuống lầu, thoát đi nơi này, chính là thang máy ngoại người lại ở điên cuồng hướng trong đi. ngươi nếu không tận mắt nhìn thấy đến, ngươi rất khó tin tưởng, người thế nhưng có thể tệ đến như vậy khẩn, thân thể cùng thân thể trực tiếp, cơ hồ không lưu lại một chút khe hở. Bọn họ trên mặt duy nhất tương đồng chính là, bọn họ trên mặt đối với sinh khát vọng cùng điên cuồng. Sống sót. Sống sót. Ta muốn sống đi xuống. Bọn họ trên mặt biểu tình, tựa hồ muốn nói như vậy khát vọng. Triệu hiểu ngơ ngác nhìn, có chút kinh hãi. Bọn họ đứng ở thang máy trung gian, vọt vào tới người xuyên qua bọn họ thân thể. Triệu hiểu cúi đầu, thấy chính mình trên người hiện ra nhàn nhạt kim quang, hắn theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp các nàng. Khương Diệp ninh mi, đôi mắt bay nhanh ở trong đám người đảo qua, sau đó, tầm mắt dừng ở một chỗ. Triệu hiểu theo nàng ánh mắt nhìn lại. Chờ nhìn đến đứng ở nơi đó người, biểu tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ kinh ngạc, hoặc là nói là không thể tin tưởng. kia đó là hắn lắp bắp mở miệng, đó là vạn gia khách sạn lớn lao bản. Chỉ thấy ở kia một mảnh điên cuồng chen chúc trong đám người, lại là có ba cái hơi hơi có chút quen thuộc mặt. Quen thuộc đúng là bởi vì bọn họ ở phía trước không lâu mới thấy qua này ba người, này ba người đúng là vạn gia khách sạn lớn lao bản gì mặt trời mới mọc, cùng với phụ thân hắn cùng ra ra. chỉ thấy ba người thần thái cùng những cái đó quỷ sai không nhiều lắm nhưng là nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bọn họ đáy mắt hoảng sợ cùng những cái đó quỷ bất đồng tươi sống bọn họ là người sống chính tồn tại thể nghiệm này đó quỷ tử vong trước sự tình bọn họ nỗ lực chiều khương diệp bọn họ xử ánh mắt muốn khương diệp bọn họ chú ý tới bọn họ ba cái rốt cuộc thấy triệu hiểu nhìn qua ba người trên mặt lộ ra kích động cảm xúc tới triệu hiểu kinh ngạc nói bọn họ như thế nào lại ở chỗ này khương diệp khẽ nhíu mày nói Đại khái là cùng chúng ta giống nhau, bị kéo vào tới. Những người này sau khi chết thành lệ quỷ, vĩnh viễn không được siêu thoát, ở vô ý thức đem người sống nhóm cũng kéo vào bọn họ trận này vĩnh viễn không thể kết thúc tuần hoàn chung. Bị kéo vào tuần hoàn chung người sống, sẽ cho rằng chính mình cũng là bọn họ giữa một viên, ở cái này tuần hoàn sở tao ngộ đến hết thảy, đều sẽ trở thành hiện thực, bọn họ cũng sẽ cùng này đó lệ quỷ giống nhau, giống nhau bị nhốt ở cái này tuần hoàn, một lần lại một lần cảm thụ được bọn họ tử vong khi sở trải qua hết thảy. bao gồm tử vong nghe thống khổ mà như vậy tuần hoàn không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm này đó lệ quỷ trên người lệ khí cùng âm khí tăng cường bọn họ lực lượng này đó lệ quỷ xa xo 30 năm trước muốn khó đối phó đến nhiều lửa lớn đã thiêu lại đây trận này hỏa quá lớn có người bị cuốn vào hỏa chung ánh lửa chung có thể thấy một cái bọc lửa lớn hình người vật không ngừng dãy rủa cùng đều thẳng thiết rốt cuộc ở một lần ngã xuống lúc sau không còn có bỏ đến đi lên mà ở thang máy ngoại dầm dạp tất cả đều là người bọn họ toàn bộ đổ ở thang máy nơi này có người ở kêu rên có người ở khóc giống khẩn cầu có thể có người tới cứu bọn họ mà ở ba mươi năm trước bọn họ tất cả đều chết ở nơi này vô biên thống khổ cùng tuyệt vọng hướng tới bọn họ lan tràn mà đến nóng cháy hơi thở cùng với dũng lại đây khói đặc làm người không ngừng cảm nhận được hít thở không thông khu khu, khu. có người sạc cụ hút vào khói đặc thân thể mềm mại ngã trên mặt đất ma tế ở thang máy người Bọn họ điên cuồng ngầu đã suy nghĩ muốn chen vào tới những người đó, mà theo lửa lớn lan tràn lại đây, bốn phía không khí trở nên càng ngày càng loãng, bọn họ hô hấp trở nên càng ngày càng thô nặng, một người tiếp một người ngã xuống. Thang máy trong ngoài, dậm dạp, đều nằm đầy người, người áp ta ta áp người, thang máy người ngoài càng là xếp thành tiểu sơn đôi giống nhau, lúc này tiêu thảm thiết thanh âm, đã nhỏ đi xuống. Một màn này, liền giống như nhân gian địa ngục Triệu hiểu sắc mặt trắng bệnh, đã bị một màn này làm cho sợ ngây người. hoặc là nói là xem tròn váng. Mà ở cuối cùng một người cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi, trước mắt hết thể đột nhiên biến mất, một cái loáng mắt, bọn họ vẫn cứ còn ở thang máy bên trong, mà bên ngoài, lại là điên cuồng vọt vào tới đám người. thấy thế, triệu hiểu nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đây là tuần hoàn. Khương Diệp nói, đúng là bởi vì bị chết quá thống khổ, những người này sau khi chết mới hóa thành lệ quỷ, rồi sau đó lại bị phong ấn tại nơi này 30 năm, lặp lại trải qua sinh thời chết thảm một màn này. Mãi cho đến hiện tại Đó là Khương Diệp tâm lạnh như tư Cũng không tránh được có chút xúc động Chết đi người, không nên như vậy thống khổ Nàng nghĩ, vươn tay Đôi tay dán ở bên nhau Rồi sau đó ngón tay biến ảo kết ấn Nàng động tác chợt xem rất chậm Chính là ngươi nếu là cẩn thận đi xem Lại hoàn toàn bắt giữ không được nàng động tác Chỉ cảm thấy hoa cả mắt Thậm chí cảm thấy đầu choáng váng nao trướng Đầu trướng đau đến khó có thể chịu đựng. Ngươi là ngốc từ sao Cái hốt bị chụp một cái tác triệu hiểu đột nhiên ngẩng đầu lên đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn về phía lưu nguyệt lưu nguyệt nhịn không được lại chụp hắn một cái tát nói ngươi một người bình thường còn dám nhìn chằm chằm tiểu thư tay xem triệu hiểu phục hồi tinh thần lại cũng không dám nữa hướng khương diệp bên kia nhìn chột dạ nói ta chính là tùy ý nhìn một chút chính là nào biết đâu rằng liền này liếc mắt một cái đôi mắt liền rốt cuộc rời không ra giống như là gắt gao dính ở bên trên hiện tại hồi tưởng lên cái loại này không chịu không chế đầu choáng nào trướng cảm giác vẫn cứ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ khương diệp nâng lên mắt tới trong mắt hiện lên một đạo kim mang nàng tay phải vương ngón tay trình hoa sen chỉ ngón cái cùng ngón giữa chỉ gian một đóa kim sắc hoa sen chậm rãi nở rộ kim sắc cánh hoa từng mảnh từng mảnh răng ra lộ ra bên trong đồng dạng kim sắc nhụy hoa sáng ngời lại không trói mắt kim sắc quang mang sáng lên như là mang theo ấm áp làm nhân tâm nhịn không được đó là một tĩnh khương diệp cả người trên người đều bị kín một tầng nhợt nhạt kim quang nàng nhấc chân đi phía trước đi Dưới chân không có dính mà, mũi chân giống như đạp lên trên mặt nước, có từng vòng kim sắc gợn sóng từ nàng dưới chân đẩy ra, rồi sau đó hình thành một đóa kim sắc hoa sen nở rộ mở ra. Nam mô a di đà bà đêm, đa hắn già nhiều đêm, đa mà đêm hắn, theo đi lại, miệng nàng trung đồng thời có kinh văn phun ra, nàng nơi đi đến, kim sắc quang mang tản ra đi, trong tay hoa sen hoàn toàn nở rộ, hoàng hốt chung, triệu hiểu tựa hồ nghe thấy được hoa sen nở rộ hương khí, thanh nhã hương khí. Phảng phất làm người từ thân đến tâm đều bị gột rửa một phen, chọc khí tiêu hết giống nhau. Nô. Bên cạnh truyền đến thống khổ kêu dên thanh, Triệu Hiểu quay đầu, liền xem Lưu Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, thần sắc thống khổ đứng ở nơi đó, nàng ngưng thật thân hình lúc sáng lúc tối, trên người có hắc khí không ngừng giật tràn ra tới. Triệu Hiểu kinh hãi, theo bản năng dối tay đi đỡ nàng, hỏi, Lưu Nguyệt tỉ. Người làm sao vậy? Lưu Nguyệt tuy rằng trên mặt biểu tình cực kỳ thống khổ, nhưng là một đôi mắt lại rất lượng Ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Diệp, nàng nói, ta không có việc gì. Chỉ là tiểu thư niệm chính là vãng sinh chú, có thể siêu độ vong hồn, làm lệ quỷ vong hồn có thể siêu thoát, ta cũng là quỷ, vãng sinh chú đối ta cũng hữu dụng, ta trên người quỷ khí đang ở không ngừng tán loạn. Nàng là quỷ vương, giống nhau vãng sinh chú tự nhiên đối nàng vô dụng, chính là Khương Diệp niệm kia không phải bình thường vãng sinh chú, đó là thân là quỷ vương nàng, cũng là không chịu nổi. Ta không thể lại đãi ở chỗ này. Nàng nói như vậy tiếng nói vừa dứt cả người đã từ tại chỗ biến mất một chương màu trắng người giấy khinh phiêu phiêu từ không trung bay xuống triệu hiểu vội vàng rỗi tay bắt lấy người đem ta suy trong túi là được cái này người giấy là tiểu thư vì ta làm thân thể có thể tránh cho tiểu thư pháp lực ảnh hưởng đến ta lưu nguyệt thanh âm ở hắn trong đầu vang lên triệu hiểu theo lời mà đi rỗi tay đem nàng suy ở trong túi lưu nguyệt liền rỗi tay treo ở túi khẩu thượng nhìn khương diệp địa phương khương diệp đã đi ra thang máy theo nàng đi lại nàng sở đến địa phương Những cái đó sắc mặt thống khổ giữ tợn quỷ nhóm, thần sắc dần dần trở nên an tường bình tĩnh, bọn họ dây rùa thân thể, cũng đồng dạng bình tĩnh xuống dưới, hai mắt thanh minh, không phụ phía trước điên cuồng Mà hà ra ba người, cũng dần dần từ cái loại này không chịu không chế trạng thái trung rút ra, bọn họ trên người hiện ra nhàn nhạt kim sắc quan mang, đưa bọn họ cùng này đó quỷ khác nhau mở ra, chỉ là bọn hắn biểu tình vẫn cứ có chút hoảng sợ, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây. ra Gia ba Di mặt trời mới mọc chú ý tới hai vị trưởng bối, vội chạy qua đi, sau đó hắn liền nhìn chính mình đôi tay xuyên qua bốn phía thân ảnh thân thể, đốn giác sợ hãi. Hắn túi đầu, theo bản năng duỗi tay từ trước mắt những người này trên người đảo qua, cánh tay tự nhiên xuyên qua bọn họ thân thể, giống như là xuyên qua không khí. Đây là có chuyện gì? Hắn mở mị tưởng. Di phụ cùng hà lão ra tử đi tới, bọn họ thân thể xuyên qua quanh mình người thân thể, giống như là hành tẩu ở một mảnh không khí bên trong, không hề chứng ngại. Ba người gắt gao rửa vào cùng nhau, cảnh giác nhìn bốn phía này đó quỷ. Di phụ ánh mắt đảo qua bốn phía, kinh hoàng hỏi, mặt trời mới mọc a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Di mặt trời mới mọc biết nói không thể so hắn nhiều hơn bao nhiêu, hắn chỉ nhớ rõ, lúc ấy hắn cùng phụ thân, ra ra ngồi thang máy xuống lầu, chính là thang máy không biết sao lại thế này, thế nhưng trực tiếp hướng lên trên đi, cuối cùng đỉnh tới rồi 44 tầng lầu, sau đó, bọn họ liền thấy thang máy ngoại, phảng phất điên rồi giống nhau vọt vào tới đám kia. Bị. Lại sau đó, bọn họ ở thang máy đã trải qua hít thở không thông mà chết một màn. Trong cơ thể không khí dần dần bị rút ra, mà ngoại giới không khí cũng trở nên càng ngày càng loãng, bọn họ nghe thấy được khói đặc hương vị, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn bởi vì hít thở không thông mà chết đi. Chính là này hết thể lại không phải kết thúc, chờ bọn họ sau khi chết, lại mở mắt ra, lại phát hiện bọn họ đứng ở hành lang chung. Lúc này đây, bọn họ hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không chịu không chế. vẫn duy trì rõ ràng ý thức đã trải qua bị lửa đốt mà chết bị yên sát chết thậm chí là nổ tung pha lê xuyên qua chán mà chết các loại cách chết một lần một lần chờ khương diệp bọn họ đi lên thời điểm bọn họ không biết đã trải qua bao nhiêu lần tử vong mỗi một lần tử vong đều như vậy thống khổ chính là bọn họ tránh không thoát trốn không thoát chỉ có thể sinh sôi lặp lại lúc này đây lại một lần tử vong hiện tại hồi tưởng lên di mặt trời mới mọc vẫn cứ cảm thấy hoảng sợ cái loại này tử vong cảm giác thật là thật là đáng sợ Lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn về phía bốn phía, nhìn này đó phảng phất bị ấn xuống nút tạm rừng, ngơ ngác vẫn duy trì chạy trốn tư thế quỷ nhóm, hắn phát hiện này đó quỷ biểu tình an tường bình tĩnh, sắc mặt hông nhuận, giống như là hết sức bình thường nhân loại. Sau đó, hắn nhìn về phía đứng ở trung gian Khương Diệp. Khương Diệp trên người tắm gội kim sắc quan mang, đầu ngón tay méo một đóa kim sắc hoa sen, theo nàng đi lại, dưới chân càng là bộ bộ sinh liên, doanh nhiên kim sắc hướng tới bốn phía tẳng ra. Càng ngày càng nhiều thần sắc thống khổ lệ quỷ biểu tình trở nên tường hòa bình tĩnh, bọn họ trên người có hắc khí giật tràn ra tới, đều bị tinh lọc. Là vị tiểu thư này đã cứu chúng ta gì mặt trời mới mọc lẩm bẩm. Ở vãng sinh chú dưới, vô số quỷ vật từ tử vong bộ dáng, biến thành sinh thời bộ dáng. Bộ dáng ngây thơ chất phát tiểu nữ hài vọt tới cha mẹ trong lòng ngực, ha ha ha cười không ngừng, một nhà ba người ôm nhau, yêu nhau phu thê gắt gao ôm nhau ở bên nhau, tuổi già lao nhân đôi tay dao nắm ở bên nhau, nhìn nhau. nhìn Che kín khe danh mỗi một cái nếp nhân thượng, đều che kín ý cười. 30 năm cha tấn cùng oán hận, hiện tại, bọn họ rốt cuộc từ loại này trong thống khổ giải thoát rồi ra tới. Vô số quỷ ánh mắt đầu hướng Khương Diệp, không hẹn mà cùng hướng tới nàng thật sâu cúc một cung. Cảm ơn ngài. Bọn họ cùng Khương Diệp nói lời cảm tạ, thân thể dần dần tản ra, biến thành kim sắc quan điểm. Này đó quan điểm phiêu ở Khương Diệp thân tao, ở bên người nàng vây quanh dạo qua một vòng, tựa hồ là ở nói lời cảm tạ giống nhau. lúc này mới chậm rãi bay tới giữa không trung đi. bọn họ đi đâu? đại khái là vãng sinh đi đi. Hà ra ba người lẩm bẩm. toàn bộ hành lang đều che kín kim sắc quang mang, thống khổ hồn phách có thể siêu thoát. bọn họ đối khương diệp dâng lên bọn họ tối cao cảm tạng. có công đức kim quang rơi xuống, khương diệp duỗi tay, kim quang hóa thành kim phấn rừng ở thủy chu, đồng thời dừng ở trong tay, còn có một viên kim sắc bọt nước. ân khương diệp kinh ngạc, duỗi tay đem nảy viên kim sắc bọt nước cầm ở trong tay. Đây là Khương Tiểu thư Triệu Hiểu từ thang máy chạy đi đâu lại đây, Khương Diệp trở tay đem kim sắc bọt nước nắm ở trong tay, quay đầu tới. Triệu Hiểu nhìn thoáng qua không ngừng phiêu hướng không trung những cái đó kim quang, tính cả ngày đó tử vong người, còn có lúc sau bị bọn họ hại chết người, thêm lên thượng trăm cái hồn phách hồn quang, ở ban ngày cũng phá lệ sáng ngời. Bọn họ là giải thoát rồi sao? hắn hỏi. Khương Diệp ừ một tiếng, nói, giải thoát rồi. Theo đại gia bị siêu độ tinh lọc, Bọn họ bốn phía cảnh tượng cũng dần dần biến ảo bộ dáng, lộ ra đen nhánh loang lổ, bị thiêu đến gỗ ghề lồi lõm mặt đất, bốn phía cửa sổ cũng bị phong đến gắt gao, chỉ có một chút vài sợi quang mang lẩu tiến vào, bên trên có thể thấy nổi lơ lửng quang trần. Bị thiêu đến đã hoàn toàn trưng khô hủ bại đại môn, nhìn qua phá lệ xấu xí, mà mặt đất còn tàn lưu lúc trước trùng tu si mang gạch linh tinh, có thể tưởng tượng đến lúc trước những người này là chạy trốn cỡ nào cấp, liền này đó công cụ cũng chưa tới kịp thu thập. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? run run rẩy rẩy thanh âm vang lên, lại là hai cái gắt gao ôm nhau nữ Hải khóc đến một phen nước mũi, một phen nước mắt. lúc này hoảng sợ nhiên nhìn bọn họ, mà bên kia một người nam nhân tùy tiện nằm trên mặt đất, lúc này sâu kín truyền tỉnh, mờ mịt nhìn đại gia. a, như là đột nhiên vang lên cái gì, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên, cả người trực tiếp từ trên mặt đất nhảy đánh lên, hoảng loạn nhìn bốn phía, nói, những người đó, những người đó đâu? Sau đó đối thượng những người khác ánh mắt, một đám người hai mặt nhìn nhau. Hà ra láo gia tử bị gì mặt trời mới mọc nâng lại đây, đối với Khương Diệp thật sâu cúc một cung, nói, đa tạ ngài đã cứu chúng ta những người này mệnh, cũng cảm ơn ngài đã cứu chúng ta toàn bộ vạn ra khách sạn. Nếu không phải Khương Diệp, bọn họ những người này hôm nay sợ là đều phải chết ở chỗ này, mà tầng lầu này lệ quỷ một ngày không giải quyết, bọn họ vạn ra khách sạn lớn liền một ngày không được an bình. lão gia tử cũng không nghĩ tới. Bọn họ khách sạn vận khí lại là như vậy hảo, ở tình thế còn không có khuyết tán khai đi thời điểm, đã bị hoàn toàn giải quyết. Quả nhiên, Nguyên Đại Sư nói chính là đối A. Lúc trước Nguyên Đại Sư liền nói hắn là bị cực thái lai tướng mạo, liền tính gặp được cái gì hung hiểm sự tình, cũng có thể chuyển nguy thành an, lời này nói được quả nhiên không sai A. Những người khác sôi nổi đi tới, hiện tại những cái đó quỷ tuy rằng bị giải quyết, nhưng là bốn phía cảnh tượng vẫn như cũ âm trầm trầm, đặc biệt là lúc trước bọn họ trực tiếp đem nơi này cấp hoàn toàn phong lên. Cơ hồ là hoàn toàn phong kín, nơi này lại âm lánh lại hát, thang máy nơi đó cũng là hoàn toàn bị phong bế, bọn họ hoàn toàn không có đi xuống con đường. Hai cái nữ hải ôm nhau run bần bật, cái kia vừa mới tỉnh lại nam nhân từ trong túi móc di động ra tới, gãi gãi đầu nói, ta nơi này có di động, có thể gọi điện thoại gọi người tới cứu chúng ta. Theo hắn tự giới thiệu, hắn họ chử, têu chử anh hùng. Di mặt trời mới mọc đại hỉ, vội nói tạ, cầm di động báo cảnh, làm cảnh sát tới cứu bọn họ. Bọn họ một đám người vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, cảnh sát mới mang theo người đem hoàn toàn phong kín cửa thang lầu mở ra, bọn họ lúc này mới có thể chạy ra tới. Nhìn đến cảnh sát, hai cái bị sợ hãi nữ hải tiến lên ôm một cái cảnh sát liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, kêu kêu một cái thê thảm. Các nàng hai thật là bị sợ hãi, vẫn luôn nhìn đến cảnh sát thúc thúc, mới rốt cuộc cảm thấy an toàn, sau đó liền rốt cuộc khống chế không được cảm xúc. Đại khái phải đợi các nàng sợ hãi cảm xúc phát tiết xong rồi mới có thể hào đi. Đến nỗi cái kia kêu trừ anh hùng, thoạt nhìn nhưng thật ra không thế nào sợ hãi bộ dáng. Ha ha ha, lúc ấy ta quá sợ hãi, liền trực tiếp ngất đi rồi, phía sau phát sinh chuyện gì ta cũng không biết. Hắn đỉnh đặt nói, tươi cười phá lệ sán lạ. Những người khác, thật sự là nhịn không được chiều hắn đầu lấy hâm mộ ánh mắt, nếu có thể, bọn họ cũng tưởng trực tiếp ngất xỉu đi à, nghề hà chính là vượng không được à. vương chắc thể nghiệm một phen lặp lại bị thiếu chết, bị nẹn chết cảnh tượng. Bọn họ một đám người bị các cảnh sát bảo hộ đi xuống lầu, lúc này bên ngoài đã là nghiêng trời lệch đất, ở tại vạn gia khách sạn mọi người đều đã trải qua như vậy khủng bố một màn, chờ phát hiện hết thể khôi phục bình thường sau, một đám lo sợ không yên chạy ra tới, bị dọa đến không được. Tuy nói 44 tầng lầu sự tình giải quyết, nhưng là xem ra vạn gia khách sạn lớn phiền toái mới vừa bắt đầu. Bất quá, gì mặt trời mới mọc nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Ở hắn vận chuyển dưới, lần này sự tình tuy rằng dọa đi rồi một ít khách nhân, nhưng là lại có lại hấp dẫn càng nhiều khách nhân mà đến, những người này bị vạn ra khách sạn lớn quái đàm mà đến, nhân loại lòng hiếu kỳ cũng là thực trọng. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, hiện tại Hà Gia còn chưa chuyện này mà cảm thấy sức đầu mẹ chán. Lần này sự tình đề cập phi nhân loại, án tử tự nhiên liền có huyền môn hiệp hội người tới tiếp nhận, tiếp nhận người không phải Khương Diệp bọn họ nhận thức, mà là bản địa hiệp hội người, có bọn họ tiếp nhận. Khương Diệp bọn họ tự nhiên liền không cần phải xen vào chuyện này. Hà gia lão gia tử ở 44 lâu đã trải qua phi người hết thảy, xuống lầu tới lúc sau, tinh thần buông lỏng biếng nhác, liền ngã xuống, bị đưa đi bệnh viện, mà gì mặt trời mới mọc, lại không có thời gian nghỉ ngơi, còn muốn phụ trách sau khê sự kiện. 1508 phòng tử vong án tử, cũng bị định tính vì 44 tầng lầu quỷ làm, trực tiếp kết án. Người này là đầu tử trên cổ đoạn xuống dưới mà chết. Chính là ta xem mươi lâu những cái đó quỷ giết người biện pháp, là trực tiếp làm người trải qua lửa đốt, người này cắt chết, không giống như là bọn họ làm a Có người nói nói. Nghe vậy, hiệp hội một người khác nói, nếu không phải quỷ làm, ngươi nói cái gì có thể làm cái này miệng vết thương như vậy gồ ghề lồi lõm. Quả thực giống như là trọng lực dưới nhưng thật ra thi thể chuyển nhà giống nhau. Quỷ bản thân liền không có gì lý trí đang nói, bọn họ giết người, cũng sẽ không nói vì cái gì. gọi điện thoại kêu người này thân nhân tới lãnh thi đi hắn nói như vậy. Cho nên, chuyện này liền bị như vậy định án. Vạn gia khách sạn lớn ngày đó khách nhân, đại đa số đều bị dọa hư nhạc, trực tiếp thay đổi cái khách sạn trụ, vạn gia khách sạn lớn thái độ cũng thực không tồi, trực tiếp miễn phí đổi, hơn nữa còn dâng lên một phần tiểu lễ vật, Miên Cương vãn hồi rồi đại gia một chút hảo cảm. Khương Diệp bọn họ nhưng thật ra không rời đi, bất quá bởi vì đi được người quá nhiều, này một tầng lâu nhưng thật ra càng thêm an tĩnh. Hà Gia người cố ý tới cửa tới cảm tạ Khương Diệp hỗ trợ, bãi đủ thành ý, lại còn có thực bình dân, không có làm cái gì hư đầu ba nao đổ vợ, trực tiếp cho Khương Diệp một trương tạp, bên trong có 500 vạn, 500 vạn cảm tạ phí, còn có thể cùng như vậy đại sư giao hảo, này bút mua bán hoàn toàn không lỗ. Khương Diệp đem tiền nhận lấy, thấy nàng nhận lấy lúc sau, gì mặt trời mới mọc biểu tình mắt thường có thể thấy được hảo rất nhiều, còn phân phó khách sạn người một chút muốn phục vụ đến càng dụng tâm một ít. Bất quá Khương Diệp bọn họ cũng không có ở chỗ này ở lâu, ở nghỉ ngơi ba ngày lúc sau, liền trực tiếp rời đi, đi trở về thành phố B. Hiện giờ thiên đã có chút nhiệt, thành phố B bên này nhẫn đã mặc vào ngăn tay, thời tiết nóng tiệm trướng, lui tới người ăn mặc đều thực mát mẻ. Khương Diệp bọn họ lần này đi ra ngoài liền nửa tháng, trở về trong nhà quỷ một tổ ong thỏ qua tới tỏ vẻ hoan nền, ngay cả trong ao tiểu cẩm lý đều hưng phấn phun bong bóng. Nô lão đầu càng ngày càng cảm tính, thấy bọn họ trở về. Nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, nước mắt lưng trỏng, tuy rằng quỷ không có nước mắt vừa nói. Khương Diệp đem trong túi người giấy đem ra, ném ở trên mặt đất, nháy mắt từng con người giấy nhóng lên, biến thành nguyên lai bộ dáng, cùng trong nhà quỷ ghé vào cùng nhau nói chuyện, thật náo nhiệt. Khương Diệp ngồi ở ghế đá thượng, trong nhà quỷ tướng nước trà bưng lên, còn có rửa sạch sẽ trái cây, ân cần thật sự. Khương Diệp nhìn lướt qua, có chút kỳ quái hỏi, tiểu nam đâu? nghe vậy, chúng quỷ một trận an tĩnh. đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía ngô lao đầu Nô láo đầu có chút buồn rầu nhăn lại mặt lắp bắp nói tiểu nam tiểu nam tiểu năm nàng hình như là nàng thân sinh cha mẹ dọn về tới hai ngày này nàng đều đại ở bên kia rất ít trở về bất quá nàng khẳng định là không biết tiểu thư ngài đã trở lại nếu là biết đến lời nói khẳng định đã sớm chạy về tới khương diệp sửng sốt ta đi kêu tiểu nam trở về biết ngài trở về nàng khẳng định thật cao hứng có quỷ cao hứng nói không cần Khương Diệp ngăn lại con quỷ kia, nói, tiểu nam nếu nguyện ý đại ở nơi đó, vậy đại ở bên kia đi. Mặt khắc quỷ tức khắc hai mặt nhìn nhau. Nô lão đầu hỏi, tiểu thư, ngài là sinh tiểu nam khi sao? Khương Diệp có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thông thả ung dung hỏi, ở các ngươi trong lòng, ta chính là như vậy bụng dạ hẹp hòi một người. Nô lão đầu cười mịa, nói, đương nhiên không phải, tiểu thư ngài đương nhiên so tất cả mọi người muốn rộng lượng chính là có chút mang thủ. Khương Diệp nói, nàng là độc lập thân thể Ta không thể cưỡng bách nàng làm cái gì, nàng muốn làm cái gì, đó là nàng tự do. Nói đến cái này, nàng nhìn lướt qua trong nhà này đó quỷ, nói, các ngươi cũng là giống nhau, ta chưa bao giờ sẽ tả hữu các ngươi hành động cùng ý tưởng, chỉ cần không làm phạm pháp sự tình, các ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ không có cái gì cái nhìn. Nếu các ngươi có rời đi nơi này, cũng có thể, ta sẽ không ngăn các ngươi. Nàng chưa từng có cấp trong nhà quỷ gây cái gì giam cầm bọn họ tự do thuật pháp, Bất quá trong nhà quỷ giống như cũng không ai nói phải rời khỏi. Khương Diệp nghĩ, nhìn thoáng qua trong nhà quỷ nhóm biểu tình, có chút buồn cười hỏi, các ngươi cho rằng, ta đối với các ngươi gây cái gì thuật pháp, các ngươi chỉ cần rời đi trong nhà, liền sẽ xuất hiện cái gì đến không được vấn đề. Thấy bọn họ biểu tình ngượng ngùng, Khương Diệp liền biết chính mình đoán đúng rồi, không tránh được có chút buồn cười nói, vậy các ngươi chính là tưởng sai rồi, ta chưa từng có giam cầm các ngươi tự do ý tưởng, các ngươi tưởng lưu có thể lưu lại, tưởng rời đi. Cũng cứ việc rời đi chính là, ta sẽ không ngăn các ngươi. Nàng con nói trong nhà quỷ bị nàng hung hăng thu thật quá, như thế nào sao lại đều không nói chạy, nguyên lai like không phải không nghĩ chạy, mà là không dám chạy sao. Này thật đúng là cái tốt đẹp hiểu lầm A. Trong nhà quỷ có chút xôn xao, có quan hệ tốt nhìn nhau, đáy mắt mang theo chỉ có bọn họ mới xem hiểu cảm xúc. Ban đêm, sáng lên đèn đường phía dưới có thiêu thân phành phạch cánh bay múa, còn có con mũi tụ tập lại đây, ong ong ong vang. xinh đẹp tiểu dương lâu đèn sáng bộ dáng già nuôi lão phụ nhân ngồi ở ghế trên đáng yêu tiểu nữ hài ghé vào nàng đầu gối mãi thanh mãi khi nói buổi chiều ở trẻ nhỏ cùng phát sinh sự tình chọc đến lao nhân cười không ngừng vuốt nàng đầu nói nhà của chúng ta ô ô nhất ngon a tuổi già lao ra ra đi tới trong tay bưng một ly vlimm tiểu nữ hài lại chạy tới cao hứng đi theo hắn mông phía sau một bộ thèm dạng Gia ra ra vlimm vlimm ô ô ô thích nhất vlimm tiểu nữ hài sốt ruột hô ra ra liên thanh nói hảo hảo hảo chúng ta ô ô bdim hắn đem bdim đặt lên bàn tiểu nữ hài lập tức cao hứng hoan hô ghé vào trên bàn cao hứng nhìn chính mình thích nhất bdim trong miệng còn lại là la hét ra ra tốt nhất ô ô thích nhất ra ra nàng tiếp nhận ra ra đưa qua cái muỗng đào khởi một khối bdim nga ôm một tiếng nhét vào trong miệng mặt mày một mảnh ngây thơ hồn nhiên ở bên người nàng hai vị lão nhân cười tủm tỉm nhìn nàng tràn ngập tự ái mà ở bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ thời điểm một đôi mắt lại tràn ngập bi thương cùng oán hận nhìn bọn họ. Frank! Trang Diêm mâm đột nhiên mở tung, mở tung mảnh nhỏ xẹt qua tiểu nữ hài cổ, cho đến tiểu nữ hài lập tức hoa hoa khóc lớn lên. Tiểu nữ hài khóc la nói: ô ô, ô ra ra, nại mãi ô ô cổ đau. Nại mãi cơ hồ là nháy mắt đem nàng ôm ở trong lòng ngực, thân xác khẩn trương mà nhìn về phía bốn phía, một bên hống trong lòng ngực hài tử, nga nga, không có việc gì. Ô ô không khóc, không có việc gì. Ô ô điểm, điểm đã không có. Không có quan hệ, ra ra lại cấp ô ô làm điểm, ô ô không khó chịu. Hai vị lao nhân một bên an ủi hài tử, một bên khẩn trương nhìn bốn phía, bọn họ biểu tình đã khẩn trương, chính là khẩn trương bên trong, tựa hồ lại mang theo một loại vi rượu chờ mong. Nay đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, gần nhất trong nhà đồ vật luôn không thể hiểu được nổ tung, lại còn có đều là ô ô bên người đồ vật mở tung, có đôi khi là nàng cầm ly nước. Có rất nhiều nàng ăn cơm chén, còn có đôi khi, nàng còn sẽ không thể hiểu được té ngã. Ngoài ý muốn trở nên nhiều, thoạt nhìn đảo không giống như là ngoài ý muốn. Này không thể không làm hai vị lão nhân nhịn không được nghĩ nhiều lên, có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không bọn họ ố ố đã trở lại? Mà ở bên ngoài, phấn hận ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ ố ố đôi tay, rối tay liền phải ra tay. Người đang làm cái gì? Một bàn tay từ nàng phía sau rối lại đây, bắt được cánh tay của nàng. Trước 122 đệ 122 chương. Người đang làm cái gì? Khương Diệp duỗi tay bắt lấy tay nàng, túi đầu xem nàng. Nghe được quen thuộc thanh âm, tiểu nam đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt hai mắt sáng ngời, cao hứng hô một tiếng, tiểu thư. Nàng quay đầu tới, thấy Khương Diệp đứng ở chính mình phía sau, lập tức cao hứng đến trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, làm lũng dường như cọ cọ. Khương Diệp nhìn thoáng qua trong phòng người, trực tiếp đem nàng xách lên tới, mai cho đến đi ra ngoài, mới đem nàng buông xuống. tiểu nam chân nhất giẫm trên mặt đất liền lại ôm lấy nàng cao hứng hỏi tiểu thư ngài khi nào trở về a khương diệp duỗi tay để lại nàng chán nói buổi chiều vừa đến nhưng thật ra ngươi vừa mới đang làm cái gì nghe vậy tiểu nam trên mặt trong nháy mắt lộ ra trột dạ biểu tình trong mắt tả hữu di động tới chính là không dám nhìn tới khương diệp ngập ngừng nói ta không có làm cái gì a khương diệp ngón tay ở nàng chán thượng điểm hai hạ nói Chính là ta vừa mới rõ ràng thấy ngươi đem kia tiểu nữ hài trong tay mâm cấp vỡ vụn, còn đem người cấp lộng bị thương. Tiểu nam rầu dầu miệng, ấn chán lẩm bẩm nói, ai làm nàng kêu O? Ta mới là ô ô. Ta mới là ba ba mụ mụ ô O, nàng không phải ô ô, ta mới là. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm nhịn không được ngâng lên lên, tràn ngập căm giận bất bình ý vị. Rõ ràng, ta mới là ô ô. Nàng nói, thân xác lại ảm đạm rồi đi xuống, dối tay xoa đôi mắt, như là khóc giống nhau. ngự khí phẫn hận ta mới là bọn họ ô ô a bọn họ sao lại có thể gọi người khác ô ô nàng trong mắt có oán hận đổ xuống ra tới thấy thế khương diệp ánh mắt chớp động một chút duỗi tay vô vô nàng đầu mang theo cảnh cáo ý vị nói ngươi bình tĩnh một chút ngươi chẳng lẽ tưởng biến thành nguyên lai bộ dáng sao thực hiển nhiên nàng gái này cảnh cáo là rất có hiệu tiểu nam trên mặt biểu tình lập tức liền bình tĩnh rất nhiều nhưng là lại vẫn cứ mang theo vài phần khó chịu khương diệp ngồi xổm xuống thân đi nghiêm túc nhìn nàng hỏi nàng Ngươi hiện tại là ở oán hận ngươi cha mẹ sao? Tiểu Nam sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Khương Diệp. Khương Diệp tiếp tục nói, nhìn bọn họ kêu một cái khác hài tử ô ô, xem bọn họ yêu thương nàng bộ dáng, ngươi cảm thấy tên của mình, chính mình tồn tại bị đứa bé kia đoạt đi rồi. Cho nên ngươi ở oán hận bọn họ sao? Tiểu Nam chớp chớp mắt, ánh mắt lộ ra một chút co rúm lại sợ hãi tới. Khương Diệp nói tới rồi nàng đấy lòng chỗ sâu nhất ý tưởng, ô ô, ngươi thật sự ở oán hận bọn họ sao? Khương Diệp nghiêm túc hỏi nàng, tiểu nam, hoặc là ô ô gần nhấp môi, trên mặt biểu tình cực kỳ quật cường, trong mắt lại như là có thủy quang ở lan lộn. Nhìn Khương Diệp nghiêm túc ánh mắt, đột nhiên, nàng như là cảm giác được cực đại ủy khuất, trực tiếp bổ nhào vào Khương Diệp trong lòng ngực, hoa một tiếng khóc thành tiếng tới, nói, ô, ô ô, ô là ta à, ta mới là ô ô à, nàng không phải, đứa bé kia nàng không phải, không phải cái kia tiểu nữ Hải, nữ Hải kia không phải ô ô à. Vì cái gì ba ba mụ mụ muốn kêu nàng ô ô a Ô ô không cao hứng, ô ô nàng thực không cao hứng a Nàng đoạt đi rồi ô ô ba ba mụ mụ, nàng đoạt đi rồi ô ô tên nàng nói, khó chịu bi thương nói, ô ô chán ghét nàng, ô ô chán ghét nàng. Khương Diệp duỗi tay ôm lấy nàng, cảm nhận được trên người nàng trở nên hỗn loạn hơi thở, nhịn không được thở dài. Quỷ là không có nước mắt, rõ ràng như vậy thống khổ, lại liền một giọt nước mắt đều rất không xuống dưới, chỉ có trở nên hỗn loạn cùng âm lánh hơi thở. Mới tràn ngập bọn họ trong lòng bi thương cùng ảm đạm. Ô ô Khương Diệp mở miệng, dôi tay nhẹ nhàng vỗ về nàng đầu, nói, người chết đã qua đời, người sống lại còn có thuộc về bọn họ sinh hoạt, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đắm chìm ở bi thương chung, sớm hay muộn sẽ từ mất đi bi thương chung bứt ra ra tới, mặc kệ lúc ấy bọn họ có bao nhiêu bi thương, cỡ nào khổ sở, nhưng là thời gian chung quy sẽ ma yên ổn thiết. Những lời này đối với chết đi người tới nói có lẽ quá mức tàn khốc, nhưng là sự thật đó là như thế. Chết đi nhân sinh mệnh đã kết thúc, chính là tồn tại người, lại còn có tiếp tục sinh hoạt đi xuống, như vậy thời gian chung quy sẽ hòa tan hết thể bi thương cùng khổ sở. Chết đi người, chung sẽ bị thời gian vứt bỏ. Nhưng là, kia cũng không đại biểu cho bọn họ đã đem người đã quên. Khương Diệp nói, bọn họ cấp đứa bé kia đặt tên kê -O, o, đây là chứng minh. Đúng là bởi vì còn nhớ thương chết đi đứa bé kia, cho nên mới sẽ cho kia hải tử đặt tên kê -O, o đi. Nàng nói, bọn họ chưa từng có đã quên ngươi. Bọn họ vẫn luôn nhớ rõ ngươi. Đứa bé kia, chính là tốt nhất chứng minh. Ô ô cắn môi, nói, thật, thật vậy trang Bọn họ thật sự còn nhớ do ô ô sao? Không có đem ô ô đã quên. Khương Diệp nói, ngươi nếu hoài nghi, vậy chính mình đi hỏi một chút bọn họ đi, hỏi một chút bọn họ rốt cuộc có phải hay không thật sự đem ô ô cấp đã quên. Ô ô mở to đen lung liếng đôi mắt nhìn nàng, có chút trần chờ lại có chút sợ hãi, nàng sợ hãi. Chính mình sẽ được đến một cái làm chính mình thất vọng trả lời, sợ hai ba ba mụ mụ thật sự đem chính mình cấp đã quên. Đối với chết đi một người tới nói, bị thế giới quên đi, bị chính mình đã từng bạn bè thân thích quên đi, kia đại khái là tàn khốc nhất sự tình. Khương Diệp lại khẳng định, ô ô cha mẹ cũng không có quên nàng, bằng không liền sẽ không cấp nữ hải kia đặt tên tê ô Cho nên, nàng đối ô ô nói, đi hỏi bọn hắn đi, hỏi một chút bọn họ, có phải hay không còn nhớ do ô Ô ô lấy hết can đảm. Thật mạnh gật gật đầu, nói, ô ô muốn đi hỏi bọn hắn, có phải hay không đem ô ô cấp đã quên. Nàng xoay người, giống một trận gió giống nhau, quắt vào 350 trong viện. Mà lúc này, ở 350 tiểu dương lâu, bị dọa hư tiểu cô nương thút tha thút thít nước nở lao nước mắt, lao thái thái dùng băng keo cá nhân đem trên má nàng cắt qua miệng vết thương dán lên. Hống nàng nói, yên tâm đi, chỉ là một cái miệng nhỏ, về sau liền một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại, chúng ta ô ô vẫn là cái kia xinh đẹp đáng yêu ô ô. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hải hoài nghi hỏi. lão thái thái khẳng định gật đầu, nói, đó là đương nhiên, mãi mãi mới sẽ không lừa ô ô. Tiểu nữ hải tức khắc nín khóc mỉm cười, thật cẩn thận vớt mặt nói, ô ô không cần biến thành sỉu bắt quái. Trong nhà lao gia tử đem mở tung mâm thu thập hảo, lão thái thái còn lại là nắm hải tử tay đi trên lầu, mang theo hải tử suốt nhà, sau đó hống nàng ngủ. Hải tử hôm nay chơi một ngày, đã sớm mệt nhọc, dính lên gối đầu liền rất mau đã ngủ, thậm chí còn đánh lên tiểu khó khẻ. Lao Thái Thái buồn cười cho nàng dịch dịch chăn, lúc này mới thật cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, Lao Gia Tử ở cửa đứng, thấy nàng ra tới, liền hỏi, thế nào, ô ô ngủ rồi sao? Lao Thái Thái gật đầu, nói, ngủ rồi. Nàng lại thở dài, nói, vừa mới đem nàng sợ hãi, sợ chính mình bị hủy dung. Lao Gia Tử có chút buồn cười nói, còn tuổi nhỏ, liền như vậy hãy mỹ. Lao Thái Thái muốn nói lại thôi, bắt lấy trượng phu tay, có chút sốt ruột lại có chút lo lắng hỏi. Ngươi nói, này có thể hay không là, có thể hay không là ô ô. Nàng nói còn chưa dứt lời, chính là Lao Gia Tử cũng đã minh bạch nàng ý tứ, dừng một chút mới có chút không xác định nói, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ, thật là chúng ta ô ô. Lao Thái Thái biểu tình tức khắc trở nên có chút khẩn trương, nàng theo bản năng nhìn về phía bốn phía, suy đoán, có lẽ nhà bọn họ ô ô hiện tại nói không chừng liền ở nào đó góc nhìn bọn họ, tưởng tượng đến này, tâm tình của nàng tránh không được liền có chút vội vàng khẩn trương. lão gia tử vô vô cánh tay của nàng lão thái thái nói nếu thật là nhà của chúng ta ô ô nàng như thế nào không ra thấy chúng ta còn có nàng vì cái gì lại có thương tổn ô ô lão gia tử hồi ức chính mình nữ nhi tính tình có chút không xác định nói có thể là ghen đi ô ô từ nhỏ liền bá đạo nếu là biết chúng ta kêu mặt khác nữ hài ô ô nàng khẳng định sẽ không cao hứng nghe vậy lão thái thái đốn rắc bừng tỉnh nói ngươi nói đúng ai ta như thế nào liền không nghĩ tới chúng ta đây có phải hay không muốn trước đem ố ố đưa đến triều vân nơi đó, lại đem nàng đặt ở trong nhà, ta tổng cảm thấy không yên tâm. hiện tại chỉ là thương tới rồi mặt, tiếp theo thương đến mặt khác địa phương làm sao bây giờ? Lão gia tử thâm cảm thấy nàng nói có đạo lý, nói, kia chờ hạ ngươi gọi điện thoại cấp triều vân, làm cho bọn họ lại đây đem hải tử tiếp đi. ai, lúc trước kỳ thật không nên cấp hải tử đặt tên ố ố, ố ố đã biết, khẳng định sẽ tức giận. Lão thái thái nói. kia không phải Triều Vân bọn họ muốn cho chúng ta hai cái lao nhân có cái niệm tưởng, nhiều hy vọng sao. Lúc trước bọn họ tiểu nữ nhi như vậy tiểu liền qua đời, bọn họ hai cái hồi lâu cũng chưa có thể từ bi thương chung rút ra ra tới, mỗi lần nhớ tới đều nhịn không được rớt nước mắt, mai cho đến 7 năm trước, tiểu cháu gái xuất thế, lớn lên cùng tiểu nữ nhi như vậy tương tự, hai người tựa hồ ở tiểu cháu gái trên mặt thấy được nữ nhi bộ dáng. Khi đó nhi tử cùng con dâu thấy thế, liền đề nghị cấp tiểu cháu gái nhũ danh đặt tên kêu mục đích đó là muốn cho bọn họ hai lão khẩu có thể nhiều hy vọng ở kia về sau bọn họ hai lão tinh thần đích sắc cảm giác khá hơn nhiều trong lòng có niệm tưởng tự nhiên liền có sống sót động lực như vậy mãi cho đến năm nay lão gia tử đột nhiên bệnh nặng một hồi tỉnh lại thân thể đại không bằng từ trước lại bắt đầu liên tiếp mơ thấy tiểu nữ nhi hai người lúc này mới nghĩ trở lại tiểu nữ nhi cư trú quá này gian tiểu dương lâu tới trụ lúc trước bọn họ để ngừa xúc cảnh sinh tình ở tiểu nữ nhi xảy ra chuyện lúc sau liền trực tiếp dọn ly nơi này cũng cùng nơi này hàng xóm nhóm chặt đứt liên hệ lần này trở về bọn họ mới nghe được có quan hệ tiểu dương lâu nháo quỷ đồn đãi cái này làm cho hai vị lao nhân trong lòng nhịn không được sinh ra một loại cảm xúc tới không phải sợ hãi nếu cẩn thận nói khả năng còn có một chút chờ mong nếu bọn họ tiểu nữ nhi hồn phách thật sự còn ở tiểu dương lâu bồi hồi nói vậy làm cho bọn họ gặp một lần nàng đem đều là ta sai lao thái, thái nói đến nay nhắc tới chuyện này tới vẫn cứ cảm thấy tự trách. Lúc trước nàng nếu là không đem hài tử ném ở trong nhà, lại như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự. Lao ra tử dối tay ôm lấy nàng, nói, không phải ngươi sai, ai cũng không nghĩ tới ngày ấy sẽ phát sinh như vậy sự tình. Ai sẽ biết, liền ở kia một ngày, sẽ có một cái cường đạo chạy tiến trong nhà đâu. Lại hảo xảo bất xảo, nhà bọn họ tiểu nữ nhi vừa vặn lại ở khi đó chạy về ra đi uống nước, mới có phía sau thảm sự. Ô ô, ngươi nếu là thật sự ở chỗ này, liền ra tới gặp một lần ba ba mụ mụ đi lão thái thái nhìn quanh bốn phía thanh âm nghẹn ngào nói có gió thổi qua tới đem phòng ngủ bức màn thổi bay tới hai lão hai mắt sáng lên xem qua đi nhưng là thực mau lại mặt lộ vẻ thất vọng là cửa sổ không đóng lao ra tử nói dỗi tay đem cửa sổ đóng lại lão thái thái mặt lộ vẻ thất vọng lao ra tử đi tới dỗi tay ôm lấy nàng ôm ôm hai người lúc này mới ngủ hạ lão thái thái tầm mắt hư hư nhìn đỉnh đầu trần nhà đôi tay gắt gao nắm trên cổ treo ngọc hồ lô Đó là lúc trước treo ở tiểu nữ nhi trên người, từ tiểu nữ nhi sau khi chết, nàng liền đem cái này ngọc hồ lô treo ở trên người, thật giống như tiểu nữ nhi còn tại bên người giống nhau. Hiện giờ lại nhớ đến kia hài tử tới, nàng này nước mắt vẫn là nhịn không được đi xuống lưu, cuối cùng lại là chảy nước mắt ngủ qua khứ. Nay một ngủ, nàng liền làm một giấc mộng, nàng rất rõ ràng ý thức được chính mình đang nằm mơ. Trong mộng, nàng bộ dáng, cũng đến cùng tuổi trẻ giống nhau. Nàng ngồi ở tiểu dương lâu ngoại cây ngô đồng hạ đóng đế giày, bên cạnh ngồi phụ cận hàng xóm, đại gia một bên làm trên tay sự tình, một bên đang nói chuyện thiên, ánh mặt trời từ đỉnh đầu lá cây khích phùng trung chiếu xuống tới, ở nhân thân thượng rơi xuống một cái hoặc đại hoặc tiểu nhân quần sáng. Ở bên người nàng, đồng dạng trở nên tuổi trẻ trượng phu ngồi ở chỗ kia, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương đáy mắt khiếp sợ. Bọn họ hiện tại, đây là ở trong ngộng. Đột nhiên, có gió thổi qua tới. Đỉnh đầu Ngô Đồng Diệp có một mảnh khinh phiêu phiêu rơi xuống, cái ở lao Thái Thái trên mặt, đem nàng đôi mắt che lại. Nàng nhíu mày rối tay đem lá cây lay xuống dưới, sau đó liền thấy trước người đứng một người. Thấp bé tiểu nữ hải, trên người ăn mặc màu đỏ váy, một khuôn mặt như là lung ở một tầng xương trắng trung, xem đến không quá rõ ràng. Chỉ là nàng thân hình nhìn qua là như vậy quen thuộc, liền phảng phất đã từng ở trong ngộng gặp qua trăm biến ngàn biến giống nhau. Lão Thái Thái chính hoàng hốt, liền thấy trước mắt tiểu nữ hài mở miệng. Mại thanh mại khi kêu nàng, ba ba, mụ mụ, mụ mụ. Lão thái thái đôi mắt trừng lớn, cơ hồ là nháy mắt ý thức được trước mắt tiểu nữ hài thân phận, trong mắt nước mắt cơ hồ là bá một chút liền hạ xuống. U, u, nàng không xác định kêu, dối tay, thật cẩn thận đi đụng vào tiểu nữ hài mặt. Bên cạnh truyền đến trượng phu đồng dạng khiếp sợ, không thể tin tưởng thanh âm, ô ô. Đây là bọn họ tiểu nữ nhi ô ô. Đương tay nàng chỉ vút ve ở đối phương trên má thời điểm. lúc ở đối phương trên người xương trắng rốt cuộc tan đi, lộ ra một trương làm cho bọn họ hai phá lệ quen thuộc tuyết trắng khuôn mặt nhỏ tới, nàng cơ hồ là khống chế không được, một phen liền đem Hải Tử ôm tới rồi trong lòng ngực. "Ô ô." "Ô ô" nàng lớn tiếng khóc thét, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, mụ mụ ô ô. "Ô ô." Nàng nước nở ra tiếng, nói, "Thực xin lỗi, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi." Nay một tiếng thực xin lỗi, chậm 30 năm, nàng vô số lần ở trong ngộng cùng Hải Tử nói xin lỗi. là nàng không có chiếu cố hảo kia hải tử mới làm nàng gặp như vậy sự tình thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi tha thứ mụ mụ nàng trong miệng lẩm bẩm nước mắt tùy ý chạy xuôi xuống dưới mụ mụ ngươi đừng khóc nho nhỏ tay dừng ở nàng trên mặt cho nàng xoa nước mắt quen thuộc khuôn mặt nhỏ trong mắt rõ ràng nước mắt lưng trọng, lại là hướng về phía nàng cười nói ô ô chưa từng có sinh quá mụ mụ khí nga lão thái thái nhìn nàng nghẹn ngào không thành tiếng lại một lần gắt gao đem hải tử ôm vào trong ngực Ô ô cọ cọ nàng gương mặt, hỏi, ba ba mụ mụ có phải hay không đã sớm đem ô ô đã quên. Ô ô vẫn luôn đang đợi ba ba mụ mụ, chính là ba ba mụ mụ vẫn luôn không có tới. Ở nàng bị cái kia cường đạo giết chết, chết thảm ở trong nhà lúc sau, chờ trở thành quỷ hồn nàng tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình bị nhốt ở tiểu dương lâu, cha mẹ cũng không thấy. Nàng ra không được, chỉ có thể mỗi ngày mỗi ngày đứng ở lầu hai cửa sổ nơi đó, nhìn bên ngoài lui tới người, nhìn bên ngoài hết thể sự vật dần dần đã xảy ra thay đổi. Nàng lại chỉ có thể tịch mịch đứng ở phía trước cửa sổ, chờ mong sẽ có mỗ một người có thể thấy chính mình, cũng chờ mong. Cha mẹ trở về. Chính là nàng đợi đã lâu, cha mẹ đều không có trở về, cái này làm cho nàng không ngừng một lần suy nghĩ. Các ngươi có phải hay không đem ta đã quên? Cho nên, mới không có lại trở về. Ngay vậy, Lão Gia tử theo bản năng lắc đầu, phủ nhận nói, không phải. Giờ phút này hắn trong lòng tràn ngập ảo não, nói, không phải. Ba ba mụ mụ đều không có đem ô ô đã quên, ba ba mụ mụ chỉ là quá nhắc gan. Bọn họ chỉ là không dám đối mặt tiểu nữ nhi tử vong, lưu lại nơi này, luôn là sẽ nhớ tới hải tử tử vong kia một màn. Nếu ba ba mụ mụ biết ô ô ở trong nhà, ba ba mụ mụ đã sớm đã trở lại. Ô ô, thực xin lỗi, tha thứ ba ba mụ mụ hảo sao. Lão gia tử chờ đợi nói. Ô ô chu chu môi, không vui nói, các ngươi còn gọi người khác ô ô, ô ô là ô ô. Ba ba mụ mụ không thể kêu những người khác ô ô. Chỉ có một ô ô. Là ba ba mụ mụ sai rồi, ba ba mụ mụ sẽ không lại kêu những người khác ô ô. Thật vậy chăng? Thật sự. Ô ô trên mặt lộ ra đại đại tươi cười tới, nàng vươn tay đi, vươn hai tay, nói, kia ba ba mụ mụ, không được gạt người Nga. Hai vợ chồng lại khóc lại cười, bọn họ vươn tay, phân biệt câu lấy nữ nhi ngón lúc đầu. Không gạt người, mụ mụ sẽ không gạt người. Ba ba cũng sẽ không lừa ô ô. Kêu. Nguéo tay thắt cổ, một trăm năm không được biến. Ô ô lớn tiếng hô, chờ nói xong, nàng mới như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, trực tiếp bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, thật sâu nhắm lại mắt. Là mụ mụ hương vị nàng lẩm bẩm, lại cọ cọ, nói, mụ mụ hương vị thơm quá a, Cùng nàng trong trí nhớ mùi hương giống nhau như lúc. Lão thái thái bụng mặt, nước mắt đại viên đại viên đi xuống lưu, trong lòng không biết là kích động vẫn là cao hứng. Bên cạnh, trưởng phu thỏ qua tới, đem mẹ con hai gắt gào ôm nhau. ô ô là bọn họ ố ố a ố ô nói ba ba mụ mụ ố ô, ô vẫn luôn rất nhớ các ngươi rất muốn rất muốn ố ô, ô chưa từng có sinh các ngươi khí ố ô, ô chỉ là chỉ là tưởng lại lần nữa thấy các ngươi một mặt ố ô, ô thích nhất ba ba mụ mụ tiểu dương lâu bên ngoài khương diệp đứng ở lâu phía dưới nhìn lầu hai cửa sổ kim sắc hồn quang hạt bay ra trong mắt cảm xúc trong nháy mắt có chút phức tạp tiểu thư lưu nguyệt phân chạy tới chừng lớn đôi mắt nhìn phiêu tán ra tới hồn quang kinh ngạc nói: "Này, đây là sáng ngời hồn quang, so với bọn hắn dĩ vãng gặp qua hồn quang còn muốn lượng, ở ban đêm bên trong, như vậy rõ ràng, lại như vậy ấm áp." Có mấy viên bay tới các nàng bên này, vòng quanh các nàng xoay quanh bồi hồi. Khương Diệp duỗi tay, liền thấy mấy viên hồn quang hạt dừng ở tay nàng chỉ thượng, nhấp nháy nhấp nháy, như là đom đóm giống nhau, lại như là người sống hô hấp. "Tiểu thư, cảm ơn ngài tiểu nam thanh âm ở nàng bên thai vang lên, thanh âm phá lệ vui sướng hòa bát. Tiểu Nam cao hưng nói, ô, ô ô rốt cuộc thấy ba ba mụ mụ, cảm ơn ngươi, tiểu thư. Khương Diệp biểu tình có chút hoàng hốt, nàng đột nhiên nghĩ tới lúc trước thấy Tiểu Nam là lúc cảnh tượng. Nho nhỏ nữ hài dán ở trên cửa sổ, ánh mắt xa xa nhìn phương xa, trong mắt mang theo một chút sáng ngời quang, theo lui tới người, nàng trong mắt quang không ngừng sáng lên, lại không ngừng ảm đạm đi xuống. Trên người nàng tràn ngập cô độc cùng tịch mịch, cũng đúng là cái loại này tịch mịch, đem Khương Diệp hấp dẫn tới rồi lầu hai đi. Khi đó Tiểu Nha đầu. Toàn bộ quỷ đều tràn ngập công kích tính cùng lệ khí, chỉ là ở bị Khương Diệp đánh tơi bởi một đốn lúc sau, mới rốt cuộc an tinh đi xuống. Người mỗi ngày đứng ở chỗ này, là đang xem cái gì? Khương Diệp hỏi nàng. Nàng nói, ta đứng ở chỗ này, ba ba mụ mụ trở về ánh mắt đầu tiên là có thể thấy ta. Ở khi đó, Khương Diệp liền biết, nàng trong lòng chấp niệm. Nàng nguyện vọng, nàng chấp niệm vẫn luôn đều rất đơn giản, chỉ là cha mẹ nàng, nàng hồn phách bồi hồi hậu thế thượng thật lâu không có rời đi. Bất quá là bởi vì nàng tưởng tái kiến chính mình ba ba mụ mụ một mặt. Hiện giờ, nàng rốt cuộc như nguyện. Khương Diệp nói, nàng vươn tay đi, dừng lại ở trên ngón tay hồn quang hướng tới không trung bay đi, như là một cái từ trên mặt đất bay tới không trung kim sắc ngân hà, lại như là nhẹ nhàng bay đi con bướm. Lưu Nguyệt ngơ ngẩn, nói, tại sao lại như vậy? Khương Diệp dối người, nói, được rồi, trở về đi. Nàng xoay người hướng tới lai lịch trở về, Lưu Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Thật sâu nhìn thoáng qua bay đến không trung dần dần biến mất hồn quang, lúc này mới xoay người chạy chậm đuổi kịp Khương Diệp bước chân. Bọn họ về đến nhà, lúc này đã đã khuya, trong nhà Quỷ Từng người đã ở chính mình thích đãi địa phương, Khương Diệp rửa mặt lúc sau, ngồi xuống trước bàn, đem ngày ấy từ vạn ra khách sạn lớn bắt được kia một cái kim sắc cây đậu giống nhau đồ vật lấy ra tới, niết ở trong tay quan sát đến, rốt cuộc xác định này thế nhưng là một viên hồn loại. Hồn loại, xem tên đoán nghĩa, ngươi có thể đem nó cho rằng là một loại hạt giống. là một loại cực thấp xác suất có thể từ vô số hồn quang trung sinh ra tới hẳn giống đến nỗi hồn loại tác dụng nó có thể đem người tổn hại hồn phách hút vào đi vào dần dần đem bị hao tổn hồn phách chữa trị lớn mạnh lại mỏng manh một sợi hồn phách cũng có thể từ nó chữa trị chỉ hoàn chỉnh vật như vậy khả ngộ bất khả cầu đó là khương diệp cũng chỉ là nghe nói qua không tận mắt nhìn thấy quá Nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ được đến một viên hồn loại khương diệp méo hồn loại có chút như suy tư gì Một sợi ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu lại đây, lan tràn tới rồi nàng dưới chân, tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở bên người nàng, cả người tản ra ánh bạch thanh huy, cả người như là đắm chìm trong ánh trăng dưới. Người rất khổ sở. Khương Diễn Chi mở miệng hỏi nàng. Khương Diệp liếc mắt nhìn hắn, nói, ta vì cái gì muốn khổ sở, nàng thực hiện chính mình tâm nguyện, gặp được phụ mẫu của chính mình, rốt cuộc từ chấp niệm chung giải thoát ra tới, ta đương nhiên vì nàng cao hứng. Quỷ là từ người chấp niệm biến thành. Chấp nghiệm đưa bọn họ vây ở trên đời này, làm cho bọn họ không được giải thoát, vĩnh viễn trói buộc ở chính mình chấp nghiệm chung, bị chấp nghiệm sở nhiễu. Chấp nghiệm biến mất, với bọn họ tới nói, đó là giải thoát, là một kiện nên cao hứng sự tình. Khương Diễn Chi duỗi tay, sờ sờ Khương Diệp gương mặt, Khương Diệp theo bản năng bắt lấy hắn tay, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Khương Diễn Chi cười, ngón tay trở tay bắt lấy Khương Diệp tay, cùng nàng mười ngón dao nắm, ngón tay thân mật vốt ve Khương Diệp tay, nói. chính là ta cảm giác ngươi không cao hứng khương diệp nhếch môi không nói chuyện khương diễn chi đạo này thực bình thường chỉ cần có thất tình lục dục liền không có khả năng thật sự hoàn toàn không chịu ảnh hưởng ngươi cùng nàng ở chung lâu như vậy không tránh được sinh ra một ít cảm tình cho nên phân biệt lúc sau liền sẽ sinh ra không tha khương diệp ngươi càng ngày càng giống cá nhân hắn nói khương diệp nhìn hắn một cái nói ngươi cũng càng ngày càng không giống ngươi khương diễn chi cười nói đương nhiên Rốt cuộc, ta là đại biểu hắn ái dục kia bộ phận hồn phách ra. Khương Diệp sử sốt, nàng một bàn tay xoa bóp kia viên hồn loại, hỏi, vậy ngươi mặt khác hồn phách đâu? Ngươi có ba hồn bảy phách, Khương Diễn Chi nhất định còn có mặt khác hồn phách tồn tại với trên đời này, chỉ là không biết mặt khác hồn phách ở nơi nào, có lẽ. Cái này ai biết được? Khương Diễn Chi lại nói, có lẽ, chỉ có chính hắn biết hồn phách của hắn ở nơi nào. Hắn hướng tới Khương Diệp túi đầu, Khương Diệp hơi hơi nghiêng đi mặt, nói, ngươi cần phải đi. Khương Diễn Tri Đạo, thật lãnh đạo. Nếu là hắn, có phải hay không ngươi liền sẽ không trốn rồi? Khương Diệp, ngươi có bệnh. Ngươi cùng hắn không đều là một cái. Không, ta cùng hắn không giống nhau, ta sẽ đối với ngươi nói thích, chính là hắn lại sẽ không, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ là dẫn nguyệt môn đại sư huynh. Khương Diễn Tri Đạo, hắn là ái dục là hắn nhất thành thật kia bộ phận thuộc về ái, hắn sẽ thản nhiên cùng Khương Diệp kể ra chính mình các loại tình yêu, nhưng là chân chính Khương Diễn chi lại sẽ không, đối với hắn tới nói. lý trí vĩnh viễn cao hơn hết thảy hắn tử thật lâu phía trước liền rất thích ngươi hắn nói khương diệp sửng sốt nàng đột nhiên quay đầu lại thấy khương diễn chi thân ảnh dần dần biến mất chiếu vào trong phòng ánh trăng cũng theo hắn biến mất rời đi khương diệp nàng đem hồn loại thu hồi tới về điểm này bởi vì tiểu nam rời đi mà có điểm không thoải mái tâm tình cũng không như vậy không thoải mái đơn giản trực tiếp ngủ đi ngay hôm sau trong nhà quỷ nhóm mới biết được tiểu nam giải thoát rời đi tin tức đại gia có chút kinh ngạc Có vì nàng cao hứng, có trong lòng cũng không tránh được có chút khó chịu Chính như Khương Diễn châu nói Chỉ cần có thất tình lục dù, liền sẽ sinh ra không tha Trong nhà phụ trách hoa của con quỷ kia cùng tiểu nam cảm tình thực hảo Biết tin tức này mắt thường có thể thấy được cảm xúc hạ xuống đi xuống Ngay cả trong nhà hoa của hai ngày này tựa hồ cũng trở nên hề hoài triệu hiểu là tiếp theo lại đây mới biết được tin tức này Lúc ấy liền mặt người, nói, nguyên lai, like, là biến mất sao Hắn cùng tiểu nam quan hệ cũng khá tốt Không nghĩ tới liền cuối cùng một mặt cũng chưa thấy, nàng liền biến mất. Bất quá, dựa theo Khương Tiểu Thư ngài cách nói, nàng là thỏa mãn tâm nguyện rời đi, kia nhất định là không hề tiếc với. Hắn nói, cảm xúc phục lại ngẩng cao lên, nàng đi thời điểm, khẳng định thực vui vẻ. Đúng vậy, nhưng là nàng rời đi thời điểm, nàng là cười. Khương Diệp ở trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp được 350 kia hai vị lão nhân, bọn họ mặt mày gian khói mù đạm đi, tựa hồ rốt cuộc buông xuống cái gì. bọn họ vĩnh viễn sẽ nhớ rõ chính mình chết đi cái kia nữ nhi chỉ là bọn họ cũng hoàn toàn buông xuống từ cái loại này trầm trọng tâm tình trung giải thoát ra tới nhắc lại nữ nhi tới bọn họ là cười khương diệp nghe được bọn họ kêu chính mình cái kia cháu gái tên không hề là ô ô mà là mê mang ô ô bọn họ ô ô đã rời đi bọn họ đáp ứng quá nàng bọn họ chỉ biết có một cái ô ô chỉ là đối tiểu cháu gái không quá công bằng hai vợ chồng chỉ có thể nhiều hết mức đi bồi thường đứa nhỏ này ô ô ca, ca tẩu tử nhưng thật ra không nghĩ tới hai vị lão nhân trở lại nguyên lai địa phương thế nhưng sẽ hoàn toàn đem kia chuyện buông xuống hết thảy đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt thời gian biến nhiệt thời tiết nóng tiệm trọng hiện tại người ở bên ngoài có thể bị phơi đến khuôn mặt đỏ bừng đặc biệt là giữa trưa thời điểm đứng bên ngoài biên quả thực cảm thấy phải bị nhiệt hôn mê lúc này khương diệp liền không yêu ra cửa trong nhà quỷ nhóm cũng không yêu ra cửa mùa hè trong thiên địa nóng cháy chi khí tăng thêm cũng là dương khí nặng nhất mùa Đối với quỷ nhóm tới nói, là nhất không thoải mái mùa, nếu là quỷ lực nhược một ít, còn sẽ bị xích dương bỏng rác, chi bằng lưu tại trong nhà. Bên ngoài cực nóng nóng cháy, nhưng là nhà bọn họ lại mát mẻ đến cực điểm, hơn nữa không phải điều hòa mang đến mát mẻ, là tự nhiên giáng xuống độ ấm, làm người thoải mái thật sự. Đại ở trong phòng đó là một chút thời tiết nóng đều không cảm giác được, đại gia tự nhiên liền càng không muốn đi ra ngoài. Ở ngay lúc này, Khương Diệp đột nhiên nhận được tiết khải điện thoại. Khương Tiểu Thư Vương Ngạn Bình hắn nữ nhi mất tích Trong điện thoại, Tiết Khải vội vàng nói Nghe vậy, Khương Diệp tức khắc ngồi ngay ngắn Hỏi, ngươi hiện tại ở đâu Tiết Khải lấy lại bình tĩnh Nói, ta ở thành phố B liền ở Vương Gia Khương Diệp gật đầu, đứng dậy nói Ta hiện tại qua đi, chúng ta giáp mặt nói tỉ mỉ Lưu Nguyệt cầm ô đi theo nàng Trong nhà có học bằng lái quỷ Hiện tại xuất nhập nhưng thật ra phương tiện thật sự Lập tức lái xe hướng Vương Ngạn Bình Trong nhà đi Vương Gia Vương Ngạn Bình thản tô nặc hai người sắc mặt cực kỳ nôn nóng mất tinh thần, thấy Khương Diệp tiến vào, phu thê hai người như là nháy mắt có người tâm phúc giống nhau, vội đón đi lên. Khương Tiểu Thư tô nặc mở miệng, mới kêu một tiếng, nàng liền nhịn không được nghẹn ngào, nước mắt không chịu khống chế liền chạy xuống dưới. Vương Ngạn Bình tình huống không thể so thê tử hảo đi nơi nào, bất quá tốt xấu có thể thông thuận đem nói ra tới, nói, Khương Tiểu Thư, nhà ta tròn tròn, tròn tròn mất tích. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, nói. Ta cùng nàng mẹ mang theo nàng đi công viên chơi, một cái trước mắt, nàng đã không thấy tăm hơi, chúng ta đem công viên tìm cái biến cũng chưa tìm được nàng, nàng thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Tiết Khải đem trong tay đồ vật đưa qua, nói, chúng ta ở hải tử biến mất địa phương phát hiện cái này. Khương Diệp tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện là một mảnh cấp thấp đường đỏ, đầu trên phấn hương vẩy, như là vẩy cá, lại so với vẩy cá đại. Như vậy vậy, Khương Diệp cùng Tiết Khải bọn họ đều rất quen thuộc, đúng là chúng nhân ngư nguyền rủa nhân loại. Trên người sở trường ra tới vậy, chúng ta suy đoán hẳn là hạ đào đem hải tử bắt đi. Nói đến này, Tiết Khải có chút xấu hổ, hơi có chút tự trách nói, chúng ta làm người nhìn chằm chằm vào hải tử, chính là nàng như thế nào ra tay, lại hoàn toàn không phát hiện. Chờ phục hồi tinh thần lại, hải tử đã biến mất, chỉ trên mặt đất tìm được rồi phiến vẩy. Khương Diệp đem vẩy ném ở trên bàn, nói, xem ra, nàng nữ nhi thân thể là rốt cuộc kiên trì không được. Cho nên, nàng không thể không bí quá hóa liều. Bạo bị trảo nguy hiểm, lại lần nữa về tới thành phố B. Tiết Khải nói, Khương Tiểu Thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chúng ta hoàn toàn không biết nàng đem kia hài tử trộm tới nơi nào. So với lúc trước, Hạ Đào không biết dị biến tới rồi loại nào trình độ, thế nhưng có thể ở theo dõi người không hề có phát hiện dưới đem người bắt đi, này dẫn tới bọn họ hiện tại hoàn toàn không có tìm kiếm phương hướng. Đại gia ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Diệp, đây là bọn họ duy nhất có thể bắt lấy hy vọng. Đối với bọn họ nôn nóng nổi vàng tầm mắt, Khương Diệp lại là không nóng nảy, không nhanh không chậm lấy ra di động tới, lại là ở. Trời di động. Khương Tiểu thư, Tô nặc nhịn không được hô một tiếng, cầu xin ngài, cứu cứu nữ nhi của ta đi, nàng hiện tại khẳng định thực sợ hãi. Đều là ta cùng nàng ba ba vô dụng, không có bảo vệ tốt nàng, đều là chúng ta sai. Khương Diệp hỏi, ra cho các ngươi phủ, các ngươi phong trên người nàng sao? Hiện tại cũng ở trên người nàng sao? Tô nặc dùng sức gật đầu, nói, thả, ta sợ nàng không cẩn thận đánh rơi. Còn ở nàng siêu ý hề nội sườn phung túi, chuyên môn phóng kia chương phủ, hiện tại khẳng định còn ở trên người nàng. Khương Diệp hơi hơi gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Nàng thao túng di động, mở ra một cái app, tiết khải liếc mắt một cái, phát hiện cái kia app thế nhưng như là một cái hướng dẫn bản đồ. Trên bản đồ có hai cái điểm, một cái là bọn họ hiện tại nơi, là lục điểm, một cái khác còn lại là điểm đỏ, hiện tại đang ở nhanh chóng di động tới. Cái này giao diện, thế nhưng như là một cái định vị phần mềm. Tiết Khải trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn về phía Khương Diệp. Khương Tiểu Thư, cái này là hắn không xác định chính mình suy đoán có phải hay không chính xác. Khương Diệp nói, ta ở kia trương phù thả một cái định vị nghi, chỉ cần phù còn ở kia hải tử trên người, như vậy nàng ở nơi nào, ta nơi này đều có thể thấy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cầm lòng không đậu trầm mặt đi xuống, nhìn Khương Diệp ánh mắt kia kêu, kêu một cái kinh ngạc. Còn có thể có như vậy thao tác. Khương Diệp không chút để ý nói, hiện đại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng ác yên tâm, ta ở bên trên làm thuật pháp, mặc kệ như thế nào quấy nhiễu, tín hiệu đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Tiết khải đám người. Không, huyền môn thuật pháp, cùng hiện đại khoa học kỹ thuật, này hai dạng thấy thế nào lên cũng không dính dáng đi. Khương Diệp nói, ta sớm đoán được nàng sẽ đem Hải tử bắt đi, sao có thể một chút chuẩn bị đều không có. Ngài, ngài đã sớm đoán được. Tô Nặc thật cẩn thận hỏi. khương diệp nhìn nàng một cái nói chuyện này ta không có nói cho các ngươi một phương diện là lo lắng các ngươi sẽ quá mức khẩn trương một phương diện là liền tính các ngươi đã biết nàng tưởng đem hải tử bắt đi các ngươi cũng không có cách nào các ngươi chỉ là người thường, liền tính lại như thế nào phòng bị cũng không có khả năng phòng bị được liền tính là chuyên nghiệp huyền môn hiệp hội người đều không có ngăn lại đối phương càng đừng nói tô nặc bọn họ vợ chồng hai người đem chuyện này nói cho bọn họ vợ chồng hai người chỉ biết cho bọn hắn bằng thêm phiền não Làm cho bọn họ nhật tử quá đến trong lòng run sợ, đối chuyện này, lại một chút không có trợ giúp, chi bằng ngay từ đầu liền không cùng bọn họ nói. Có câu nói nói rất đúng, nào có ngàn ngày để phong cướp. Chi bằng, ngay từ đầu liền không nói cho bọn họ. Vương ngạn bình thản tô nặc cũng minh bạch nàng ý tứ, cho dù không muốn thừa nhận, bọn họ cũng biết Khương Diệp nói chính là đối. Tại đây chuyện thượng, làm người thường bọn họ, thật sự là quá mức vô lực. Khương Diệp thấy bọn họ sắc mặt khó coi, vẫn là an ủi một câu, yên tâm đi. Có ta phù ở, nàng đối với các ngươi hải tử làm không được gì đó. liền tính hạ đào muốn dùng kia hải tử cho nàng nữ nhi tục mệnh, kia cũng đến xem nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Khương Diệp nghĩ, túi đầu nhìn kỹ định vị trên bản đồ điểm đỏ sở di động phương hướng. Nàng còn không có ra thành phố B phạm vi, cái này phương hướng, là hướng phía đông nam hướng. Tiết Khải suy đoán, nói, nàng chẳng lẽ là muốn đi vệ thị. Thành phố B hướng phía đông nam hướng đi, là vệ thị, vệ thị văn biển, là hải thành. Khương Diệp đưa điện thoại di động ném cho bọn họ, nói, nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc là muốn đi đâu. Tiết Khải sắc mặt nghiêm túc lập tức gật đầu. Khương Diệp nhìn thoáng qua biểu tình sốt ruột Tô nặc phu thê hai người, nói, các ngươi yên tâm đi, hài tử sẽ an an ổn ổn trở về. Tô nặc cùng Vương Ngạn Bình giờ phút này không biết nói cái gì, chỉ là giờ khác này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Diệp bọn họ. Cầu xin các ngươi, nhất định phải cứu cứu ta hài tử, cầu xin. chương một trăm hai đệ một trăm chương thành phố b phía đông nam hướng là vê tỉnh cảnh di huyện liền mà chỗ thành phố b cùng vê tỉnh tri gian tuy rằng còn thuộc về thành phố B phạm vi nhưng là rồi lại tới gần vê tỉnh là một cái cực kỳ bên cạnh tiểu huyện thành huyện thành cũng không có tiến hành cái gì khai phá giao thông cũng không tính phát đạt bởi vậy dòng người cũng không nhiều lắm chỉ là một cái thực bình thường tiểu huyện thành màu trắng mỹ ní bật bay nhanh ở đường cái thượng sử quá từ thành phố bê ra tới Một đường liền hướng đông nam phương hướng chạy tới, tới gần trạm vạng thời điểm, cuối cùng dừng lại ở cảnh di trong huyện một hộ sân trước. Mini bậc môn mở ra, trên xe người xuống dưới, điều khiển vị thượng nam nhân dáng người cực kỳ cao lớn cường tráng, đứng ở nơi đó tựa như một tòa tiểu sơn. Từ phía sau xuống dưới chính là một nữ nhân, trên người ăn mặc một kiện to rộng áo khoác, trong lòng ngực ôm một cái hài tử, hài tử ghé vào nữ nhân trên vai, tựa hồ là ngủ rồi. Ai, các ngươi vợ chồng son đã trở lại a. bên cạnh kia ra lão nhân thấy bọn họ trở về thao một ngụm mang theo khẩu âm tiếng phổ thông nhiệt tình cùng bọn họ nói chuyện với nhau nữ nhân trên mặt mang theo khẩu trang hơi hơi thiên quá thân tới hàng hồ lên tiếng lão nhân thấy ghé vào trên người nàng nữ hải nha một tiếng hỏi đây là nhà các ngươi nữ nhi à? đây là ngủ rồi a nữ nhân ánh mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn tới bên người nam nhân vui tươi hớn hở nói đường xá qua xa ở trên đường hải tử liền ngủ rồi lưu a di Bất hòa ngài nhiều lời, chúng ta trước vào nhà đi a. Lưu A Di nhìn theo bọn họ mở cửa đi vào, xoay người vào nhà, liền thấy nhà mình con dâu từ trong phòng ra tới, hỏi nàng, mẹ, ngài ở cùng ai nói lời nói. Lưu A Di nói, là cách vách kia hai vợ chồng, vừa mới thấy bọn họ trở về, còn mang theo một cái hải tử. Ta nhớ rõ bọn họ không phải chỉ có một hài tử sao. Như thế nào lại toát ra một cái nữ nhi tới. Nàng ngữ khi có chút hồng y. Nàng con dâu không thế nào để ý nói. nói không chừng là nhị nữ nhi lưu a di to mày nói ta cảm thấy không lớn thích hợp ngươi nói bọn họ dọn đến chúng ta nơi này tới cũng có một đoạn thời gian ta như thế nào trước nay không nhìn thấy quá bọn họ đại nữ nhi ra cửa cũng không nghe được nàng nói chuyện thanh âm lại nói tiếp lưu a di đối cách vách này người một nhà ấn tượng thập phần khắc sâu nay người một nhà dọn tiến vào cũng có hơn nửa năm khó được thấy bọn họ ra người ra tới lúc trước bọn họ dọn tiến vào thời điểm là một nhà ba người này hai vợ chồng còn mang theo cái nữ nhi kia nữ nhi thoạt nhìn mười mấy tuổi bộ dáng lại là bị con vào nhà lúc ấy lưu a di thuận miệng hỏi một câu liền nói là sinh bệnh chỉ là lại như thế nào sinh bệnh cũng không đến mức hơn nửa năm thời gian chưa bao giờ ra cửa đến đây đi ở tại bọn họ bên cạnh lưu a di một nhà lâu như vậy liền trước nay không nhìn thấy quá cái kia sinh bệnh nữ nhi ra cửa cũng không nghe được kia nữ nhi nói chuyện thanh âm linh tinh hiện tại bọn họ lại mang theo một cái nữ nhi trở về Này không thể không làm Lưu A Di sinh ra một ít không tốt liên tưởng. Lưu A Di nhịn không được giữ chặt nhà mình con dâu tay, thấp giọng hỏi, ngươi nói, bọn họ không phải là bọn buôn người đi. Nàng con dâu trần chờ nói, không thể nào. Ta xem bọn họ hai vợ chồng thoạt nhìn cũng là thể diện người, không giống như là sẽ làm loại sự tình này người. Lưu A Di bĩu môi, nói, không nghe nói qua một câu sao. Mã phân trên mặt quang, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi sao biết nhân ra sau lưng là cái dạng gì người. Ta xem kia tức phụ, suốt ngày mang cái khẩu trang, rất giống là nhận không ra người, nơi này biên khẳng định có miêu nị. Ban đầu không nghĩ tới con hảo, hiện tại một như vậy suy nghĩ, nàng lao nhân ra liền càng nói càng cảm thấy là như thế này. Không được, ta phải báo nguy. Lao thái thái trực tiếp đánh nhịp. Con dâu kinh ngạc nói, ngài này, ngài nếu là hiểu lầm nhân ra làm sao bây giờ? lưu a di nói, nếu là hiểu lầm, kia đương nhiên là giai đại vui mừng, kia nếu là không có hiểu lầm đâu. Nàng lời nói thâm thía đối nhà mình con dâu nói, loại chuyện này, lại khoa trương cũng không quá á nếu là thật là bọn buôn người, không biết có bao nhiêu gia đình muốn phá thành mà nhỏ, có thể cứu một cái đó chính là một cái á ngươi nghe ta, việc này đến báo nguy. Nhị hổ tử ra nhi tử không phải ở cục cảnh sát sao. Ngươi đi cho hắn gọi điện thoại, làm hắn dẫn người lại đây nhìn liếc mắt một cái. Ai? Con dâu lập tức lên tiếng, đem có chút dơ bẩn tay ở trên tạp dề tùy tay xoa xoa, lập tức liền vào nhà đi gọi điện thoại. lưu a di chưa đi đến phòng mà là cầm cây trổi đứng ở trong viện thường thường hướng cách vách liếc liếc mắt một cái ân nàng lao nhân ra cần phải đem cách vách nhìn chằm chằm khẩn cách vách kia một nhà ba người đi vào trong phòng mang khẩu trang nữ nhân đem hôn mê hải tử đặt ở trên sofa dối tay đem khẩu trang gỡ xuống tới lộ ra một trường cực kỳ minh diễm tinh xảo mặt tới cùng nàng nguyên lai like bộ dáng một trời một vực đó là lại quen thuộc nàng người tới cũng không nhận ra được nàng là hạ Đào. bên cạnh nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt lập tức trở nên có chút si mê lên hạ đào nhìn thoáng qua hôn mê tròn tròn phân phó bên người nam nhân ngươi xem trọng nàng nam nhân lập tức gả con mổ thóc gật đầu hạ đào đi vào bên cạnh phòng ngủ bên ngoài thời tiết nóng bức cái này trong phòng ngủ biên lại cực kỳ rét lạnh này trong phòng điều hòa cả ngày lẫn đêm mở ra độ ấm vẫn luôn đánh tới thấp nhất độ ấm chính là ngay cả như vậy trong phòng vẫn cứ có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt hư thối xú vị trong phòng cửa sổ đều bị màu đen bức màn che đậy bởi vậy một chút quăng đều không có một mảnh đen nhánh hạ đào đem đèn mở ra đi tới mép giường ánh mắt tử ái nhìn trên giường người nàng nữ nhi nằm ở trên giường biểu tình bình tĩnh mà tường hòa trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít nàng nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau tựa hồ tại hạ một giây liền sẽ mở mắt ra tới kêu nàng mụ mụ bất qua nếu có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hạ đào tái nhợt làn ra thượng có nhợt nhạt vậy xuất hiện như là ứ thanh giống nhau đó là thi đốn còn có trên người nàng cho dù lại như thế nào che lấp cũng che giấu không được thi thể hư thối xú vị thân thể này đã bắt đầu hư thối có mùi thúi rụt rè hạ đào ngồi xổm xuống thân đi mềm nhẹ kêu gọi hài tử tên hạ chu không có đáp lại nàng kêu gọi hạ đào cũng không thèm để ý nàng rỗi tay đem hạ chu mặt bạn tóc mái loát đến nách hai thanh âm mềm nhẹ nói rụt rè ngươi yên tâm đi lập tức ngươi liền sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng sẽ giống như trước giống nhau khỏe mạnh mụ, mụ sẽ làm ngươi trở nên giống như trước đây Nàng duỗi tay đem nữ nhi bế lên tới, hiện tại nàng, dễ như trở bàn tay là có thể đem nữ nhi bế lên tới. Nàng đem hạ chu ôm đến bên ngoài, đem người phóng tới tròn tròn bên người. Tròn tròn hôn mê, cho dù ngủ rồi, mày đều là gắt gao nhăn, mang theo vải phần không an ổn. Hạ đào liếc nàng liếc mắt một cái, cơ hồ lẩm bẩm tự nói nói, tròn tròn, ngươi không nên trách mẹ nuôi, mẹ nuôi cũng là không có cách nào. Ngươi trước kia không phải thường xuyên cùng mẹ nuôi nói, thực thích rụt rẻ thì sao? có thể sống lại ngươi rụt rẻ tỉ ngươi nhất định cũng thật cao hứng đúng hay không nàng ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay đem tròn tròn đầu tóc rút một cây xuống dưới sau đó từ trong túi lấy ra một cái khắc gấu người ngẫu nhiên tới người ngẫu nhiên bộ dáng cùng hạ chú lớn lên giống nhau như lúc chỉ là biểu tình hơi khô khan mục lăng hạ đào duỗi tay đem hạ chú ngón tay cắt ra một cái khẩu tử đã tử vong gần như hư thối thân thể bên trong cơ hồ đã không có huyết nàng dùng sức tế, mới thốt ra một giọt huyết tới dừng ở dối gỗ trên người Trong ngay mắt, toàn bộ rối gỗ giống như là sống lại đây, không phải chân chính sống lại, mà là nó thần thái bộ dáng, nhìn qua đột nhiên giống như là một cái người sống giống nhau. Nếu nói phía trước cái này rối gỗ bộ dáng cùng hạ chu có 80% tương tự, như vậy hiện tại, đó chính là trăm 100% tương tự, giống như là một cái khác hạ thứ hai dạng. Hạ đào đem từ tròn tròn trên đầu bái xuống dưới đầu tóc trên ở rối gỗ trên người, sau đó rảo phá chính mình ngón tay, nhanh chóng ở rối gỗ sau lưng vẽ ra một cái huyết sắc phù văn. Huyết sát phủ văn mỗi vẽ ra một bút, nàng sát mặt liền tái nhợt vài phần, bất quá vài nét bút đi xuống, nàng một khuôn mặt cũng đã trở nên mặt không có chút máu, tái nhợt vô cùng, cả người cũng lung lay sắp đổ. Hạ đào bên cạnh nam nhân sốt ruột muộn thanh hô một tiếng. Hạ đào cắn môi, nàng sát mặt thực tái nhợt, nhưng là một đôi mắt lại rất lượng. Huyết sát phủ văn lộ ra một loại bất tường tà ác hơi thở, theo phủ văn nhất nhất viết đi lên, thi thể đã xuất hiện hư thối dấu hiệu hạ tru. sắc mặt lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hồng nhuận lên chỉ là cùng chi tương đối lại là sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệnh tròn tròn trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng tròn tròn thân thể trở nên khỏe mạnh rất nhiều khuôn mặt nhỏ trở nên mượt mà cũng hồng nhuận vài phần chính là hiện tại nàng mượt mà khuôn mặt đang ở nhanh chóng gầy ốm đi xuống sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên trắng bệnh tựa như có thứ gì đang ở không ngừng cướp lấy nàng sinh cơ cùng dinh dưỡng ô ô ô mụ mụ mụ, mụ. Hôn Mê tròn tròn đột nhiên lớn tiếng khóc thút thít lên, mà theo nàng tiếng khóc, một cổ bàng nhiên bá đạo lực lượng đột nhiên từ trên người nàng hướng tới bốn phía xốc đi. Phanh! Một tiếng vang lớn, Hạ Đào cùng nam nhân đều bị cổ lực lượng này xốc phi, trực tiếp đánh vào phòng trên tường. Trong đó lại lấy Hạ Đào bị thương nặng nhất, thân thể của nàng nện ở trên mặt đất, duỗi tay ấn mặt đất liền phải đứng lên, chỉ là nàng mới vừa động, thân thể của nàng liền khống chế không được run rẩy lên, rồi sau đó hoa một tiếng, nàng trực tiếp phun ra một búng máu tới. Phấn hồng máu rơi trên mặt đất, mang theo một cổ mùi tanh. Hạ đào cảm giác quanh thân huyết khí cuồn cuộn, trên người khống chế không được xuất hiện giao nhân đặc thù. Từ nàng khỏe mắt bắt đầu, có hồng nhạt vảy xuất hiện, ở nàng sau đầu, vây cá giống nhau đổ vật cũng khống chế không được xuất hiện. Thậm chí, nàng cảm giác chính mình phía sau cái đuôi, cũng có chút khống chế không được muốn toát ra tới. Cùng lúc đó, nàng còn cảm giác được từ dạ dày bộ truyền đến thật lớn đói khát cảm. Cái loại này thật lớn khát vọng, làm nàng muốn ăn chút cái gì. Hạ đào duỗi tay để lại mặt, lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, vọt tới chính mình nữ nhi bên người. Vừa rồi kia một cổ lực lượng bùng nổ, không chỉ có đưa bọn họ sốc bay ra đi, ngay cả nằm ở nơi đó Hạ Chu cũng bị sốc tới rồi trên mặt đất. Hạ Chu sốt ruột duỗi tay đem nàng bế lên tới, trong miệng vội vàng hô, ruột rẻ, rồi rẻ. Ngươi không sao chứ, rồi rẻ. Trên người có hay không nơi nào quăng ngã đau a, rồi rẻ. Hạ Chu không có trả lời nàng, ở nàng nhìn chăm chú Hạ. chỉ thấy hạ chu trên mặt trên người phàm là lộ ra tới làn da địa phương đều nhanh chóng xuất hiện ứ thanh giống nhau dấu vết cùng lúc đó hạ đào ôm nàng cũng cảm giác được thủ hạ da thịt cũng ở dần dần đã xảy ra biến hóa thật giống như thật giống như nàng ôm không phải một người mà là một đoàn bùn lầy ý thức được điểm này hạ đào biểu tình lập tức trở nên khủng hoảng lên rụt rè rụt rè nàng lớn tiếng kêu lại tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng rỗi tay đem vừa mới rơi trên mặt đất rối gỗ nhặt lên tới Phiên tới rồi rối gỗ mặt trái, rào phá ngón tay, muốn tiếp tục vừa rồi động tác. Chỉ là, trên ở dối gỗ thượng đầu tóc đã mở tung, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Hạ đào biểu tình trạng nếu điên cuồng, miệng nàng lẩm bẩm nói, không được, không được. Nàng rối tay liền phải đi rút tròn tròn đầu tóc, chính là tay nàng còn không có đụng tới tròn tròn. Tròn tròn trên người biến bắn ra một đạo kim quang, trực tiếp đem tay nàng văng ra, nàng chỉ cảm thấy tay như là bị lửa đốt giống nhau. Túi đầu vừa thấy, lòng bàn tay làn da đỏ đậm. như là bị bàn ủi dấu vết lúc sau lưu lại dấu vết làn da còn ở suy suy suy vang tròn tròn đã tỉnh lại nàng ở lớn tiếng khóc thét theo nàng khóc thét ở nàng trái tim địa phương có kim sắc phủ quang thoáng hiện nàng nhìn quanh bốn phía không có thấy quen thuộc người chỉ có đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng mẹ nuôi sợ tới mức nàng càng là hoa hoa khóc lớn một bên khóc một bên hô mụ mụ ba ba các ngươi ở nơi nào tròn tròn muốn ba ba mụ mụ ô ô tròn tròn muốn ba ba mụ mụ hạ Đào thoáng độc nhìn nàng lúc này hạ chu thân thể đi xuống đảo nàng liền lại bất chấp tròn tròn vội không ngừng đi ôm toàn bộ đại não đã hoàn toàn lâm vào một mảnh hôn loạn chung trong lòng ngực hạ chu tuyết trắng mặt bắt đầu hư thối lộ ra phía dưới sâm bạch xương cốt đã nội bộ đã sớm lạn thấu huyết nục hư thối thân thể liền một giọt huyết đều không có chỉ có linh tinh mấy chỉ mập mạp trắng sữa dòi bọ không ngừng gặm cắn hư thối thi thể từ làn da phía dưới chui ra tới thi thể này đã sớm đã từ bên trong đều hư thối thấu không rụt rè không hạ đào cơ hồ hỏng mất hoàn toàn không thể tiếp thu trước mắt một màn Liên ở nàng mấy giục hỏng mất thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến phịch một tiếng nhắm chặt đại môn bị người từ bên ngoài đá văng ra một đám người nghịch quang đứng ở cửa lớn tiếng hô cảnh sát đều cho ta dơ lên tay tới ô ô ô mụ mụ tròn tròn muốn mụ mụ cách vách hàng xóm lưu a di từ cảnh sát phía sau nhô đầu ra liền thấy ngao ngao khóc lớn tròn tròn lập tức càng thêm xác định trong lòng suy đoán lớn tiếng nói cảnh sát đồng chí bọn họ khẳng định là bọn buôn người mau đem bọn họ bắt lại hạ đào nhìn bọn họ hồng nhạt đôi mắt tức khắc biến thành dựng đồng một khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn khủng bố a quái vật cửa các cảnh sát kêu lên trói thai sợ hãi mà sau này lui lưu a di ai nha một tiếng nói thật là quái vật nha ta muốn các ngươi chôn cùng hạ đào nghẹn ngào thanh âm quát nàng thân thể bạo khởi thân thể tấn mạnh hướng tới cửa người đánh tới nàng vươn tay mượt mà xinh đẹp móng tay lại trở thành đoạt mệnh vũ khí sắc bén ngón tay thổi qua một chế môn cửa gỗ thượng lập tức xuất hiện năm điều xuyên thấu dấu vết người xem trong lòng trật lạnh. quái vật quái vật A! các cảnh sát tiêm thanh hô một bên trật vật hướng ra ngoài biên chạy tới ô ô ô ô ô ô tròn tròn còn ở khóc lúc này hiện trường một mảnh hỗn loạn hạ đào hiện tại đã hoàn toàn không có lý trí chỉ còn lại có thuần túy sát ý giết các ngươi miệng nàng nhai mấy chữ này bay thẳng đến động tác có chút vụng về lưu a di đánh tới lưu a di hoảng sợ kêu lên mắt thấy tránh cũng không thể tránh nàng trực tiếp sợ tới mức nhắm mắt lại thẳng đến trong thai truyền đến phịch một tiếng nàng mới hoảng hốt phát hiện trên người thế nhưng một chút không đau lúc này mới thật cẩn thận mở mắt ra sau đó liền thấy một đạo thân ảnh đứng ở chính mình trước người lại là cái minh diễm lượng lệ tuổi trẻ nữ nhân mà cái kia công kích nàng quái vật còn lại là tạp đến trên mặt đất cửa hai cánh cửa đều toàn phá một phiến môn bị nàng đè ở dưới thân Vừa mới đã xảy ra cái gì thực rõ ràng. Lưu A Di trong lòng buông lỏng, nhịn không được đôi tay hợp ở bên nhau, liên thanh niệm A Di đà Phật, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Khương Diệp túi đầu nhìn té ngã trên mặt đất Hạ đảo, sắc mặt lạnh lùng. Hạ Đào ôm ngực, chỉ cảm thấy ngực đau nhức, nhịn không được lại một lần hoa một tiếng phun ra một búng máu tới. Theo sát ở Khương Diệp phía sau, Vương Ngạn bình thản tô nặc đã thấy ngồi ở trên sofa gào khóc tròn tròn, hai phu thê lập tức tâm đều phải nát, vòng qua Hạ đảo liền chạy qua đi. một phen đem hải tử ôm vào trong ngực, tròn tròn, tròn tròn. hai người đem hải tử ôm vào trong ngực, một liên thanh kêu hải tử tên. tô nặc càng là nhịn không được túi đầu ôm hải tử hôn vài khẩu, trên mặt tràn đầy mất mà tìm lại vui sướng. mụ mụ, ba ba. tròn tròn khóc đến lợi hại hơn, một nhà ba người gắt gao ôm nhau. hạ đào nhìn này hết thảy, trong mắt toán hận càng sâu, tay nàng lớn ở trên mặt đất, ngón tay thật sâu cắm vào mặt đất chung ánh mắt toán độc nhìn cưng diệp, nói, là ngươi. nhất định là người là người hại chết nữ nhi của ta hạ chu thi thể nằm trên mặt đất thuật pháp bị đánh gãy thi thể này đã không còn có phục hồi như cũ khả năng lấy thập phần nhanh chóng tốc độ biến thành nàng vốn dĩ nên có bộ dáng chỉ thấy quần áo bao vây lấy đồ vật kia đã không thể xưng là người chỉ có thể được xưng là một đoàn thịt nát bên trong thậm chí còn có thể thấy giỏi bọ dấu vết khương diệp đi vào trong phòng rũ mắt thấy liếc mắt một cái khối này thi thể thanh âm cực kỳ lãnh đạm nói người nữ nhi đã sớm đã chết trên đời này trước nay liền không có cái gì khởi tử hồi sinh thuật pháp ngươi sở làm hết thảy bất quá đều là vô dụng công không hạ đào thần sắc điên cuồng lớn tiếng nói tiên sinh nói cho ta chỉ cần ta hảo hảo vì hắn làm việc hắn liền sẽ giúp ta sống lại nhà ta dụng rè là ngươi là ngươi phá hủy này hết thảy nàng hung tận chỉ vào khương diệp nói rõ ràng hết thảy đều hảo hảo rõ ràng liền thiếu chút nữa chính là bởi vì ngươi là ngươi phá hủy này hết thảy nha nàng rụt rẻ thân thể là ấm đều sẽ tiêu mụ mụ sao có thể đã chết là ngươi giết chết nàng ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi nói nàng liền gào giống lại một lần hướng tới khương diệp đánh tới nàng dị biến thành giao nhân giống nhau quái vật cũng có được cường hãn lực lượng hiện giờ phẫn hận ra tay trong không khí chuyển đến phá không thanh âm khương diệp vung tay lòng bàn tay mở ra để trong người trước không tiếng động lực lượng từ trong lòng bàn tay trào ra hạ đào xuống tới Liền phát hiện thân thể hoàn toàn mất đi chính mình không chế, hoàn toàn không thể nhúc đích. Ngươi đối ta làm cái gì? Nàng lớn tiếng hỏi, trong mắt hiện lên hoảng sợ. Khương Diệp tay hư hư để ở nàng mặt mày, hỏi, là ai nói cho ngươi có thể cứu sống ngươi nữ nhi? Hạ đào cười lạnh, nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Ha ha ha, liền tính ngươi giết ta cũng vô dụng, ta sẽ không nói cho ngươi tiên sinh sự tình. Ngươi giết ta, tiên sinh cũng nhất định sẽ vì ta báo thủ. Tiên sinh! Khương Diệp trong miệng nhai cái này sưng hô, rồi sau đó ánh mắt lãnh đạm nhìn Hạ đảo, nói: liền tính ngươi không nói cho ta, ta cũng có biện pháp biết. Nàng vươn không tay trái, đầu ngón tay ấn ở Hạ đảo giữa mày chỗ, rồi sau đó ngón tay sau này chịu, theo rút ra, còn có Hạ đảo hơi hơi trong suốt hồn phách. Nàng hồn phách tựa hồ chính không chịu khống chế theo Khương Diệp động tác, từ thân thể của nàng rút ra ra tới. A, a a a, Hạ Đào đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. cả đời này kêu thảm thiết cũng kinh tới rồi bốn phía người trong huyện cảnh sát thấy như vậy một màn nhịn không được tiến lên đây nói ngươi tiết khải rỗi tay ngăn lại bọn họ đưa ra chính mình giấy chứng nhận nói chúng ta là thành phố b cảnh sát chúng ta là đuổi theo nữ nhân này lại đây án này các ngươi không cần phải xem vào toàn quyền giao từ chúng ta xử lý là được cảnh di huyện các cảnh sát và người nhìn thoáng qua đâu kêu ra tiếng hạ đào trong lúc nhất thời do dự mà không biết như thế nào làm hạ đào còn ở kêu thảm thiết nàng như là gặp cực kỳ kịch liệt thống khổ, toàn bộ thân thể khống chế không được run rẩy, trong suốt hồn phách như là muốn từ thân thể của nàng bị rút ra ra tới. Khương Diệp thần sắc lãnh đạm, lại là ở chịu hồn. Chịu hồn là một loại có thể làm người thấy đương sự ký ức thuật pháp, chỉ là đồng thời cũng sẽ cấp bị gây thuật pháp người mang đến cực đại thống khổ. Khương Diệp ở quan khán hạ đào ký ức, hạ đào cả đời rất đơn giản, sinh ra lớn lên kết hôn sinh con, chỉ là nàng vận khí không thế nào hảo, người đến trung niên. Trưởng phu có ngoại tình cùng nàng ly hôn muốn nàng mình không rời nhà rồi sau đó không bao lâu nàng nữ nhi cũng ra thai nạn xe cộ đã chết bệnh viện kêu nàng đi bệnh viện lãnh hải tử thi thể khương diệp nhìn đến nơi này phát hiện nàng hồn phách bắt đầu thập phần không ổn định thực hiện nhiên nữ nhi tử vong đối nàng tới nói là một cái rất lớn đả kích đã làm nàng hoàn toàn hỏng mất nếu không có vị kia xuất hiện nói nàng hẳn là đã tự sát khương diệp ở nàng trong trí nhớ thấy một cái trung niên đạo sĩ này đạo sĩ chỉ xem bề ngoài Rất có tiên phong đạo cốt chi tư, thực có lừa gạt tính, hắn xuất hiện ở đã hỏng mất hạ đào trước mặt, đối nàng nói. Ta có biện pháp có thể làm ngươi nữ nhi sống lại. Nghe được lời này, hạ đào liền giống như chết đối người bắt được cọng rơm cuối cùng. Biện pháp gì? Ngài có biện pháp nào cứu nữ nhi của ta? Nàng thân sắc điên cuồng, cầu xin nói, chỉ cần ngài có thể cứu nữ nhi của ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Sau đó, cái kia đạo sĩ liền dạy cho hạ đào cái kia có thể sống lại người ta thuật. Chỉ cần rút ra người khác sinh cơ, là có thể làm nàng nữ nhi bảo trì tồn tại trạng thái. Tròn tròn cũng không phải nàng tìm được cái thứ nhất thích hợp cái này tà thuật người, ở tròn tròn phía trước, còn có một người tuổi trẻ nữ hài. Thi triển cái này tà thuật lúc sau, hạ đào liền phát hiện chết đi nữ nhi sống lại đây, hạ chu lạnh băng cứng đờ thân thể trở nên ấm áp mềm mại, nàng thậm chí bắt đầu xe đi, xe động. Hạ đào trong lòng mừng như điên, cũng là nguyên nhân này, nàng đối tiên sinh cực kỳ tin phục. cái kia đạo sĩ cho hạ đào một loại tên là giao nhân nước mắt mặt nạ hơn nữa nói cho nàng cũng không cần ngươi nhiều làm cái gì ngươi chỉ cần đem này mặt nạ bán đi là được này mặt nạ có thể làm nữ nhân trở về tuổi trẻ mỹ mạo ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hảo hảo vì tiên sinh làm việc tiên sinh tự nhiên sẽ vì ngươi sống lại ngươi nữ nhi từ kia lúc sau hạ đào liền bắt đầu rồi vì vị kia tiên sinh làm việc trên người nàng xuất hiện dị biến lúc sau giết cái thứ nhất chính là nàng cái kia bỏ vợ bỏ con trợ phu khương diệp tiếp tục lật xem nàng ký ức lại không có ở nàng trong trí nhớ thấy cái kia cái gọi là tiên sinh thân ảnh chính là vị kia đạo sĩ trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt lúc sau cũng không còn có cùng nàng gặp qua ngày thường liên hệ câu thông cũng chỉ ở trong điện thoại tình huống như vậy mãi cho đến mặt nạ sự tình bại lộ hạ đào hoàng sợ mang theo nữ nhi thi thể từ thành phố b chạy ra tới nàng liên hệ cái kia châu đạo trưởng vị kia châu đạo trưởng làm nàng trước tiên ở cảnh di huyện đặt chân khương diệp buông ra tay biểu tình như suy tư gì hạ đào té ngã trên mặt đất cả người giống như một bãi bù lầy thân thể thậm chí còn ở vô ý thức hơi hơi run rẩy loại này biểu hiện ra ngoài tàn lưu thống khổ liền đã làm người hết ngồi đại giếng cũng đủ tưởng tượng đến nàng vừa mới rốt cuộc chịu đựng cái dạng gì thống khổ vây xem mọi người càng cảm thấy đến hốt hoảng thấm người nhìn về phía khương diệp trong ánh mắt cũng nhịn không được mang lên vài phần kinh sợ khương diệp đối với mọi người sợ hai ánh mắt lại là hồn nhiên chưa quyết giống nhau thần thái vẫn cứ bình tĩnh khương tiểu thư Ngài có cái gì phát hiện sao? Tiết Khải tiến lên hỏi, liếc liếc mắt một cái sủi lơ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hạ đảo. Khương Diệp nói, ta tìm tòi một chút nàng ký ức, nàng trong trí nhớ, cũng không có vị kia tiên sinh tung tích, chỉ có một vị châu đạo trưởng, bất quá, nhưng thật ra có một cái tin tức, khả năng có điểm trợ rút. Nàng nhìn về phía cái này sân, nói, cái này làm nàng đặt chân địa phương, chính là vị kia châu đạo trưởng ăn bài, bất quá châu đạo trưởng thực cẩn thận, vẫn luôn chỉ là cùng nàng điện thoại liên hệ Không có tự mình lại đây cùng nàng gặp mặt, chỉ làm người lại đây truyền quá vài lần lời nói, bất quá. Bất quá cái gì? Tiết Khải truy vấn. Khương Diệp cười một cái, rất là nghiền ngâm nói, ta ở nàng trong trí nhớ thấy truyền lời kia hai người, không nghĩ tới, thế nhưng là ta người quen. Người quen? Tiết Khải kinh ngạc nhìn Khương Diệp. Khương Diệp nói, kỳ thật nói là người quen, cũng bất tận là, bất quá là từng có gặp mặt một lần, ta lúc ấy còn đưa cho bọn họ một phần đại lễ. Tiết Khải nhìn nàng mỉm cười biểu tình. trong lòng đột nhiên vì kia hai cái người quen chấm đến, xem ra khương tiểu thư là thật sự tặng kia hai người một phần đại lệ a. rụt rè, rụt rè. trong phòng truyền đến hạ đào thanh âm, mọi người quay đầu, mới thấy nàng không biết khi nào thế nhưng hoạt động bỏ tới rồi nữ nhi thi thể bên cạnh, cho dù thi thể này đã hoàn toàn không có người dạng, rồi bỏ loạn toản, nàng lại không chút nào ghét bỏ, duỗi tay liền thấy kia một bãi thịt nát ôm ở trong lòng ngực. rụt rè, rụt rè. nàng liên thanh gọi nữ nhi nhũ danh. chân chi thận chi đem nàng ôm biểu tình điên cuồng giống nhau lẩm bẩm nói rụt dẹ không sợ mụ mụ ở mụ mụ ở a đi theo tiết khải bọn họ lại đây người thấy như vậy một màn đó là một lòng lại lãnh nạnh, cũng nhịn không được có chút dầu dĩ liền lại nhịn không được hỏi tiết khải tiết tiên sinh ngài xem này này hạ đào muốn xử lý như thế nào a tiết khải ánh mắt lạnh băng chút nào không dao động nói nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ nàng đáng thương chẳng lẽ bị nàng giết những người đó không đáng thương sao Điểm này, những người khác tự nhiên cũng là rõ ràng, chỉ là nhìn hạ đào hiện giờ thê thảm bộ dáng, lại cũng không khỏi vì nàng này một phen từ mẫu chi tâm mà cảm thấy chua sót. Bất quá, bọn họ này đó người khác lòng có xúc động, nhưng là thiếu chút nữa Hải tử đã bị nàng giết chết vương ngạn yên ổn ra tăng khẩu, đối hạ đào lại chỉ có hận độc hiểu rõ cảm xúc, trong lòng chỉ có chán ghét cùng căm hận, không còn có mặt khác. Thiếu chút nữa, nhà bọn họ tròn tròn đã bị nàng cấp giết ra, bọn họ sao có thể sẽ thương hại nàng. tô nạc quán hận nhìn nàng một cái ôm nhà mình tròn tròn bước nhanh đi ra ngoài tròn tròn khỏe mắt đều là nước mắt ôm nàng cổ thút tha thút thít lưu a di ở một bên thăm dò thăm dò thấy tròn tròn bộ dáng này nha một tiếng nói nhìn một cái này đáng yêu tiểu cô nương như thế nào khóc thành cái dạng này a tới xem mãi mãi mãi mãi nơi này có đại quả táo nha nàng từ trong túi đem suy đại quả táo lấy ra tới ở tròn tròn trước mắt quơ quơ tròn tròn trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn nàng Một đôi mắt đen lung liếng, người xem tâm đều mềm. Tới, mãi mãi cho ngươi đại quả táo nàng nhìn về phía tô nặc, đứa nhỏ này là kêu tròn tròn đi. Ta vừa mới nghe các ngươi như vậy kêu nàng. Tô nặc gật đầu, nói, là kêu tròn tròn. Tròn tròn, mãi mãi cho ngươi quả táo, ngươi muốn cùng mãi mãi nói cảm ơn a. Tròn tròn lập tức mãi thanh mãi khí nói lời cảm tạ, cảm ơn mãi mãi. Nha! lưu A-di vẻ mặt bị manh hóa biểu tình. Nàng đều lộng trong chốc lát tròn tròn. mới hỏi tô nặc bọn họ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a ta ban đầu còn tưởng rằng nàng là bọn buôn người, làm con dâu của ta báo cảnh, này thoạt nhìn cũng không giống như là bọn buôn người a còn có kia trong phòng cái kia không thành hình người đồ vật kia vẫn là cái người sao này hết thể sự tình thấy thế nào lên đều không quá bình thường a tô nặc có chút phẫn hận nói nàng không phải bọn buôn người lại so với bọn buôn người còn đáng giận chỉ là dư thừa nhưng thật ra không nói thêm gì rốt cuộc chuyện này Cha ngập các loại không thể tưởng tượng, lại nói tiếp những người khác cũng sẽ không tin. Mà ở các nàng nói chuyện thời điểm, trong phòng lại vang lên một trận kinh hô tới, Tô Nặc đột nhiên ngẩng đầu, thấy đó là từ trong phòng tiêu cháy kia đoàn lửa lớn. Hạ đào ở trên người ẩn dấu hỏa, lại là trực tiếp đem chính mình bậc lửa. Ha ha ha, ha ha ha. Hạ đào ở cười to, nàng thân mật ôm nữ nhi thi thể, lầm bầm nói, dù dè, ngươi không phải sợ, mụ mụ tới bồi ngươi, mụ mụ vẫn luôn bồi ngươi. Lựa lớn liếm thượng nàng làn ra, nàng lại như là không hề có nhận thấy được giống nhau. Hoàng hốt chung, nàng phảng phất thấy nữ nhi thân ảnh xuất hiện ở không trung, chính hướng tới nàng cười, tươi cười hào phóng rộng rãi, hơn nữa ở kêu nàng, mẹ. Hạ đào trên mặt lộ ra tươi cười tới, nàng hướng tới không trung vươn tay, như là muốn bắt lấy cái gì giống nhau, ai lên tiếng? Lửa lớn, hoàn toàn đem nàng bao trùm. Lửa lớn tiêu cháy, bất quá trong chớp mắt liền đã khuyết tán tới rồi toàn bộ sân. Lúc này đại gia mới phát hiện. Viện này thế nhưng nơi nơi đều là dễ châm đồ vật, hơn nữa thiên nhiệt, một chút hỏa tinh, trong chớp mắt liền đem toàn bộ sân đều thiêu cháy, lửa lớn thiêu đỏ nửa bầu trời, người chung quanh sôi nổi cầm trong nhà khí cụ tới dập tắt lửa, trong huyện phòng cháy nhân viên cũng đuổi lại đây, cùng với đô đô đô xe cứu hỏa thanh âm. Đối với Hạ Đào tới nói, cùng chính mình nữ nhi cùng nhau biến mất tại đây chẳng lửa lớn bên trong, đại khái chính là nàng muốn nhất kết cục đi, viện này chuẩn bị những cái đó dễ châm đồ vật cũng biểu hiện ra điều này. Nàng hẳn là đã sớm đoán được chính mình có ngày này, hoặc là nói là đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lửa lớn ở chiều bốn phía lan tràn thiêu quá khứ thời điểm bị ngừng, chờ lửa lớn tiêu diệt, toàn bộ sân đã thiêu đến không thành dạng, đen nhánh đầu gỗ len ken nện ở trên mặt đất, nhưng lên một ít sặc người cho tàn tới. Thấy thế, Lưu a Di mới yên lòng, nhà nàng liền ở cách vách, nếu là này lửa đốt qua đi, kia nhà bọn họ đã có thể không xong. Lúc này, trời đã tối rồi, tròn tròn ghé vào nhà mình mẫu thân trong lòng ngực ngủ rồi. đôi tay phủng đại quả táo lưu a di nhiệt tình tiếp đón bọn họ các ngươi nhìn sắc trời cũng đã chậm nếu không đêm nay liền ở nhà ta nơi này nghỉ ngơi tiết khải nhìn thoáng qua nhà bọn họ sân cái này tiểu huyện thành còn không có khai phá ra tới người cũng không nhiều lắm giống như vậy tới gần bên cạnh nhân ra đều là một nhà một cái sân phòng ở cũng nhiều bất quá bọn họ cũng không tính toán ở chỗ này trụ hạ chúng ta người nhiều liền không quấy rời nhà các ngươi ta xem trong huyện có khách sạn chúng ta chủ khách sạn là được hắn nói Người cũng tự tại, miễn cho cho các người thêm phiền thoái. Nghe vậy, Lưu A Di thoạt nhìn có chút tiếc nuối nói, vậy được rồi. Bất quá nàng lại nhiệt tình cho bọn hắn đề cử trong huyện tốt nhất khách sạn, nói cho bọn họ nhà ai mới là nhất lợi ích thực tế, hoàn cảnh tốt nhất. Tiết khải bọn họ liên thanh cùng nàng nói lời cảm tạ, đi nàng nói tốt nhất kia một nhà khách sạn. Nay một phen bận việc, đại gia cũng là mệt đến không được, bọn họ từ thành phố B truy lại đây, dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. mới đuổi ở thất thố không thay đổi đến càng không song phía trước đem chuyện này cấp giải quyết, chỉ là đáng tiếc, bọn họ vẫn là không biết hạ đào sau lưng người kia là ai. Tiên sinh. Bị hạ đào xưng là tiên sinh người, rốt cuộc là người nào đâu. Hiện tại bọn họ duy nhất biết đến, đó là Khương Diệp sở nhắc tới vị kia châu đạo trưởng. Hạ đào trong trí nhớ cũng không có xuất hiện vị này châu đạo trưởng tên, chỉ biết đối phương họ châu, ngày thường xưng hô cũng là châu đạo trưởng, liên hệ thời điểm cũng là điện thoại. Căn bản không biết đối phương rốt cuộc gọi là gì, hiện tại ở tại địa phương nào. Manh mối, giống như ở chỗ này đột nhiên liền chặt ức, bất quá, bọn họ lúc này đây cũng không phải toàn vô thu hoạch. Cái kia châu đạo trưởng hắn nếu an bài hạ đảo ở nơi này, trong đó khẳng định có cái gì nguyên nhân, ta đã làm người đi cha kia gian sân chủ nhân tiết khải nói. Có lẽ, đối phương liền ở tại cảnh di huyện, ít nhất, cũng ở cảnh di huyện phụ cận, chỉ có như vậy, mới có thể phương tiện bọn họ liên hệ hạ đảo. Còn có. Đó là Khương Diệp ở hạ đảo trong trí nhớ nhìn đến kia hai cái truyền lời người. Khương Diệp đối kia hai người còn có điểm ấn tượng, rốt cuộc lén lút chạy đến nhà nàng, còn bị trong nhà quỷ trêu đùa một phen người, cũng, cũng chỉ có kia hai cái, tưởng không nhớ rõ đều không được. Nàng đơn giản cùng Tiết Khải bọn họ nói kia hai người sự tình, đến nỗi lúc sau nàng ở kia hai người trên người lưu lại đồ vật, nàng nhưng thật ra chưa nói, lúc này đây, cũng là nàng lần đầu tiên nghe thấy tiên sinh cái này xưng hô. ngươi có thể cho người tra một chút cảnh di huyện phụ cận thành trấn thôn xóm nhìn xem nơi nào có xuất hiện bị moi tìm thi thể khương diệp nói nàng sẽ nhớ rõ kia hai người trừ bỏ phía trước theo như lời này đó nguyên nhân ở ngoài còn có một chút đó là kia hai người trên người sở trung nhân ngư nguyền rủa bọn họ hai là khương diệp trước hết phát hiện chúng nhân ngư nguyền rủa người hơn nữa trong tay còn cầm dao trâu bọn họ tuyệt đối gặp qua nhân ngư chúng nhân ngư nguyền rủa người sẽ không chịu khống chế trở nên thị huyết lấy nhân tâm vì thực này hai người tình huống hiện tại cùng hạ đào đại khái không sai biệt lắm bọn họ không có khả năng để nén xuống thú tính bản năng cho nên nhất định sẽ ra ngoài kiếm ăn như vậy chỉ cần là có bị moi tim thi thể xuất hiện địa phương rất lớn xác suất đó là bọn họ sở tại liên tính không phải cũng sẽ là ở gần đây tiết khải ngay vậy lập tức liền gật đầu nói ta hiện tại khiến cho người đi tra, nhìn xem này phụ cận thành trấn có hay không xuất hiện moi tim ăn tới huyền môn hiệp hội tương đương với huyền môn cảnh sát tự nhiên có tìm đọc cả nước các nơi án tử quyền hạ lúc này liền bày ra ra bọn họ hiệp hội phương tiện tới khương diệp đi chính mình phòng nghỉ ngơi tiết khải bọn họ lại thảo luận một ít tương quan sự tình lúc này mới từng người tàng ra trở lại thuộc về chính mình phòng nghỉ ngơi ngày hôm sau khương diệp rời giường rửa mặt lúc sau tính toán đi bên ngoài ăn bữa sáng không nghĩ tới một chút liền thấy ngày hôm qua vị kia lao thái thái nàng nhớ rõ đối phương hình như là họ lưu thấy khương diệp vị này lưu a di hai mắt sáng ngời vội đón lại đây, cười tủm tìm nói, ngươi tỉnh à? ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao? đúng rồi, ta hôm nay buổi sáng hầm một con bùa câu, nhưng thơm, ngươi nhất định phải nếm thử. Khương Diệp nhìn nhìn nàng trong tay bình giữ ấm, lại nhìn thoáng qua vị này lão nhân ra, trực tiếp mở miệng nói, A Di, ngài có chuyện gì muốn cho ta hỗ trợ? Nói thẳng chính là. Ai? Lưu A Di ai một tiếng, rồi nói, ngươi lời này nói được, nói được A Di chỉ có có việc muốn nhờ mới tới cửa tới giống nhau. Nàng nói như vậy. Giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá a Di thực sự có chuyện tưởng cầu người hỗ trợ nhìn xem. Bên cạnh, nàng con dâu nhịn không được rỗi tay che mặt, thập phần ngượng ngùng. Chương 124 đệ 124 trường. Khách sạn đại đường cũng không phải chỗ nói chuyện, Khương Diệp liền mang theo Lưu a Di cùng nàng con dâu đi chính mình phòng. Lưu a đem trong tay bình giữ ấm mở ra, bên trong thuộc về bồ câu canh hương khí liền cùng với nhiệt khí phiêu tán ra tới, nàng thập phần nhiệt tình nói. Này bồ câu canh một thiêu hảo ta liền lấy lại đây, dùng tiểu hoàng ao, nhưng bổ dưỡng, người mau nếm thử. Nàng không mang chén, bất quá này bình giữ âm cái nắp đó là tự mang chén, phương tiện thật sự. Lưu A Di liền đổ một chén nhỏ ra tới, hướng Khương Diệp phương hướng đẩy đẩy, chờ mong nhìn nàng. Khương Diệp không có cự tuyệt, méo cái muông ở canh rảo rảo liền cúi đầu nếm một ngụm. Thế nào? Lưu A Di càng chờ mong nhìn nàng. Khương Diệp biểu tình có chút kinh ngạc, nói, thực hảo uống Lưu A-di một lòng buông xuống, đắc ý nói, kia cũng không phải là, ta này ngao canh tay nghề kia chính là từ tổ tiên truyền xuống tới, ngao ra tới canh bảo quản lại hương lại đùng, ta nhi tử cùng con dâu, ít nhiều ta này tay nghề, mới đem bọn họ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nàng con dâu ngồi ở một bên, nhấp môi có chút ngượng ngùng bộ dáng, bất quá thoạt nhìn thật là trắng non xinh xắn, thập phần xinh đẹp. Căn cứ Lưu A-di theo như lời, nàng con dâu kêu xuân lan, là làng trên xóm dưới hảo tức phụ. Đãi nàng cái này bà bà cũng cực kỳ hiếu thuận. Khương Diệp nhìn thoáng qua Lưu A Di con dâu, túi đầu tiếp tục căng canh, nàng uống lên hai khẩu liền đem canh bông xuống, ngón tay có một chút không một chút vuốt ve ly cái bên cạnh, hỏi. Như vậy, Lưu A Di ngài là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ đâu? nghe vậy, Lưu A Di hai mắt sáng ngời, nàng duỗi tay kéo kéo ngồi ở chính mình bên người nhà mình con dâu, nói, ta là muốn cho ngươi giúp ta con dâu nhìn xem, nhìn xem nàng có phải hay không trên người quân lấy thứ đổ dơ gì. Ai, không nói gạt ngươi, con dâu của ta cùng ta nhi tử thành thân 7 tám năm, cũng chỉ ở 5 năm trước từng có một cái hài tử. Nghe thế, nàng con dâu Xuân Lan trên mặt lộ ra điểm chua xót cùng bi thương tới, làm như có chút bất khám quay đầu đi đi. Lưu A Di cũng thở dài, nàng nhìn thoáng qua Xuân Lan, an ủi vô vô tay nàng, đối khương diệp thở dài, chỉ là đáng tiếc, kia hài tử là cái phúc mỏng, sinh hạ tới không mấy ngày liền đi. Ở kia về sau, nàng nhi tử cùng con dâu hai vợ chồng. Liền không còn có tin tức truyền đến, bọn họ là bệnh viện cũng đi, dược cũng ăn, các loại phương thuốc cổ truyền cũng nếm thử, nhưng là chính là hoài không lên. Hai người mỗi lần nhắc tới chuyện này tới đều có thể sốt ruột ngoài miệng trường vết bỏng rộng lên. Lưu A-Di làm trưởng bối, tự nhiên cũng là sốt ruột, ngày thường cũng là các loại canh cấp nhi tử con dâu hầm uống. Chính là hai người là bổ đến trắng trẻo mập mạc, nhưng là chính là không cái tin tức tốt. Có người nói có thể là con dâu của ta bị thứ đồ dơ gì cấp cuốn lấy. Dẫn tới tiểu hài tử không muốn tới nhà của chúng ta, ta liền muốn cho ngươi giúp nàng nhìn một cái. Lưu A Di nói, nói lời này chính là bọn họ quê quán ở nông thôn một vị bà con xa trưởng bối, vị kia trưởng bối từ trước đến nay liền có chút cổ quái địa phương, nàng này vừa nói, Lưu A Di liền nghe vào lỗ thai. Hôm qua nàng thấy Khương Diệp bọn họ thủ đoạn lợi hại, nhìn là hiểu được một ít kỳ dị bản lĩnh, trong lòng không tránh được nổi lên một ít tâm tư, ngày hôm qua nàng như vậy nhiệt tình mời Khương Diệp bọn họ ngủ lại nhà bọn họ. cũng là đánh cái này chú ý, bất quá khương diệp bọn họ cự tuyệt, cho nên mới có hôm nay buổi sáng nàng ngao bổ câu canh, mắt trông mong bưng tới này một chuyến. xuân lan dương mắt nhìn khương diệp liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, khương tiểu thư, nếu ngài phương tiện nói, liền làm phiền ngài giúp ta nhìn một cái. nàng thoạt nhìn đó là cái không thích nói chuyện người, đi theo bà bà lại đây, mai cho đến hiện tại cũng chưa nói mấy câu, mặt mày quanh quẩn một cổ u sầu cùng chua xót tới, hiển nhiên chuyện này cũng phiền não nàng hồi lâu. lưu a di nói. Chúng ta sau lại cũng đi trong miếu thiêu quá hương, cũng làm rất nhiều pháp sự, nhưng là cũng chưa cái gì dùng. Nếu là có ích lợi gì, các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Khương Diệp suy nghĩ nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái, mẹ chồng nàng dâu hai đều cực kỳ chờ mong nhìn nàng. Khương Diệp tầm mắt từ Xuân Lan trên người rừng ở nàng bên chân, đột nhiên hỏi nàng, ngươi ngày thường có phải hay không cảm thấy chân phải có chút trầm trọng, ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy âm lanh đến xương. Xuân Lan trên mặt biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc Hiển nhiên Khương Diệp là nói chúng rồi. Ngài làm sao mà biết được? Nàng nói, theo bản năng sờ sờ chính mình chân phải, nói, ta này chân phải, đích xác có chút không quá linh hoạt, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có cổ đến xương hàn ý, bác sĩ nói có thể là phong thấp. Nàng chân phải động lên có chút vụng về cứng đờ, tổng cảm thấy thực trọng, thật giống như có thứ gì gắt gao bái ở nàng trên chân. Xuân Lan đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Khương Diệp, nghĩ tới cái gì? Ta, ta này chân nàng lắp bắp mở miệng. Khương Diệp hơi hơi nâng nâng cảm, nói: Ngươi trên chân quấn lấy một cái đồ vật. Xuân Lan mẹ chồng nàng dâu hai sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng hướng Xuân Lan đuổi phải thượng nhìn lại. Xuân Lan đuổi phải càng là khống chế không được co rúm lại một chút, như là bị cái gì năng tới rồi giống nhau. đương nhiên, các nàng hai chỉ là người thường, xem cũng nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới, liền lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Diệp. Khương tiểu thư, ngài ý tứ là, thật sự có cái gì quấn lấy nhà ta Xuân Lan a? Lưu A Di nói. lại sốt ruột hỏi kia có biện pháp gì không giải quyết ta mà ở khương diệp trong mắt xuân lan trên đùi có một đoàn đen tối âm lánh đổ vật ghé vào bên trên nho nhỏ cánh tay chặt chẽ ôm nàng chân có chút sưng vụ trắng bệnh mặt dán ở nàng trên đùi kia lại là một cái trẻ con bộ dáng đồ vật là một con trẻ con tàn hồn ngươi đã nói ngươi con dâu ở 5 năm trước đã từng sinh hạ quá một cái hải tử nàng hỏi lưu a di lấy lại bình tĩnh gật gật đầu nói là Bất quá đứa bé kia sinh hạ tới trái tim liền có vấn đề, không hai ngày liền đi. Nói đến này, mẹ chồng nàng dâu hai biểu tình cũng có chút khó chịu, hiển nhiên đứa nhỏ này rời đi, lúc ấy cũng cho bọn hắn tạo thành không nhỏ đả kích. Khương Diệp hơi hơi gật đầu, nói, kia, chiên ở ngươi trên đùi thứ này, đại khái là ngươi chết đi đứa bé kia sở lưu lại tàn hồn. Xuân Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp chỉ chỉ nàng chân phải địa phương, lại nghĩ tới cái gì, nói, đã quên. các ngươi nhìn không thấy. nàng ý bảo hai người tiến lên đây. ở hai người kinh nghi bất định trong ánh mắt, dối tay ở các nàng giữa mày chỗ điểm một chút. trong nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy giữa mày chợt lạnh, trước mắt thế giới tựa hồ đã xảy ra một loại cực kỳ vi diệu biến hóa. ở các nàng hai hoảng hốt trong tầm mắt, các nàng chú ý tới khương diệp ánh mắt, theo bản năng liền theo nàng tầm mắt xem qua đi, sau đó liền thấy truyền ở xuân lan trên đùi nho nhỏ một đoàn thân ảnh. thật sự rất nhỏ một đoàn, thân ảnh cũng không ngưng thật, màu xám nhạt. là cái trẻ con bộ dáng cánh tay bộ bấm cùng củ sen giống nhau đang gắt gao ôm xuân lan chân hắn khuôn mặt nhỏ cũng là bộ bấm gắt gao dán ở xuân lan trên đùi kia mơ hồ không rõ trên mặt lại có thể làm người rõ ràng thấy hắn như có như không không muốn xa rời xuân lan sửng sốt nàng rỗi tay che miệng lại biểu tình tràn ngập không thể tin tưởng trong mắt nước mắt cơ hồ là nháy mắt liền lăn xuống xuống dưới lưu a di đảo hít hà một hơi nàng nhìn về phía khương diệp lắp bắp nói khương, khương tiểu thư này, thứ này là Khương Diệp nói, này chỉ là ta suy đoán, hắn khả năng chính là Xuân Lan tiểu thư lúc trước chết đi đứa bé kia, có lẽ là hắn lưu luyến nhân gian, có lẽ là luyến tiếc chính mình mẫu thân, cho nên hắn tàn lưu hồn phách liền vẫn luôn đi theo Xuân Lan tiểu thư bên người. Nàng truy một trương giấy đưa cho Xuân Lan, Xuân Lan sững sốt một chút, tiếp nhận tới xoa xoa nước mắt, nàng vuốt tay, tựa hồ muốn đụng vào trên chân Hải Tử, lại có chút co rúm lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía Khương Diệp, do dự mà hỏi. Khương Tiểu thư, hắn, hắn có ý thức sao? Khương Diệp nói, như vậy tiểu nhân hài tử, đại khái chỉ có mơ hồ một loại chấp nghiệm. Mới vừa sinh hạ tới hài tử không có lý trí, nhưng là lại có bản năng, có lẽ là bản năng thân cận, không muốn xa rời chính mình mẫu thân, đó là sau khi chết, cũng nhịn không được ôm mụ mụ không bỏ. Xuân Lan nước mắt lại rơi xuống, nàng hỏi, Khương Tiểu thư, ta có thể ôm một cái hắn sao? Khương Diệp trầm ngâm một lát, nói, ngươi có thể thử một lần. Nàng cũng không xác định Xuân Lan có thể hay không ôm đến hắn, liền tính đụng vào hắn, nhưng là quỷ loại đồ vật này, là nhất cố trước lại không nhất định nguyện ý làm nàng ôm. Bất quá lệnh Khương Diệp kinh ngạc chính là, đương Xuân Lan không lưng dối tay đi ôm cái này tàn hồn thời điểm, tàn hồn lại tự nhiên mà vậy buông lỏng ra gắt gao ôm Xuân Lan đuổi phải cánh tay, giang hai tay cánh tay, tùy ý chính mình mẫu thân đem chính mình ôm lên. Nha! Trẻ con độc hữu mãi hô hô thanh âm, ở hắn bị chính mình mẫu thân bế lên tới thời điểm. Hắn hơi có chút sưng vụ bộ dáng lại trở nên trắng non đáng yêu lên, giống như là một cái bình thường tiểu hài tử. Thân thể hắn chân bóng, trên người không có xiêm ý gì lộ ở bên ngoài cánh tay, hai chân đều cùng củ sen dường như, bụ bấm, đôi tay gắt gao nắm, theo trong miệng phát ra ý vị không rõ một ít thanh âm, đôi tay hơi hơi đong đưa, tay nhỏ chân nhỏ nhìn qua đặc biệt có lực bộ dáng. Ai nha? Lưu a Di thật là tâm đều phải hóa, thò lại gần trêu đùa hài tử, nói, đây là nhà của chúng ta tráng trắng A. Tráng tráng, đó là đứa nhỏ này nũ danh, chứa đầy các thân nhân đối hắn chờ mong. A ô, trẻ con trong miệng phát ra nãi thanh mại khí thanh âm, Lưu A Di rỗi tay qua đi, hắn lập tức liền đem tay nàng bắt được, mập mạp trên mặt lộ ra một cái vô sỉ cười tới. Lưu A Di nhịn không được cười, nói, ngươi nhìn xem, hắn này tiểu cánh tay nhiều có sức lực a bắt lấy ta không bỏ. Tráng tráng, tráng tráng, ta là mãi nãi A Hắn nhìn qua so giống nhau tiểu hải tử còn muốn đáng yêu, chỉ là... bắt lấy lưu a di này chỉ tay nhỏ lại là cực kỳ lạnh băng là khác hẳn với bình thường hải tử độ ấm xuân lan gắt gao đem hải tử ôm vào trong ngực trên mặt biểu tình lại là kinh hỉ lại là bi thương tráng tráng tráng tráng nàng kêu hải tử tên túi đầu hôn môi hắn như là ôm mất mà tìm lại bảo vật khương diệp nhìn một màn này bình tĩnh nhắc nhở nói hắn đã chết hiện tại chỉ là hắn một cái tàn hồn người quỷ thu đồ hắn sớm hay muộn phải rời khỏi các ngươi không cần quá kích động nghe vậy Xuân Lan cùng Lưu A Di đều là sửng sốt, trận, Xuân Lan trong mắt nước mắt rào rạt liền đi xuống rớt. Khương Tiểu Thư nàng nhìn về phía Khương Diệp, theo bản năng đem hải tử vương chính mình trong lòng ngược hộ hộ, trong mắt hàm chứa nước mắt hỏi, ngài muốn như thế nào xử trí nhà ta tráng tráng đâu. Khương Diệp dựa lưng vào ghế dựa, lười biếng nói, chết đi người sẽ biến thành quỷ, bất quá là bởi vì lòng có chấp niệm mới có thể hóa thành quỷ, chỉ cần chấp niệm biến mất, hồn phách tự nhiên cũng liền theo biến mất. Nhạ, ngươi xem. Căn bản không cần ta xử trí hắn, hắn chấp niệm biến mất, tự nhiên cũng liền sẽ rời đi. Xuân Lan sử sốt theo bản năng nhìn về phía trong lòng ngực hài tử, hài tử ngồi ở nàng trên đùi, chính ôm chân gặm, một bộ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Chỉ là, ở trên người hắn lại không ngừng có kim sắc quang điểm trôi nổi ra tới, giống như là hóa thành bọt biển giống nhau, dần dần biến mất. Khương Diệp nói, xem ra, hắn chấp nghiệm, có lẽ là muốn cho ngươi hảo hảo ôm một cái hắn. Nàng vươn tay. Tiêu tán thổi qua tới hồn quang rừng ở tay nàng trung, nàng mơ hồ thấy một màn là Xuân Lan đối với chính mình đại đại bụng nói chuyện cảnh tượng. Bảo Bảo hôm nay thật ngoan, một chút cũng chưa nháo mụ mụ. Bảo Bảo chờ ngươi ra tới, mụ mụ liền ôm ngươi đi ra ngoài phơi nắng, thái dương nhưng ấm áp. Bảo Bảo ngươi xem, đây là mụ mụ cho ngươi mua quần áo mới, chờ ngươi ra tới là có thể xuyên. Bảo Bảo Bảo Bảo, từng màn ở khương diệp trước mắt thoáng hiện, này đó đều là tàn hồn sở lưu lại ký ức cho người ta cảm giác. Cực kỳ ấm áp, giống như là ánh sáng mặt trời chiếu ở người hồn phách thượng, cả người đều là ấm hô hô, giống như là hồn phách ngâm ở nước ấm bên trong, cực kỳ thoải mái. Khương Diệp buông ra tay, về điểm này nho nhỏ hồn quang liền hướng tới không trung thổi đi. Khương Diệp nhìn nó rời đi, phỏng đoán, đại khái là bởi vì ở Xuân Lan trong bụng thời điểm, hắn liền cảm nhận được đến từ chính mẫu thân nồng đậm tình yêu, cho nên liền chờ đợi bị mẫu thân ôm hôn môi, cho dù sinh ra lúc sau không lâu hắn liền đã chết. Loại này tàn lưu ở hồn phách trung không muốn xa rời, cũng vẫn làm cho hắn lưu tại Xuân Lan trên người. Kim sắc hồn quang hoàn toàn phiêu hướng không trung, Xuân Lan cùng chính mình bà bà khóc thành một đoàn. Đối với các nàng tới nói, này đại khái là thập phần tàn nhẫn một việc. Lúc trước mới đã trải qua đau thất thái tử, tôn bi thương, hiện giờ lại phải bị chịu một lần, đích xác quá mức tàn khốc. Xuân Lan lại là lắc đầu, nói, không, ta không khổ sở. Ta thật cao hứng có thể lại lần nữa thấy hắn. Cái này làm cho ta đã biết kia hải tử là vẫn luôn thật sâu ái ta. Nếu hắn sống sót, kia nhất định là cái cực kỳ ấm áp thiện lương hải tử. Chỉ là, như vậy tưởng tượng, liền càng cảm thấy đến tiếc nuối Mẹ chồng nàng dâu hai nước mắt càng là không ngừng đi xuống rớt, Khương Diệp không thể không một bên uống canh, rút ra giấy tới đưa cho các nàng. Đã lâu, chờ các nàng hai từ cái loại này khổ sở cảm xúc chung rút ra ra tới, Khương Diệp đã đem bình giữ ấm canh đều uống xong rồi, nàng đem không bình giữ ấm đẩy qua đi, nói Cảm ơn ngài khoản đãi, bồ câu canh thực hảo uống. Lưu A Di có chút ngượng ngùng cười một cái, nói, ngươi thích uống liền hảo. Các nàng hai thu thập hảo cảm xúc, Lưu A Di lại hỏi Xuân Lan tình huống. kia lúc trước là bởi vì tráng tráng cuốn lấy con dâu của ta, nàng mới vẫn luôn không có thể mang thai sao. Nàng quan tâm hỏi. Khương Diệp nói, ta vừa mới nói qua, người quỷ thu đồ, quỷ tồn tại, sẽ đối người sống tạo thành nhất định mặt trái ảnh hưởng. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. hắn không có hại các ngươi tâm tư các ngươi trên người chỉ là lây dính một chút nhàn nhạt tâm khí sau này chỉ cần nhiều phơi phơi nắng thực mau thân thể liền sẽ khôi phục cũng là cuốn lây xuân lan chỉ là tan hồn tâm khí hữu hạ, cho nên không có đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn nếu là thay đổi người trưởng thành hồn phách mặc dù là cái kia quỷ không có gì ý xấu cũng vẫn cứ sẽ ảnh hưởng đến người sống các loại số phận thậm chí là hại cập mạng người lưu a di gả con mổ thóc gật đầu sau đó lại nhìn thoáng qua xuân lan nhỏ giọng hỏi Vậy ngươi nhìn xem, con dâu của ta, bao lâu mới có dựng a Nói xong, nàng lại vây vây tay, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không phải xuất ruột, chính là muốn biết, bọn họ về sau còn có thể hay không có hải tử A Khương Diệp nhìn thoáng qua Xuân Lan tướng mạo, nói, ngài con dâu là cái có phúc tướng, hải tử vấn đề, ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Nghe vậy, lưu A-di trong lòng buông lỏng, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi nghe được đi. Cho nên về sau cùng bạc cũng không cần quá sốt ruột, đứa nhỏ này sớm hay muộn là sẽ đến, chính là sớm muộn gì vấn đề. Xuân Lan cũng gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Khương Diệp, luôn mãi cùng Khương Diệp nói tạ. Hiện tại ở các nàng mẹ chồng nàng dâu hai mắt, đối Khương Diệp đó là cực kỳ tin phục, Khương Diệp nói gì sợ là đều sẽ tin. Khương Diệp nhìn các nàng, trong lòng đột nhiên vừa động, mở miệng hỏi, "Lưu A Di, ta có một số việc tưởng cùng các ngươi hỏi thăm một chút, không biết các ngươi phương tiện sao?" Lưu A Di hỏi, "Chuyện gì?" nàng hao phong nói ngươi yên tâm chỉ cần là ta biết đến sự tình ta nhất định nói cho ngươi khương diệp trầm ngâm nói ta hỏi trước hỏi các ngươi cảnh di huyện phụ cận có hay không địa phương nào xuất hiện quá bị moi tim thi thể hoặc là có hay không nơi nào có người mất tích có hay không nơi nào xuất hiện một ít kỳ quái sự tình nếu là kia hai người liền ở cảnh di huyện địa phương này chúng giao nhân nguyền rủa bọn họ khẳng định áp lực không được giao nhân nguyền rủa như vậy liền nhất định sẽ giết người moi tim Nếu có người chết đi, như vậy không có khả năng một chút tin tức đều không có, địa phương người khẳng định biết được rất rõ ràng. Lưu A Di túi đầu nghiêm túc tự hỏi một chút, lẩm bẩm nói, bị moi tim người thi thể. Ta, ta giống như nghe nói qua. Xuân Lan đột nhiên mở miệng, thấy Khương Diệp nhìn qua, nàng nỗ lực hồi ức một chút, nói, là ta nhà mẹ để hàng xóm ra nữ nhi, chúng ta hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chơi rất khá, nàng thường thường sẽ đến nhà của chúng ta làm khách, lần trước nàng lại đây. Nàng giống như cùng ta nói lên quá như vậy sự. Xuân Lan vị này bằng hữu họ đồng, têu đồng toa. Đồng toa cùng Xuân Lan nhà bọn họ là hàng xóm, hai nhà cách đến không xa, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vẫn luôn thực hảo. Sau lại hai người phân biệt gà chồng, cũng không có chặt đứt lui tới, thường thường đồng toa sẽ tới cửa tới. Lần trước đồng toa tới cửa tới làm khách, vẫn là hơn một tháng trước sự tình. Khi đó, nàng liền cùng Xuân Lan nói lên quá bọn họ thôn sự tình. Bọn họ thôn kêu hạ làng trải. Nguyên bản là cái này ngu, bất quá bởi vì bọn họ nơi đó ven biển, từng nhà đều dựa vào đánh cá mà sống, sau lại đại gia cũng liền đều thói quen tiêu hạ làng chài. Xuân Lan nói, Đồng Toa lần trước lại đây, nói bọn họ thôn gần nhất thường thường người chết. Nàng đối chuyện này ấn tượng rất khắc sâu, bởi vì lúc ấy nói lên chuyện này thời điểm, Đồng Toa biểu tình cực kỳ cổ quái, nàng sắc mặt trắng bệnh, biểu tình hoảng sợ, như là gặp cái gì lệnh nàng cực kỳ hoảng sợ sự tình. Như vậy hoảng sợ biểu tình, Xuân Lan đến nay nhớ tới Vẫn cứ ký ức hay còn mới mẻ. Chúng ta thôn gần nhất vẫn luôn người chết, thôn đuôi Lan ra người đều đã chết, còn có chúng ta cách vách kia người nhà đều đã chết, bọn họ trái tim bị đào ra. Ngươi không biết, Xuân Lan, kia có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ ngược địa phương trống rỗng, bị đào ra một cái độc lớn. Cảnh sát tới nhìn, nói là bị dã thú giết chết. Chính là, Xuân Lan, ta cùng ngươi nói, ta cảm thấy, lúc ấy nàng còn muốn nói cái gì, chính là nàng bà bà lại đột nhiên lại đây, cười tủm tỉm hỏi nàng Toa toa, ngươi mang theo lộ lộ tại đây làm cái gì, nên về nhà a. Lúc ấy nàng bà bà xuất hiện thời điểm, đồng toa trên mặt cái loại này biểu tình, Xuân Lan hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Nàng giống như thực sợ hãi nàng bà bà Xuân Lan lẩm bẩm. Cái loại này từ trong xương cốt đổ xuống ra tới kinh sợ, đến nay làm nàng nhớ tới, đều cảm thấy cổ quái. Hơn nữa, Xuân Lan nói, ta tổng cảm thấy, nàng lúc ấy tưởng đối ta nói cái gì, chỉ là còn không có tới kịp nói. Nàng tựa hồ muốn nói lại thôi, muốn nói cho nàng cái gì, chính là nàng bà bà tới thực mau, nàng cái gì cũng chưa tới kịp nói, liền đi rồi. Ta sau lại cũng cho nàng gọi điện thoại, hỏi nàng lần trước có phải hay không có chuyện gì không nói cho ta, chính là nàng lại nói không có, nàng không có muốn cùng ta nói cái gì. Bởi vậy, Xuân Lan tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là lại không có nghĩ nhiều, sau lại càng là đem chuyện này hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu, thẳng đến lần này Khương Diệp đột nhiên hỏi tới, nàng mới nhớ tới không? Sau đó, lại lần nữa hồi tưởng khởi lần đó sự tình, nàng vẫn là cảm thấy lúc ấy đồng toa biểu tình rất kỳ quái, vẫn là cảm thấy, nàng lúc ấy có chuyện tưởng cùng nàng nói. Khương Diệp hỏi, ngươi nói nơi đó, là kêu hạ làng trài. Khoảng cách nơi này xa sao? Xuân Lan lắc đầu, nói, không xa, liền hơn một giờ xe chì hình. Khương Diệp hơi hơi gật đầu, đối với các nàng nói thanh tạ, nói, cảm ơn các người, chuyện này đối ta rất có trợ giúp. Xuân Lan nhìn Khương Diệp, nói... Ta không biết đồng toa là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta hiện tại hồi tưởng lên, lại cảm thấy nàng ngay lúc đó trạng thái không thế nào thích hợp, Khương Tiểu Thư ngài đi hạ làng trài gặp được nàng, nếu nàng thật sự ra chuyện gì, thỉnh cầu ngài có thể cứu nàng một mạng. Nàng không biết Khương Diệp bọn họ là ở điều tra cái gì, nhưng là lại nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp, lại liên tưởng khởi lúc ấy đồng toa biểu hiện, nàng luôn có một loại dự cảm, đồng toa khẳng định là gặp sự tình gì, chỉ là đáng giận nàng lúc ấy không có đem đồng toa lưu lại. Đại khái, là bởi vì lúc ấy đồng toa bà bà bộ dáng, nhìn qua thực đáng sợ. Thực đáng sợ. ân rõ ràng nàng thoạt nhìn vẫn là như vậy gương mặt hiền tử, chính là ta lúc ấy nhìn nàng, chính là một câu đều nói không nên lời, tựa như khi còn nhỏ gặp được ta sợ nhất xà giống nhau. Xuân Lan không biết nên như thế nào miêu tả chính mình ngay lúc đó cảm giác, chính là cảm thấy. Thực đáng sợ, thực đáng sợ, đáng sợ đến nàng lúc ấy một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể nhìn đồng toa ôm hải tử rời đi. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng vẫn cứ có loại sợ hãi cảm giác. Tựa hồ bản năng ở nói cho nàng, cách này vị lao nhân xa một ít. Khương Diệp như suy tư gì nhìn nàng. Có lẽ không phải bản năng, mà là đi theo bên người nàng, thuộc về nàng nhi tử hồn phách tự cấp nàng cảnh báo, làm nàng không cần tới gần vị kia lao nhân. Như vậy, vị kia lao nhân tình huống, khiến cho người có chút tò mò. Khương Diệp nghĩ, nhìn về phía Xuân Lan, nói, nếu ta gặp được nàng, có thể cứu, ta nhất định sẽ cứu nàng. Xuân Lan trên mặt lộ ra cười tới, hướng tới nàng thật sâu cúc một cung, cảm ơn ngài. Chờ các nàng mẹ con hai rời đi, Khương Diệp liền đem Tiết Khải bọn họ gọi tới, cùng bọn họ nói nàng từ Lưu A Di mẹ chồng nàng dâu hai người nơi đó rõ thám biết đến một ít tin tức. Tiết Khải nói, ta bên này cũng có phát hiện, ở cảnh di huyện phụ cận, đích xác có mấy cái thành trấn đều xuất hiện moi tim mà chết người. Hắn đem cảnh di huyện bản đồ mở ra, rối tay đem mấy cái địa phương vòng lên, nói, chính là này mấy cái thành trấn đều là ở nông thôn tương đối thiên địa phương hơn nữa hắn dừng một chút nói vừa mới nghe được khương tiểu thư ngài nói ta mới phát hiện này mấy cái thành trấn kỳ thật có một cái tương đồng điểm đó chính là bọn họ khoảng cách hạ làng trài đều không xa này mấy cái địa phương bị vòng ra tới lúc sau hết thệ thoạt nhìn liền rất rõ ràng chúng nó khoảng cách hạ làng trài đều không xa thậm chí có thể nói là quay chung quanh tại hạ làng trài bốn phía này tựa hồ sắc minh xuân lan theo như lời nói cái này hạ làng trài, có cổ quái Khương Diệp cầm bút đem hạ làng trải cái này địa phương vòng lên, nói, như vậy, chúng ta hôm nay liền đi hạ làng trải đi một chuyến đi. Hạ làng trải khoảng cách cảnh di huyện cũng không xa, nó bản thân đó là cảnh di huyện phía dưới một cái thôn nhỏ, cũng không có trải qua cái gì khai phá, nơi đó người còn dựa vào đánh cá mà sống, từ cảnh di huyện lái xe qua đi, chỉ cần một tiếng rưỡi lộ trình, hôm nay qua đi hoàn toàn tới kịp. Tiết khải bọn họ lập tức liền thu thập xuất phát, một đường không nói chuyện, vào buổi chiều hai điểm tả hữu Bọn họ liền đến hạ làng trài. Hạ làng trài cửa thôn có một cây thật lớn cây hoẹ, gió thổi quát quá, cây hoẹ là cây xôn sao vang, như là có người ở nói liên miên nói nhỏ giống nhau, hơn nữa bóng cây phía dưới thập phần dâm mát. Hiện tại thời gian này, thời tiết thực nhiệt, trong thôn liền có không ít người ngồi ở bóng cây phía dưới thừa lương nói chuyện, có tiểu hài tử ở bốn phía chạy tới chạy lui, hết thể nhìn qua như vậy bình tĩnh an hòa. Khương Diệp bọn họ xe khai lại đây thời điểm, cây hoẹ phía dưới người đều nhìn lại đây. mang theo vài phần đối người xa lạ tò mò làm mẫu thân kêu gọi ở phụ cận chạy loạn hài tử mau trở lại có xe tới xe ở cây hoệ biên dừng lại ngồi ở bóng cây phía dưới người tò mò xem qua đi sau đó liền nhìn đến vài đạo thân ảnh từ trên xe xuống dưới ba nam hai nữ các đều là ngăn nắp lượng lệ người thành phố bộ dáng cùng bọn họ cái này nghèo túng làng trai nhỏ hoàn toàn không giống nhau bị mẫu thân giữ chặt đứng ở nơi đó tiểu hài tử tò mò nhìn qua làn da bị bờ biển ánh mặt trời phơi đến ngăm đen sáng bóng sáng bóng chỉ có một đôi mắt hắc bạch phân minh cực kỳ cơ linh khương diệp nhìn quanh bốn phía đánh giá cái này địa phương hạ làng trài y hải mà cư cách thôn trăm tới mễ địa phương đó là biển rộng tuyết trắng sóng biển chụp đánh ở trên bờ cát phát ra xôn xao thanh âm từ mặt biển thượng thổi qua tới phong rõ ràng mang theo thuộc về nước biển ở ướt mùi tanh của biển có đã phá bại lưới đánh cá chi lăng ở trong nước biển một bên là hải mà bên kia còn lại là hạ làng trài hạ Lang Trại không lớn Liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, một cái đại lộ đem thôn một phân thành hai, hai bên trái phải đứng lặng thấp bé rách nát phòng ở, bởi vậy kia linh tinh mấy đống nhà lầu liền có vẻ thực rõ ràng. Mà ngồi ở cây hòe phía dưới các thôn dân, một đám ăn mặc đều thực một mạc, mấy cái tiểu hài tử lại hát lại gầy, trên người còn dơ hề hề, chính tò mò nhìn Khương Diệp bọn họ. Có cụ ông mở miệng do hỏi bọn họ, các ngươi là người nào a? như thế nào đến chúng ta hạ làng trải tới? Tiết Khải cười nói, đại gia... Chúng ta là từ thành phố lại đây chơi, nông gia nhạc ngài biết đi. Đúng rồi, các ngươi trong thôn có phải hay không có cái kêu đồng toa người A? Chúng ta chính là nàng bằng hưu giới thiệu lại đây, nàng nói các ngươi hạ làng trài nơi này phong cảnh hảo, còn có thể ở thả câu sờ con cua vỏ sò so gì đó, chúng ta liền tới đây. Đồng toa A. Cụ ông nhắc mãi tên này. Bên cạnh một cái đang ở đóng đế giải phụ nhân nói, chính là La Tam gia con dâu. Nói La Tam gia con dâu, cụ ông sẽ biết, nhịn không được gật đầu nói. la Tam gia con dâu à, các ngươi tìm nàng a các ngươi hướng phía trước đi rẽ trái lại hướng trong đi a vũ một người tuổi trẻ phụ nhân mở miệng kêu lên chính mình nhi tử vô vô hắn đầu nói đây là ngươi đồng toa thẩm thẩm ra khách nhân ngươi dẫn bọn hắn đi ngươi đồng toa a di ra bị gọi là a vũ tiểu hải tử lên tiếng chạy đến khương diệp bọn họ trước mặt ngăm đen mặt có chút đỏ lên có chút ngượng ngùng nói các ngươi đi theo ta vậy phiền toái ngươi tiết khải cười nói dỗi tay ở trong túi đào đào đệ một viên đường cho hắn a vũ trần trờ nhìn hắn thẳng đến tiết khải cổ vũ đối hắn cười một cái hắn mới cao hứng đem đường tiếp nhận tới gắt gao nắm chặt ở trong tay đồng toa a di nhà bọn họ ở bên này các ngươi đi theo ta hắn thập phần nhiệt tình nói khương diệp bọn họ đi theo hắn phía sau hướng trong thôn đi thời tiết thực nhiệt không khí tựa hồ đều bị xí nướng đến có chút vặn méo lên bọn họ chung có người xoa xoa trán thượng lưu xuống dưới mồ hôi quay đầu sau này xem chỉ là hắn còn không có động tác liền nghe thấy được tiết khải đẻ thấp thanh âm đừng quay đầu lại người nọ sửng sốt ngăn chặn muốn quay đầu lại nhỏ giọng hỏi làm sao vậy tiết khải cầm di động hắn mở ra di động tự chụp màn ảnh màn ảnh hướng phía sau chiếu đi lay động di động màn ảnh làm chiếu ra tới cảnh tượng có chút mơ hồ nhưng là phóng đại màn ảnh lại vẫn là cũng đủ bọn họ thấy rõ ràng phía sau cây huệ phía dưới những người đó bộ dáng bọn họ đang ở thẳng lăng lăng nhìn bọn họ một đám người bóng dáng có người nhìn không được đào hốt khẩu khí lạnh Cổ phía sau chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Mãi cho đến đi đến chỗ ngoặt vị trí, thừa dịp rẽ trái tiến thời điểm, hắn mới bay nhanh chiều phía sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy vừa mới bọn họ thấy đứng ở cây hỏe phía dưới những cái đó bộ dáng tươi xuống người, một đám chính diện vô biểu tình nhìn bọn họ, vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, trong mắt không hề ánh sáng, một đám thoạt nhìn, giống như là một khối cái xác không hồn. Người đang xem cái gì? Một đạo thanh âm truyền tới, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên Liền thấy mang theo bọn họ cái kia tiểu hài tử thẳng lăng lăng nhìn hắn. Nam nhân trong lòng hít vào một hơi, trên mặt lại không hiện, mà là duỗi tay xoa xoa cái chắn hãn, nói, ta không có đang xem cái gì a, ta chỉ là có chút bị cảm nắng, thời tiết này nóng quá a. Tiểu hài tử chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười dạng rỡ tới, nói, chúng ta thôn là thực nhiệt, chờ tới rồi đồng toa A-di-ra, các ngươi liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nơi này chính là đồng toa A-di-ra. Bọn họ đã tới rồi một cái sân trước. Sân chu vi tường viện, bên trên bỏ một ít lục đẳng, lớn lên thập phần tràn đầy, bên trong linh tinh toát ra một ít hồng nhạt màu tím cây bìm bìm đóa hoa tới. Ân. A Vũ bên cạnh truyền đến một thanh âm, cách vách viện môn trước đứng một cái mập mạp phụ nhân, hỏi, A Vũ, này đó là người nào a? A Vũ thanh thủy nói, bọn họ là đồng tòa a di khách nhân. Nói, hắn duỗi tay dùng sức vô trước mắt đại môn, la lớn, đồng tòa a Di đồng tòa a di Nga, là đồng tòa khách nhân A. Mập mạp phụ nhân nói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Khương Diệp bọn họ, đó là rất kỳ quái tầm mắt, trong mắt tựa hồ mang theo nào đó thèm nhỏ dại ý vị, bọn họ thậm chí hoài nghi nghe được nàng hút lưu hút nước miếng thanh âm. Không thể không nói, như vậy bị nhìn chằm chằm cảm giác thật sự là không tốt, làm người vô cớ cảm thấy có chút thấm người, rồi lại không dám quay đầu cùng đối phương đối diện, liền sợ cùng đối phương tầm mắt đối thượng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình tới. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm chúng ta cho rằng cái gì? Một đạo không vui thanh âm lại là đột nhiên vang lên, Tiết Khải đột nhiên quay đầu, thấy Khương Diệp cao mày nhìn cái kia mập mạp phụ nhân. Béo phụ nhân khỏe miệng có nước miếng chảy xuôi một chút, nàng giơ tay tùy ý lau một chút, trong mắt tham lam thèm nhỏ dãi hoàn toàn không thêm che giấu. nàng nói, "Ta không có nhìn cái gì a, ta chỉ là cảm thấy." Các ngươi thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng a, hút lưu. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận bắt mắt ánh sáng tím hiện lên, rồi sau đó chỉ nghe bang một tiếng. rồi sau đó béo phụ nhân phát ra hét thảm một tiếng a nàng kêu thảm rồi tay hư hư che lại chính mình mặt lại không dám dối tay đi chạm vào đôi mắt xem qua đi cơ hồ thành trọi gà mắt một bên la hét ta mặt ta mặt chỉ thấy nàng bên trái trên má một đạo da chóc thịt bong vết thương vắt ngang ở bên trên da thịt chăn ra lộ ra phía dưới màu đỏ sầm huyết nục lại là không có một chút máu tươi chảy ra quỷ dị đến đáng sợ nàng hung tận nhìn về phía khương diệp nói ngươi cũng dám thương ta mặt Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trên người nàng đột nhiên buộc phát ra tới mãnh liệt sát ý, không một không nói rõ nàng ý tưởng. Nàng sinh đến mập mạc, làn da còn bạch, thoạt nhìn nên là cái ôn nhu dễ thân người, chỉ là hiện giờ bạo nộ, kia trợn trở nên đen nhánh vô cùng đôi mắt, lại làm nàng nháy mắt trở nên phá lệ âm lanh đáng sợ. Nếu là người bình thường, thấy nàng như thế giữ tợn đáng sợ bộ dáng, sợ là sợ tới mức không được, chính là Khương Diệp nhìn, lại là hồn nhiên không sợ, liền biểu tình cũng chưa biến một chút. nàng tay phải có lôi quang chớp động chỉ bạc buông xuống trên mặt đất, lúc này giống như một cái roi dài đánh ra đi, lại lần nữa nghe được bang một tiếng, chỉ bạc lại lần nữa đánh vào béo phụ nhân bên kia trên mặt, tức khắc chỉ nghe suy suy suy thanh âm bị chỉ bạc đánh tới trên mặt, lập tức xuất hiện một cái da chóc thịt bong vết thương, màu tím lôi điện còn ở miệng vết thương không ngừng chớp động, có hắc khí từ bên trong giật tràn ra tới, nữ nhân khống chế không được phát ra kêu thẳng thiết, tựa hồ là đau cực kỳ, một khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn khủng bố, ta mặt. ta mặt nàng la lớn, Khương diệp duỗi tay vuốt ve từ trong tay buông xuống chỉ bạc, thông thả ung dung nói, ngươi lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, tiếp theo tiên thương liền không phải ngươi mặt, mà là muốn ngươi mệnh. Tiết Khải đám người, Tiết Tiên sinh, ngài không phải nói, chúng ta này đại khái là chạy đến người khác đại bản doanh tới, cho nên muốn điệu thấp hành sự sao? Có người suy yếu mở miệng, Tiết Khải kéo kéo môi, không hề thuyết phục được nói, chúng ta đối nơi này sự tình không hiểu biết, điệu thấp hành sự đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ là. hắn quản được chính mình quản được trụ bọn họ huyền môn hiệp hội người chính là lại quản không được khương tiểu thư a a a a làm sao bây giờ nữ nhân này muốn nổi điên sao còn có cái này kêu a vũ tiểu hải tử đôi mắt đều biến đen cũng là muốn phát cùng sao nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ a chuẩn bị động thủ hắn cắn răng nói liên ở hắn làm tốt muốn phát sinh xung đột chuẩn bị là lúc lại nghe kéo kẹt một tiếng lại là trước mắt viện môn lại là bị người từ bên trong mở ra Một chương có chút tái nhợt mặt từ phía sau cửa lộ ra tới. Chương 125 đệ 125 chương. Đen nhánh trong mắt nhìn về phía người thời điểm, làm nhân tâm đầu vô cớ nổi lên một cổ thấm người lạnh leo tới, chỉ cảm thấy phía sau lưng lập tức có rậm rạp nổi ra gà sông ra. Trong nháy mắt, ở đây người đều nhịn không được trong lòng dùng mình. Cặp mắt kia ở tiết khải bọn họ trên người đảo qua, sau đó dừng ở đứng ở cách vách cửa béo phụ nhân trên người. Béo phụ nhân biểu tình biến đổi. Khương Diệp bọn họ lại là ở trên mặt nàng thấy chợt lóe mà qua kinh sợ. Giây tiếp theo, lại là hư hư che lại bị thương mặt, nhanh chóng chen vào cách vách đại môn. Len keng. Cách vách đại môn đột nhiên đóng lại, hoảng sợ thân ảnh biến mất ở môn sau lưng, mang theo một loại chạy chối chết chật vật. Mọi người kinh ngạc rất nhiều, tầm mắt lại lần nữa dừng ở đứng ở phía sau cửa nữ nhân trên người. Nữ nhân trắng bệnh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nàng trắng bệnh môi có chút khởi làm ra, nhìn qua tựa hồ có chút thương hỏa. Đen nhánh trong mắt không có bất luận cái gì thuộc về nhân loại không khí sôi động. Nàng nhìn chằm chằm người thời điểm, vô cớ liền làm người cảm thấy một loại âm trầm lạnh băng. Các ngươi là ai? Như thế nào ở cửa nhà ta? Nữ nhân mặt vô biểu tình hỏi. Tiết Khải trong lòng căng thẳng, lồng ngực chung một trái tim nhảy nếu nổi trống. Một bên Khương Diệp thong thả ung dung thu trên tay chỉ bạc, đi phía trước đi rồi một bước, mới mở miệng nói, "Chúng ta là Lâm Xuân Lan giới thiệu tới, nàng nói ngươi là nàng bằng hữu, làm chúng ta lại đây tìm ngươi." lâm xuân lan nữ nhân cũng chính là đồng toa trong miệng không tiếng động niệm một lần tên này nàng biểu tình tựa hồ có chút mờ mịt lạnh băng đờ đẫn trên mặt rốt cuộc có một loại kêu kêu cảm xúc đồ vật chỉ là không vài giây trên mặt nàng cái loại này có thể bị xưng là nhân tính hóa cảm xúc liền biến mất nàng tựa hồ rốt cuộc từ chính mình trong trí nhớ tìm ra lâm xuân lan người này tới nga là nàng nói mặt vô cùng khởi nói lâm xuân lan là bằng hữu của ta rõ ràng ngoài miệng nói bằng hữu Chính là nàng ngựa khí lại vẫn là không hề cảm xúc, liền phảng phất đang nói một người khác sự tình, nói một cái cùng chính mình không chút nào tương quan người sự tình. Khương Diệp cười một cái, nói, ngươi lần trước đi được vội vàng, hơn nữa cảm xúc thoạt nhìn cũng có chút không đúng. Lâm Xuân Lan thực lo lắng ngươi, cho nên muốn làm ta hỏi một chút ngươi, ngày đó, ngươi có phải hay không có nói cái gì tưởng cùng nàng nói? Đồng toa tựa hồ là suy nghĩ một chút, mới vừa rồi nói, ta lúc ấy, không có gì lời nói tưởng cùng nàng nói. Nàng khẳng định là cảm giác sai rồi. Nàng đem cửa mở ra chút, nói, các ngươi vào đi. Nói xong, nàng xoay người liền chiều trong phòng đi đến, Tiết Khải đám người đứng ở tại chỗ, hơi có chút hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không cùng nàng đi vào, bọn họ tổng cảm thấy trước mắt nữ nhân này có chút không lớn thích hợp. Khương Diệp lại là không có do dự, nhấc chân đi theo bên người nàng liền hướng trong đi. thấy thế, Tiết Khải cũng nói, vào đi thôi. Hắn nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng liền ứng. Đại gia một chiếc một sau đi vào. Vượt qua viện môn, bọn họ đầu tiên cảm nhận được đó là từ bên trong vọt tới một cổ lạnh lẽo, rõ ràng bất quá một môn chi cách, chính là ngoài cửa cực nóng liệt. dương, bên trong cánh cửa lại phá lệ mát mẻ, hoặc là có thể nói là ấm lãnh. Bọn họ đi vào tới, trên người mồ hôi bị gió lạnh một tuổi, liền làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Đập vào mắt, bọn họ thấy đó là một đống rán gạch men xứ hai tầng lâu nhà trệt, ở cái này lạc hậu cũ nát trong thôn. này đống nhà trệt liền có vẻ phá lệ không giống người thường trong viện trước kia hẳn là loại không ít hoa cỏ ngôi làm cho thực tinh tế bất quá hiện tại tất cả đều khâu héo rất nhiều hoa còn không có khai cũng đã bại hoa diệp rơi trên mặt đất đã hư thối đồng toa a bọn họ là ai a đột nhiên một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa ở bọn họ bên thai vang lên mọi người hoảng sợ đột nhiên quay đầu đi mới thấy có một cái thấp bé gầy yếu thân ảnh giấu ở bóng ma đó là cái thượng tuổi lão nhân trong tay chống trượng Thân thể thật sâu cong, bởi vì lại gầy lại tiểu nhân, còn một chút động tĩnh cũng chưa phát ra tới, cho nên đứng ở mái hiên phía dưới âm u trong một góc, tiết khải bọn họ thế nhưng cũng không có phát hiện. Hiện tại thấy, thật là bị khiếp sợ. Đồng toa xem qua đi, nói, nãi nãi, bọn họ là ta khách nhân. Khách nhân, khách nhân A lão nhân ra nhếch môi, như là đang cười, lộ ra đã không có hàm răng lợi tới, miệng thoạt nhìn bẹp bẹp. Đồng toa nói, ta trước dẫn bọn hắn vào nhà đi. Nàng ô chăm chú đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn lão nhân, hơi có chút ý vị thâm trường nói, mãi mãi ngài thân thể không tốt, không có việc gì liền không cần ra tới. Lão nhân trên mặt biểu tình trong nháy mắt tựa hồ trở nên có chút dữ thợn, dùng tựa hồ cái này từ, là bởi vì nàng con quang đứng ở bóng ma, biểu tình xem đến có chút không lớn rõ ràng, cho nên tiết khải bọn họ cũng vô pháp xác định chính mình có phải hay không xem hoa mắt. Đồng toa mang theo khương diệp bọn họ đi chiêu đãi khách nhân nhà chính, cho dù không có quay đầu. bọn họ cũng có thể cảm nhận được phía sau nhìn qua tầm mắt kia quả thực lương như kim trích tiết khải thừa dịp vào nhà thời điểm bay nhanh nhìn thoáng qua phía sau liền thấy lao nhân đang thẳng lăng lăng nhìn bọn họ khoe miệng tựa hồ có nước miếng chảy xuống dưới cùng bọn họ ở cửa gặp được cái kia béo phụ nhân biểu tình không có sai biệt thật giống như nhìn mấy khối mê người đến cực điểm đại thịt mỡ nàng tựa hồ chú ý tới tiết khải ánh mắt hướng tới tiết khải hé miệng không ngừng chảy nước miếng trong miệng là không có một viên hàm răng lợi Tiết khải phía sau lưng đột nhiên có chút lạnh cả người. Hắn đột nhiên ý thức được, bọn họ tiến vào đến dễ dàng như vậy, nhưng là nếu muốn đi ra ngoài, sợ là không có đơn giản như vậy, trong thôn người. Không, hoặc là hắn hẳn là hỏi, những người đó, bọn họ còn có thể bị xưng là người sao. Mãi cho đến bọn họ đi vào trong phòng đi, thật sự nhìn không thấy thân ảnh, lão nhân mới chậm gì gì xoay người lại, rồi tay xoa bên miệng nước miếng. Nàng một bên dịch bước chân hướng trong phòng đi, một bên trong miệng nhắc mãi, ăn, ăn. Rốt cuộc có ăn. Hào đói, hào đói a. Lúc này, Khương Diệp bọn họ đã muốn chạy tới trong phòng. Các ngươi không nên tới nơi này đồng toa mở miệng nói, lại lặp lại nói một lần, không nên tới nơi này. Khương Diệp hỏi, vì cái gì? Đồng toa xoay người lại, đen nhánh đôi mắt nhìn bọn họ, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái khoa trương tươi cười tới, nàng nói, bởi vì, các ngươi sẽ chết, các ngươi mọi người. Nàng ánh mắt đảo qua Khương Diệp bọn họ, khỏe miệng liệt khai nói, đều sẽ chết. mọi người, nga, kia thật đúng là làm người chờ mong a. Khương Diệp thập phần bình tĩnh nói. Đồng Toa bình tĩnh nhìn nàng, đen nhánh con ngươi thành một cái không bình thường dựng tuyến. Nàng hỏi, ngươi không tin ta sao? Khương Diệp nói, đương nhiên không phải, ta tin tưởng ngươi nói. Từ vào thôn lúc sau bắt đầu, thôn này mỗi người, mặc kệ là thôn đầu bọn họ ở cây ngoe phía dưới nhìn đến đám kia người, vẫn là ở cửa gặp được cái kia béo phụ nhân, hoặc là trốn ở trong phòng tự nhận mịt mờ lại thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn trầm trầm xem người. Đều dùng cái loại này như là nhìn đồ ăn ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Bọn họ ánh mắt, giống như là đang nhìn một khối thơm ngọt ngon miệng một đốn bữa tiệc lớn, hận không thể lập tức đem chúng ta cấp ăn. Khương Diệp ngữ khí nhàn nhạt nói. Nói xong, nàng dừng một chút, nói, bọn họ ánh mắt. Làm ta ta thực chán ghét. Nàng trên mặt hiện ra chán ghét biểu tình, đặt ở bên cạnh người tay phải đột nhiên dùng sức một xả, như là ở dùng sức khẽ động cái gì. Giây tiếp theo, mọi người chỉ nghe phịch một tiếng. Sau đó liền thấy có lưỡng đạo thân ảnh lèn ken lang từ đi thông lầu hai cây thang thượng lăn xuống xuống dưới, cuối cùng đột nhiên nện ở trên mặt đất, xuất hiện ở khương diệp bọn họ trong mắt. Tiết khải bọn họ hoảng sợ, đột nhiên quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy thế ngã này hai người là một nam một nữ, nữ tuổi tác đại chút, tóc mai hoa dâm, bộ dáng lớn lên có chút khắc nghiệt, nhìn đại khái có năm 60 tuổi, mà nam nhân, thân hình cao lớn thanh niên, nhìn qua bất quá 30 tuổi, bộ dáng cùng trung niên nữ nhân có vài phần tương tự. hai người thoạt nhìn như là mẫu tử khương diệp trên mặt mang theo vài phần ý cười nàng thông thả ung dung nói ta nói rồi ta thực chán ghét người khác dùng như vậy ánh mắt nhìn ta nàng tay phải rũ xuống trong tay màu bạc sợi tơ thượng quấn quanh lôi điện ánh sáng tím lôi quan một chút một chút chất động sợi tơ một mặt ở tay nàng thượng một chỗ khác còn lại là gắt gao chiền ở kia hai người trên cổ bên trên ánh sáng tím ẩn ẩn chớp động mang theo không tiếng động uy hiếp cùng chấn động lão phụ nhân rỗi tay tưởng kéo ra chiền ở trên cổ chỉ bạc Chính là tay nàng mới một đụng tới, lòng bàn tay liền chuyển đến một trận đau nhức, lòng bàn tay chỗ ra chóc thịt bong, trong không khí nổi lơ lửng một cổ thịt bị thiêu đến tiêu hổ khó nghe khí vị. Lão phụ nhân kêu thảm thiết một tiếng, nàng không dám lại đi phanh trên cổ chỉ bạc, mà là sợ hãi co rúm lại nhìn cưng diệp, lại nhìn về phía những người khác, lo sợ không yên hỏi, các người rốt cuộc là người nào. Đột nhiên chạy đến nhà ta tới không nói, còn như vậy đối ta này một cái lao nhân. Nàng bên cạnh thanh niên đem lão phụ nhân hộ ở sau người. Khẩn trương lại sợ hãi nhìn bọn họ, mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là đòi tiền nói, ta hiện tại liền đi cho các ngươi lấy, chỉ cần các ngươi đừng thương tổn nhà của chúng ta người. Các ngươi là nhà này chủ nhân. Có người kinh ngạc, theo bản năng mở miệng hỏi, sau đó nhìn về phía một bên đứng ở nơi đó, biểu tình thờ ơ đồng toa. Đồng toa ánh mắt hư hư không biết rơi xuống địa phương nào, như là hoàn toàn không nhìn thấy trên mặt đất hai người, trên mặt biểu tình không hề có biến hóa. lão phụ nhân xúc ở nhà mình nhi tử bên người sợ hay nói ta đương nhiên là nhà này chủ nhân nhưng thật ra các người, chạy đến nhà của chúng ta tới không nói còn đem ta đánh thành cái dạng này này còn có hay không vương pháp a nàng tiêu khóc bên cạnh nàng nhi tử biểu tình tức giận hai người nhìn qua giống như là hết sức bình thường người thường khương tiểu thư tiết khải phía sau có người mở miệng nhỏ giọng nói chúng ta đến nhân ra trong nhà tới làm khách còn đem người đánh thành bộ dáng này này có phải hay không không tốt lắm a Nếu không, ngài vẫn là đem bọn họ thả đi. Có người bổ sung nói, hơn nữa, chúng ta là tới trong thôn là có chính sự làm, cũng không thích hợp cùng trong thôn người phát sinh xung đột. Bọn họ là tới trong thôn cha xét tin tức, cũng không phải là tới cùng nơi này người sinh ra xung đột. Hơn nữa thôn này người thực rõ ràng có chút không thích hợp, bọn họ không nên muốn cẩn thận hành sự, tránh cho phát sinh xung đột sao. Chính là bọn họ lúc này mới vào thôn tới bao lâu à, Khương Diệp cũng đã một mà lại cùng trong thôn người đã xảy ra xung đột. còn đối trong thôn người ra tay dựa theo cái này phát triển bọn họ sợ là thực mau liền phải cùng toàn thôn người đối thượng, này quả thực chính là đem sự tình khó khăn tăng lớn a tiết khải khe như mày bất quá hắn cũng không có phát biểu ý kiến mà là do hỏi nhìn về phía khương diệp hắn không cho rằng khương diệp là cái loại này sàng bậy người đối phương làm như vậy nhất định là có chính mình suy tính khương diệp trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh như băng nhìn làm bộ làm tịch mẫu tử hai hỏi các ngươi xác định muốn ta đem bọn họ hai thả Chính là từ khi chúng ta tiến bảo, bọn họ chính là vẫn luôn dùng cái loại này nhìn đồ ăn ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Ở mọi người kinh lăng trong ánh mắt, Khương Diệp tiếp tục nói, ta không có bọn họ trên người nghe được thuộc về người sống tim đập, bọn họ khả năng đã không phải người. Trên mặt đất, kêu mẫu tử hai nhìn qua vẫn cứ cùng người sống không sai biệt mấy, lao phụ nhân càng là như mày nói, ta nghe không hiểu ngươi này nữ hoa hoa rốt cuộc đang nói chút cái gì. Cái gì kêu không phải người. Ta xem ngươi mới không phải người. Ngươi này nữ hoa hoa lớn lên đẹp như vậy, lời này nói được kỳ kỳ quái quái. Nàng nhi tử cũng phẫn nộ nói, chính là, ngươi người này sao lại thế này? Nào có người ta nói người khác không phải người. Bọn họ mẫu tử hai biểu tình, thoạt nhìn linh động mà tươi sống, nhìn từ ngoài, một chút cũng không giống như là phi người quái vật. Chính là, bọn họ cũng thực tin tưởng Khương Diệp phán đoán, này mẫu tử hai, có lẽ thật sự đã không phải người. Ngươi ở nói bậy, chúng ta sao có thể không phải người? lao phụ nhân phẫn nộ mở miệng chúng ta sao có thể không phải người đang nói xong cuối cùng này ba chữ thời điểm nàng đột nhiên từ trên mặt đất bạo khởi hướng tới khương diệp công kích mà đi nàng già nua một khuôn mặt trở nên phá lệ dữ tợn trên mặt biểu tình cũng trở nên hưng phấn thật nhỏ màu đen con ngươi ở hốc mắt trung lung tung đong đưa hương phấn mà tham lam nhìn chăm chú vào khương diệp tự hồ đã thấy được khương diệp chết ở trên tay nàng trở thành nàng đồ ăn kia một màn khương diệp lạnh như băng nhìn nàng Ở nàng vọt tới trước người thời điểm, trên tay chỉ bạc khẽ nhúc ních, chỉ nghe chỉ bạc thượng ánh sáng tím đột nhiên sáng lên. Giang rác một tiếng, một đạo xét đánh giữa trời quang. Một đạo lôi điện ngang nhiên từ không trung đánh xuống tới, hung hăng nện ở lao phụ nhân trên người. Lao phụ nhân hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp bị lôi điện bổ chúng thân thể tức khắc mềm mại ngã trên mặt đất, thân thể trực tiếp bị phách đến cháy đen, trên mặt đất hơi hơi chịu động một chút, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Mà ở lão phụ nhân đột nhiên bạo khởi công kích Khương Diệp thời điểm, nàng nhi tử cũng ra tay, bất quá hắn công kích chính là một bên tiết khải bọn họ. Chỉ là, hắn mới vừa động thủ, Khương Diệp trên ở hắn trên cổ chỉ bạc liền sáng lên, dễ như trở bàn tay liền đem hắn đầu cắt xuống dưới, bởi vậy liền thấy một cái đầu từ hắn trên vai rơi xuống, rơi trên mặt đất thời điểm, còn giống bóng cao su giống nhau thịt thịt thịt nhảy vài cái. Chờ lăn ở góc thời điểm, hắn tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Trên mặt biểu tình có chút mờ mịt. Này hết thể phát sinh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, kết thúc đến cũng cực kỳ đột nhiên. Những người khác còn không có tới kịp phản ứng, hết thể cũng đã giải quyết. Tiết Khải bọn họ bên trong có chút người chưa thấy qua Khương Diệp ra tay, lúc này thấy nàng như thế lôi đình thủ đoạn, nhìn nàng trong ánh mắt ẩn ẩn đều mang lên vài phần hoảng sợ. Không, sẽ không, sẽ không. Thanh niên đầu cùng thân thể đều đã chuyển nhà, lại còn ở hô to, Hán Tê Thanh nói: Ta sẽ không chết, ta là Vĩnh Sinh. ta vĩnh viễn sẽ không chết chỉ là theo hắn giống giận từ hắn đầu trung gian lại đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách ở hắn phẫn nộ không cam lòng trong thanh âm hắn đầu trực tiếp một phân thành hai một bàn tay duỗi lại đây đem hắn đầu một nửa ôm lên ôm ở trong lòng ngực lại là đứng ở nơi đó vẫn luôn không có động tĩnh đồng tòa. nàng tựa hồ là động tác mềm nhẹ vớt ve nam nhân đầu chính là thực mau trên mặt nàng biểu tình lại trở nên phẫn nộ lên điên rồi dường như đem cái này đầu hung hăng nện ở trên mặt đất Thậm chí thượng chân hung hăng hướng lên trên biên giẫm vài chân, trên mặt là một bộ hận không thể đạm này thịt chán ghét căm hận. Những người khác xem đến ẩn ẩn có chút kinh hãi. Tiết tiên sinh, ngài đến xem ngồi sổm nam nhân một nửa kia đầu bên cạnh, đang ở kiểm tra nam nhân đầu người đột nhiên mở miệng, sốt ruột kêu gọi Tiết Khải. Tiết Khải đi qua đi, hỏi, làm sao vậy? Người nọ chỉ vào này nửa cái đầu, nói, ngài xem này đầu, có phải hay không, có điểm không đúng? Hoàn toàn không giống như là người đại não. một phân thành hai đầu lộ ra tới lại không phải đại gia sở biết rõ nhân loại đại nao bộ dáng chân nhắn lề sách hạ lộ ra tới chính là giống như cây cối giống nhau lề sách thật giống như sinh ý một cái đầu gỗ đầu bị cắt thành hai nửa tiết khải vẻ mặt nghiêm lại vội đi kiểm tra rồi nam nhân trên cổ lề sách bị chỉ bạc cắt đứt miệng vết thương miệng vết thương cũng cực kỳ bằng thẳng không có máu tươi chảy ra cũng không có huyết nục mà là đầu gỗ giống nhau khuynh hướng cảm xúc Chờ bọn họ lại cẩn thận kiểm tra rồi lao phụ nhân cùng thanh niên thi thể, liền phát hiện hai cổ thi thể tình huống đều là giống nhau, đều như là đầu gô giống nhau, giống như là từ đầu gỗ điêu khắc ra tới người. Hơn nữa, ở bọn họ trái tim địa phương, đều có một cái độc lớn, thật giống như nơi đó trái tim bị người cấp đào ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ không phải người sao? Có người nghĩ hoặc, đối trước mắt hết thể tràn ngập khó hiểu. Không, bọn họ là người. Khương Diệp đột nhiên mở miệng. Nàng đem chỉ bạc thu trở về, thông thả ung dung nói, bọn họ hẳn là bị nào đó thuật pháp biến thành vật như vậy, ở đưa bọn họ trái tim đảo sau khi đi, lại đưa bọn họ biến thành vật như vậy. Ta ở bọn họ trên người, nghe thấy được nhân loại hồn phách hủ bại hương vị. Nhân loại hồn phách, nếu là sa đọa hủ bại, kia đó là hôi thối không ngửi được. Cái dạng gì thuật pháp, thế nhưng có thể đem người cấp biến thành cái dạng này. Đại gia trong lòng hơi hơi có chút kinh hãi. Lúc này, Khương Diệp lại nhìn về phía đứng ở nơi đó. Trợ Hồ đã bình tĩnh trở lại đồng toa, hỏi: "Đồng tiểu thư, có thể giải đáp chúng ta trong lòng một ít nghi hoặc sao?" Ngay vậy, mọi người mới bừng tỉnh gian nhớ tới ở chỗ này một người khác tới, nàng quá an tĩnh, bọn họ bất chi bất giác thế nhưng liền đem nàng xem nhẹ. Đồng Toa nghe được tên của mình, nhìn về phía Khương Diệp, hỏi: "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Khương Diệp đi qua đi, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đem tay ấn ở Đồng Toa ngực địa phương, sau đó trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng nói hai chữ: "Quả nhiên." Quả nhiên cái gì? Những người khác đều khó hiểu nhìn nàng. Khương Diệp còn lại là nhìn đồng toa, nói, Ngươi giống như bọn họ, trong cơ thể trái tim đều bị người đào đi rồi, thân thể cũng đồng dạng sinh ra dị biến, bất quá không biết vì cái gì. ngươi tự hồ còn vẫn duy trì một tia thuộc về nhân loại lý trí. Nàng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu nhìn đồng toa. Đồng toa cũng đang nhìn Khương Diệp, nàng biết hầu, tự hồ khống chế không được hoạt động một chút, như là nhịn không được làm một cái nuốt động tác. Ngươi đừng tới gần ta. Nàng mở ra Khương Diệp tay, nhanh chóng sau này lui, sau đó để lại chính mình trái tim địa phương, thở gấp nói, các ngươi đừng tới gần ta. Các ngươi tới gần ta, ta sẽ trở nên rất kỳ quái. Khương Diệp đứng ở tại chỗ, không có tiến lên đi, mà là hỏi nàng, ngươi hẳn là còn nhớ rõ làm nhân loại là lúc sự tình đi. Làm. Nhân loại. Đồng toa duỗi tay để lại mặt, nàng một con mắt từ mở ra ngón tay khoảng cách trung lộ ra tới, trong mắt con ngươi trở nên cực kỳ thật nhỏ, đang ở kịch liệt ở hốc mắt trung đông đưa. Nàng cả người tựa hồ đã chịu cực đại đánh sâu vào. Khương Diệp đột nhiên nhớ tới cái gì, nghĩ nghĩ, thay đổi cái hỏi pháp, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi nữ như sao? Ta nhớ rõ Lâm Xuân Lan nói qua, nàng kêu lộ lộ, mới nửa tuổi. Hiện tại hẳn là cũng mới 8 tháng đại, là cái thực đáng yêu nữ hài, ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Lộ lộ, lộ lộ, đồng toa đôi tay bắt lấy mặt, móng tay ở trên mặt hung hăng chào quá, miệng nàng nhanh chóng lẩm bẩm tê, lộ lộ, lộ lộ. nàng chỗ trống trong đầu không ngừng hiện lên một chương lại một chương mặt đó là một chương nho nhỏ bị dưỡng đến lại bạch lại béo tròn tròn mặt nàng sẽ không nói còn sẽ không kêu mụ mụ nhưng là nàng sẽ cười còn sẽ hướng về phía chính mình phun bong bóng đem nàng đặt ở trên giường nàng còn sẽ ôm chính mình chân cảm cuối cùng nàng ký ức dừng lại ở trắng bệnh kia trương khuôn mặt nhỏ thượng bùn đất cái ở kia trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng chậm rãi đem nàng chôn ở thổ địa hạ, cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ thổ bao Đồng toa đột nhiên nâng lên mắt tới, bên người nàng có cường đại dòng khí cuốn lên tới, trong phòng cửa sổ kịch liệt rung động xem, chỉ nghe răng rắc vài tiếng vỡ vụn thanh, pha lê hoàn toàn nổ tung. Tiết khải bọn họ duỗi tay che ở trước mắt, bị nhấc lên tới dòng khí cấp bức cho kế tiếp bại lui. Hảo cương lực lượng có nhân đạo. Ở đồng toa trên người, một cổ cùng không thuộc về nhân loại khí thế kế tiếp bò lên, nàng trên người có giữ dàn lực lượng vần quanh, đem nàng bốn phía những cái đó ra cụ cấp giảo thoái, lực phá hoại xem đến làm người có chút lưỡi. Dưới tình huống như thế, căn bản không có người dám tiến lên đi tiếp cận nàng, đụng chạm nàng. Khương Diệp híp mắt nhìn một chút, đột nhiên đi nhanh tiến lên, trực tiếp đi tới đồng toa trước mặt. Ngươi bình tĩnh một chút. Nàng lạnh giọng nói, rồi tay lấy trưởng ấn ở đồng toa chắn thượng. Đồng toa cao cao ngẩng đầu lên, nàng đôi mắt trừng đến đại đại, trong mắt con ngươi lại trở nên cực kỳ thật nhỏ. Lúc này nảy viên thật nhỏ con ngươi ở hốc mắt trung hoành hướng loạn đụng phải, nàng trên đầu làn da vỡ ra. Lộ ra phía dưới màu nâu đầu gỗ khuynh hướng cảm xúc giống nhau ra thịt Khương Diệp thanh âm ở nàng bên thai vang lên Ngắm lại ngươi nữ nhi Ngươi chẳng lẽ tưởng hoàn toàn đem nàng quên sao Trên đời này Có lẽ ngươi là duy nhất một cái còn nhớ rõ nàng người Ngươi nếu đem nàng đã quên Như vậy trên đời này Không ai sẽ lại nhớ rõ có một cái kêu lộ lộ nữ hải đã từng đi vào quá trên đời này Nàng là như vậy đáng yêu Như vậy ngoan ngoãn Nàng kêu lộ lộ Khương Diệp thanh âm truyền tới đồng toa trong thai thời điểm. tựa hồ trở nên thực xa xôi, thực mà manh, chính là nàng lại vẫn cứ nhảy bén bắt giữ tới rồi hai chữ, hoặc là càng nói đúng ra là một cái tên, đó là nàng nữ nhi tên lộ lộ lộ lộ đồng toa hé miệng, trong miệng không tiếng động đều tên này. nàng quanh thân cuồng loạn táo bạo lực lượng dần dần bình ổn đi xuống, trong mắt trở nên thật nhỏ giống như hạch đảo nhân giống nhau đồng tử, cũng chậm rãi khôi phục bình thường, tay nàng lớn ở chính mình trên mặt, ngồi quỳ trên mặt đất, bị buộc ra khỏi phòng tiết khải bọn họ chạy tiến vào. Nhìn nhìn hai người, hỏi, Khương Tiểu Thư, ngài không có việc gì đi. Khương Diệp lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Nàng đi đến đồng toa trước mặt, đồng toa chỉ thấy trong mắt xuất hiện một đôi chân, ngẩng đầu lên tới. Thế nào, ngươi cảm giác có khỏe không? Khương Diệp mở miệng hỏi. Đồng toa vươn tay, túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, nghiêng nghiêng đầu nói, thật là kỳ quay à, ta rõ ràng nhớ rõ sự tình trước kia, chính là hiện tại nghĩ đến trước kia những cái đó sự tình, trong lòng lại một chút cảm giác đều không có. kia rõ ràng là chính mình ký ức, là nàng sở trải qua quá hỉ nộ ai nhạc, chính là nàng hiện tại hồi tưởng lên, thật giống như làm kẻ thứ ba, ở quan khán thuộc về một người khác ký ức, trong lòng hoàn toàn sinh ra không được bất luận cái gì cảm xúc tới. Nay không kỳ quái, ngươi không có nhân loại tâm, lại bị dị biến thành đầu gô giống nhau người, thất tình lục dục đại khái là toàn bộ biến mất. Khương Diệp nói, suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi, kia lộ lộ đâu? Nhớ tới nàng, ngươi trong lòng cũng không có bất luận cái gì cảm giác sao. Đồng toa trong mắt đồng tử đột nhiên co rút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Diệp, lúc này đây, trên mặt nàng biểu tình lại trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Lộ lộ, ta nữ nhi nàng nói, nàng trên mặt lộ ra sâu đậm hận ý, nói, là bọn họ giết chết nàng, là bọn họ mọi người giết chết nàng. Ta muốn giết bọn họ. Khương Diệp nhìn nàng trạng thái, như suy tư gì nói, xem ra, người nữ nhi là duy nhất có thể tác động ra ngươi cảm xúc người. Khương Diệp trong lòng rất là kinh dị. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy dị biến đến nước này, vốn nên vô tâm vô tình người, thế nhưng còn có thể bị tác động cảm xúc, chỉ có thể nói, cái kia gọi là lộ lộ hải tử, ở đồng toa trong lòng thập phần quan trọng, quan trọng đến nàng cho dù biến thành quái vật, cũng không thể hoàn toàn quên mất. Đúng rồi, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Khương Diệp nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, ngươi hiện tại nhìn chúng ta, trong lòng sẽ có muốn ăn sao? Sẽ tưởng đem chúng ta ăn sao? Đồng toa lắc đầu, nói, không có. ta cũng không có muốn ăn các ngươi. Khương Diệp như suy tư gì gật đầu. Căn cứ trong thôn những người khác trạng thái, nàng suy đoán bị dị biến nhân loại, hẳn là sẽ mất đi thuộc về nhân loại thất tình lục dục hơn nữa sẽ đem nhân loại cho rằng đồ ăn, lấy nhân loại vì thực, chỉ là đồng toa trên người dị biến, không biết từ nơi nào đã xảy ra vấn đề, thế nhưng làm nàng ở dị biến lúc sau, thế nhưng còn vẫn duy trì thuộc về nhân loại lý trí. Ta tưởng chúng ta ngồi xuống hảo hảo ngồi xuống trò chuyện, ta tưởng... Ngươi hẳn là có thể giải đáp chúng ta trong lòng một ít nghi vấn. Khương Diệp cười nói. Đồng toa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tựa hồ là tự hỏi một chút, gật gật đầu. Nhà chính nơi này là bị làm cho lung tung rối loạn, bọn họ liền đi mặt khác một gian nhà ở nói chuyện. Khương Diệp ngồi xuống lúc sau liền thẳng đến chủ đề, hỏi, các ngươi thôn người, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Đồng toa hồi ức một chút, nói, ta kỳ thật cũng hoàn toàn không rõ ràng đây là có chuyện gì. Ban đầu. Chỉ là trong thôn có người bị moi tim mà chết, lúc ấy khiến cho rất lớn hoảng loạn, còn báo cảnh sát, bất quá cảnh sát lại đây tra xét một lần, cuối cùng chỉ nói là dã thú tắc loạn. Bất quá ở cảnh sát đã tới lúc sau, chuyện như vậy liền không còn có phát sinh qua. Hết thể tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới, trong thôn không còn có người bị moi tim chết đi. Đồng toa lúc ấy cũng yên tâm tới, thẳng đến nàng phát hiện trong thôn người càng ngày càng không thích hợp, ngay cả bà bà, tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng kỳ quái. bọn họ dùng một loại nàng xem không hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem đôi mắt xanh lẻ như là đói nóng nảy giống nhau nhìn nàng biểu hiện tựa như đang nhìn một loại đồ ăn nàng không chỉ có một lần nhìn nàng bà bà nhìn chằm chằm nữ nhi chảy nước miếng dùng một loại cực kỳ thấm người ánh mắt nhìn nữ nhi ánh mắt của nàng thật giống như muốn đem nữ nhi cấp ăn xuống dưới là mặt chữ ý nghĩa ăn xong đi đồng toa lúc ấy thực hoảng sợ nàng cảm thấy không thích hợp ở một lần đi trong huyện thời điểm nàng liền cùng chính mình bằng hữu xuân lan nhắc tới chuyện này Chỉ là nàng còn không có đến cập cùng Xuân Lan nói lên bà bà quái gì chỗ, bà bà lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này đây về nhà tới lúc sau, bà bà nhìn qua khôi phục bình thường, thoát nhìn tựa hồ giống như trước đây, liền ở nàng buông tâm thời điểm. Ở có một ngày buổi tối, nàng thấy chính mình trượng phu cùng bà bà, đem nữ nhi lộ lộ trái tim cấp đào ra tới. Phía trước nói lên chuyện này thời điểm, nàng ngự khí đều thực bình tĩnh, tựa như nói một người khác sự tình, thẳng đến nhắc tới lộ lộ tên này, nàng cảm xúc mới rốt cuộc có dao động. Nàng mặt lộ vẻ thống khổ, ôm đầu nói, bọn họ đem lộ lộ trái tim đào ra tới, đem nàng trái tim phân thực. Như vậy một màn, đối với ngay lúc đó đồng toa tới nói, quả thực giống như là một hồi ác mộng, nàng lúc ấy trong đầu trống rỗng, khống chế không được xông ra ngoài, đem kia hai người đẩy ra, đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực. Khi đó, hải tử đã không có hơi thở, đôi mắt gắt gao nhắm, mà trượng phu của nàng cùng bà bà, trong miệng tất cả đều là huyết nhìn nàng. Quái vật! Quái vật! Nàng hoảng sợ hướng về phía kia hai người hô to, trong lòng vừa hận vừa sợ. Sau đó, nàng liền bị bà bà cùng trượng phu bắt được, bọn họ lấy đồng dạng thủ đoạn, đem nàng trái tim cấp đào ra tới. Chờ ta lại mở mắt ra thời điểm, ta liền biến thành như bây giờ. Nàng biến thành cùng bà bà, trượng phu bọn họ giống nhau quái vật, cũng là lúc này nàng mới phát hiện, toàn bộ thôn người, hai phần ba người, đều biến thành như vậy quái vật, mà dư lại một phần ba, ở khương diệp bọn họ tới phía trước, cũng đã sớm biến thành đồng dạng quái vật. Bị môi tim mà chết người, lại lần nữa tỉnh lại, liền biến thành không người không quỷ quái vật. Bọn họ hỉ ăn người tâm, thấy người sống liền khống chế không được muốn ăn, phàm là đi vào bọn họ hạ làng trài người, cũng đồng dạng biến thành đồng dạng quái vật. Chỉ là, biến thành quái vật đồng toa cùng những người khác không giống nhau, nàng đối người sống không có hứng thú, hơn nữa đối bên người đồng bạn biểu hiện ra cực đại công kích tính, thường thường liền bạo khởi đả thương người. Nàng lực lượng giống như so những người khác đều hiếu thắng, này cũng không biết là vì cái gì. Trong thôn đồng bạn nhóm không có một cái là nàng đối thủ, đều bị nàng đánh sợ, đây cũng là cách vách hàng xong cái kia béo phụ nhân, vừa mới thấy nàng mở cửa liền sợ tới mức trực tiếp chạy trong phòng nguyên nhân. Mặt khác quái vật cũng không rõ, rõ ràng là đồng bạn, vì cái gì nàng sẽ đối bọn họ ra tay. Ta tưởng đem bọn họ đều giết. Nàng nói, chỉ là vì cái gì, muốn giết bọn hắn, nàng lại không biết, bởi vì nàng trong lòng không có bất luận cái gì cảm xúc, tự nhiên cũng không có hận ý, nàng chỉ là theo bản năng. Nàng bản năng làm nàng bạo khởi đánh bọn họ, cho nên liền đánh. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng lại đã hiểu, đó là hận, là nàng đối với bọn họ mãnh liệt hận ý. Là bọn họ, hại chết ta nữ nhi, giết chết ta lộ lộ. Nàng bản năng, vẫn cứ ở căm hận bọn họ. Mọi người nghe xong, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Khương Diệp chú ý tới một cái trọng điểm, ý của ngươi là, ngươi cũng không biết, ngươi là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Đồng toa lắc đầu, ta không nhớ rõ. chờ ta mở mắt ra, liền biến thành một cái khác chính mình. Những người khác cũng là như thế này, bị moi tim chết đi lúc sau, chờ lại lần nữa tỉnh lại, liền biến thành kỳ quái một loại sinh vật. bọn họ thân thể giống như biến thành đầu gỗ giống nhau, còn có được cường với nhân loại lực lượng cũng đã không có trái tim. này rốt cuộc là cái gì tà thuật? thế nhưng có thể đem người biến thành cái dạng này, bất quá chuyện này, trừ bỏ đều có người bị moi tim, giống như cùng giao nhân nguyền rủa không có gì quan hệ. Chúng ta có thể là tìm lầm. Mọi người thấp giọng thảo luận, bọn họ lần này tới là vì tìm được giao nhân nguyền rủa chuyện này sau lưng làm chủ giả mà đến. Bất quá hiện tại xem ra, hạ làng trài chuyện này trừ bỏ moi tim ở ngoài, cùng bọn họ sở tra sự tình không hề quan hệ a Bọn họ hưởng công một chuyến. Có người thở dài. Khương Diệp nói, chúng ta ở tìm một người, không biết ngươi có biết hay không, này phụ cận có hay không một cái tiêu châu đạo trưởng người. Nàng hồi ước một chút, nói, đúng rồi. Hắn hẳn là còn có hai cái đồ đệ, một cái kêu đại tráng, một cái kêu phạm vi. Lúc trước kia hai cái kêu phạm vi cùng đại tráng chạy đến trong nhà nàng tới, nàng liền xử một chút thủ đoạn nhỏ, ở bọn họ trên người thả điểm đồ vật, này hai cái tên, đó là lúc ấy nàng sở thám thính đến một chút tin tức, bao gồm vị kia tiên sinh, nàng nhớ rõ, lúc ấy bọn họ xưng hô, là huyền tiên sinh. Vòng đi vòng lại, không nghĩ tới sẽ cùng ngày hai người nhắc lên quan hệ tới. Châu đạo trưởng đồng toa suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói. ta không có ấn tượng, không nhớ rõ. Nghe vậy, Tiết Khải đám người tức khắc đều có chút thất vọng. Đột nhiên, Tiết Khải cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu hướng ra ngoài biên nhìn lại, mà Khương Diệp cùng đồng toa, cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài. Bọn họ ba người đột nhiên trở nên khẩn trương lạnh thấu xương biểu tình, làm những người khác trong lòng nhịn không được căng thẳng, vội hỏi, làm sao vậy? Tiết Khải biểu tình ngưng trọng nói, ta cảm giác được có người đứng ở bên ngoài, hơn nữa là rất nhiều người. khương diệp nhìn thoáng qua bên ngoài sát trời nói hiện tại thái dương còn không có xuống núi cứ như vậy cấp sao xem ra sau lưng kia đồ vật là ngồi không yên cấp khó dằn nổi liền muốn đem chúng ta lưu lại nơi này những người khác biểu tình trở nên nghiêm nghị bất quá đại gia cũng không phải cái gì gặp được quá sự tình bao đầu tiểu tử còn không đến mức hoảng loạn bất quá nháy mắt cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị hiện tại bất quá buổi chiều 4 điểm nhiều ánh mặt trời còn cực kỳ tươi đẹp xem bọn họ khẩn trương biểu tình khương diệp nói Hiện tại Thái Dương còn không có xuống núi, bọn họ hẳn là ở vào suy yếu trạng thái, cho nên các ngươi chỉ cần ở Thái Dương xuống núi phía trước đem bọn họ cấp giải quyết rớt, sự tình liền sẽ không thay đổi đến quá không xong. Khương Tiểu Thư, ngày trước kia gặp được quá loại này dị biến người sao? Bọn họ chung có người nói, hơi có chút kỳ quái hỏi, bằng không ngại như thế nào biết có Thái Dương thời điểm, bọn họ là ở vào suy yếu trạng thái. Khương Diệp nói, này chỉ là ta một loại suy đoán, chúng ta tiến vào thời điểm. trong thôn người rõ ràng liền hận không thể đem chúng ta đều giết ăn chính là bọn họ nhưng vẫn không có động tác chỉ là nhìn chằm chằm vào chúng ta xem dùng cái loại này lệnh nàng chán ghét tham lam thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn bọn họ cho nên ta suy đoán bọn họ không phải không nghĩ động thủ mà là có cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ do dự cho nên bọn họ không có trước tiên đối bọn họ ra tay như vậy là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ do dự đâu sau đó nàng liền đối với cửa nữ nhân kia ra tay Một phương diện, là bởi vì chán ghét nàng này nhìn chăm chú vào bọn họ cái loại này lệnh nàng chán ghét ánh mắt, một phương diện, còn lại là xuất phát từ thử. chương 126 đệ 126 chương Thực nhược, mặc kệ là kêu béo phụ nhân, vẫn là đồng toa nàng bà bà cùng trợ phu, bọn họ lực lượng đều so Khương Diệp tưởng tượng còn muốn nhỏ yếu. Bọn họ về điểm này lực lượng, đó là tiết khải bọn họ trung thực lực nhất vô dụng người đều có thể ứng phó, cũng khó trách chỉ dám giống cống ngầm lao thử giống nhau. Dẫu ở bọn họ nhìn không thấy địa phương nhìn trộm, mà không dám trực tiếp ra tay. Bọn họ thật giống như đang chờ đợi cái gì. Khương Diệp suy đoán, bọn họ đại khái là đang chờ đợi ban đêm đã đến. Đối với rất nhiều âm hối đổ vật tới nói, Thái Dương bẩm sinh liền khắc chế bọn họ, ở ban ngày lực lượng sẽ gặp rất lớn áp chế, chỉ có tới rồi ban đêm, mới có thể khôi phục bình thường. Đương nhiên, đối với điểm này Khương Diệp cũng chỉ là suy đoán, bất quá bọn họ bên người có đồng tòa ở, cái này suy đoán thực mau phải tới rồi đồng tòa khẳng định Thái dương xuống núi lúc sau, chúng ta đích xác sẽ trở nên càng sinh động một ít. Đồng toa nói, ban ngày thực lực của bọn họ sẽ đại suy giảm, khả năng cũng liền so với nhân loại bình thường cường một ít, nhưng là chờ vào đêm, bọn họ trên người liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, bọn họ mới là chân chính quái vật. Cho nên, mặc dù hận không thể lập tức liền đem Khương Diệp bọn họ giết, đem bọn họ tâm đều đào ra ăn, này đó quái vật cũng không có ra tay. Bọn họ đang chờ đợi ban đêm buông xuống. Thương Diệp nhìn về phía nhắm chặt đại môn, cười một cái, nói, bất quá xem ra, bọn họ là từ bỏ chờ đến buổi tối ra tay. Bọn họ đứng ở trước cửa, cùng ngoài phòng một môn chi cách. Lúc này bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện, không biết khi nào bắt đầu, bốn phía liền không có bất luận cái gì thanh âm, toàn bộ thôn, an tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ. Tiết Khải cùng đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng ở trước cửa, đột nhiên rỗi tay tướng môn cấp nhanh chóng mở ra. Ngoài cửa, rầm rạp người tê ở đồng toa nhà bọn họ cửa bọn họ trên mặt là copy và stare giống nhau khoa trương tươi cười khỏe miệng cao cao nâng lên tươi cười cơ hồ liệt tới rồi cái hốt vị trí trong mắt con ngươi trở nên rất nhỏ giống như tinh tế hoạch đào nhân giống như là một cái thật nhỏ đen nhánh hát tuyến dựng ở trong mắt bọn họ khoa trương cười dùng một loại cực kỳ thấm người ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khương diệp bọn họ xem mà ở mở cửa trong nay mắt tiết khải chú ý tới đương đồng toa ra đại môn mở ra bọn họ xuất hiện ở này đó quái vật trong mắt thời điểm trong đám người không ít người trong miệng nước miếng nháy mắt chảy ra trong mắt thật nhỏ con ngươi kịch liệt rung động ở trong nháy mắt kia buộc phát ra cực kỳ nóng cháy quan mang bọn họ nhìn bọn họ trong ánh mắt giống như là đang nhìn cái gì mỹ vị ngon miệng thịt mỡ tràn ngập thèm nhỏ dãi khát vọng ý vị động thủ nhanh chóng quyết định ở mở cửa trong nháy mắt kia tiết khải liền thấp giọng phân phó nói mà ở hắn nói chuyện thời điểm hắn liền đã ra tay ở trong tay hắn một chương điệp ở bên nhau như là một cái hình chữ nhật giấy trắng nháy mắt ở hắn trước người giãn ra khai che kín nếp vốn trên tờ giấy trắng họa đầy rậm rạp phù văn. tâm thủy ý động thật dài giấy trắng nháy mắt hướng tới đứng ở phía trước nhất quái vật cuốn đi, phàm là bị giấy trắng đụng tới quái vật liền chỉ thấy trên giấy phù văn chất động hơi mỏng giấy trắng lập tức hóa thành nhất sắc bén lưới dao sắc bén đem quái vật cấp cắt thành hai nửa mà hắn phía sau người nghe được mệnh lệnh của hắn hơi chút vạn hắn một bước cũng sôi nổi bắt đầu động thủ trong lúc nhất thời các loại thuật pháp ở khương diệp trước mắt tràn ra trong đó không thiếu có một ít hiếm lạ cổ quái thuật pháp. Thí dụ như có người mở ra trong tay, có nòng nọc giống nhau văn tự hóa thành phi trùng hướng tới này đó quái vật đánh tới, đừng nhìn này đó phi trùng dung mạo bình thường, nhưng là không chịu nổi số lượng thật lớn, phàm là bị chúng nó có lên, chúng nó sẽ nhanh chóng từ người hai mắt mũi miệng trùng chui vào đi, từ nội bộ đem bên trong đồ vật toàn bộ ăn luôn. Bất quá, này phi trùng đối phó vật còn sống làm ít công to, đối phó này đó thân thể đã một nhân hóa quái vật tới nói Đó là gặp đối thủ, hiệu quả liền không như vậy cường, bất quá tốt xấu vẫn là cuốn lấy mấy con quái vật. Mà những người khác, cũng là mỗi người tự hiện thần thông, trong lúc nhất thời, lại là bẻ gãy nghiền nát giống nhau nghiền áp qua đi. Nhược, là thật sự nhược. Tựa như Khương Diệp theo như lời, này đó quái vật lực lượng, nhỏ yếu đến không thể tưởng tượng, dễ như trở bàn tay đã bị bọn họ áp chế. Đồng toa ở nhìn thấy này đó quen thuộc thôn dân nhóm là lúc, mặt vô biểu tình trong mắt, lại toát ra khắc cốt hận ý tới. Chuyết trắng khuôn mặt nhỏ ở nàng trong đầu hiện lên, đó là nàng nữ nhi lộ lộ bộ dáng. Là bọn họ, là bọn họ hại chết nàng lộ lộ. Đồng toa bước đi qua đi, nàng trong mắt con người đã trở nên thật nhỏ, giống như một cái màu đen dây nhỏ dựng đứng ở trong mắt. Nàng cùng bọn họ là đồng dạng đồ vật, nhưng là rồi lại hoàn toàn bất đồng, chính yếu chính là, nàng so với bọn hắn càng cường đại. Chỉ thấy này đó xông tới bọn quái vật, căn bản ở trên tay nàng không thắng nổi nhất chiêu, nàng một cái tắt là có thể đem bọn họ hô ở trên tường. hết thảy tựa hồ cực kỳ thuận lợi mà liên ở có người lơi lỏng xuống dưới thời điểm lại thấy bị chém thành hai nửa quái vật trong thân thể lại là đột nhiên có cái gì nhanh chóng sinh trưởng ra tới trong trước mắt ở người còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã gần đến trước mắt thẳng tắp hướng tới người bắn nhanh mà đến đột biến tới quá đột nhiên cũng quá nhanh người nọ hoàn toàn không có phản ứng đường sống trơ mắt nhìn vài thứ kia hướng tới hắn vào tới trong mắt hắn trở nên càng lúc càng lớn thẳng đến chiếm đầy hắn toàn bộ đôi mắt Chu dư, khải theo bản năng là lớn. Chu dư trường lớn đôi mắt, hắn muốn né tránh, chính là hắn cùng quái vật dán đến thân cận quá, hoàn toàn không có phản ứng thời gian, chỉ có thể ngốc lăng thân thể đứng ở nơi đó.